Tứ bảo cầm lấy chính mình ăn cơm chén nhỏ, nói, mụ mụ, ta không thích ăn thì làm. Mẫu tử bốn người đều đi phong bếp, tào lệ quên hoa một bụng hỏa ở trên sofa ngồi trong chốc lát, nhìn xem thời gian không còn sớm, chỉ có thể xám xịt đi rồi. Trở lại chính mình ra, nàng dị thường tức giận đem chuyện này nhi nói cho trượng phu. Vương giá hiên cũng không có lập tức phát biểu chính mình cái nhìn, mà là cho nàng đổ một chén trà nóng, nói, vừa rồi ta còn lo lắng đâu, thiên đều hát đấu, ngươi một người như thế nào trở về. Xa như vậy lộ, sợ là đi rồi một giờ đi. tao lệ quên một hơi nhi uống lên nửa ly trà, nói kia thật không có, ta vừa lúc đụng phải một chiếc xe ba bánh, hoa hai bao tiền vẫn luôn ngồi vào đầu hẻm. Vương giá hiên cao mày uống một ngụm trà, nói lệ quên a người trước xin bớt giận, nàng triệu chân chân mặc kệ nói cái gì, cũng là nhà chúng ta có dâu, phiên không ra cái gì sóng to tới. tao lệ quên bĩu môi, nói ngươi là không thấy được nàng hôm nay kia một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Miệng xin lỗi đều không thể. Thế nhưng còn làm ta viết văn bản kiểm tra, thật đem chính mình đương lãnh đạo. Thật thật buồn cười. Ta liền cảm thấy kỳ quái, nàng bất quá tiểu học tốt nghiệp, công tác năng lực cũng không xung ra, như thế nào liền lập tức bị đề bạt thành phó bí thư trưởng. Nơi này khẳng định có vấn đề, nếu không, ta đi tòa thị chính phản ánh một chút tình huống đi. Vương Giá Hiên không đồng ý, nói ngươi tới rồi tòa thị chính đi tìm ai? Tìm lý thị trưởng. Tuy rằng hắn cùng nhị đệ quan hệ thực hảo, đối chúng ta cũng thực chiếu cố. nhưng là người có hay không nghĩ tới, lý thị trưởng chính là phân công quản lý nhân sự hành chính, nhậm chức một cái phó bí thư trưởng khẳng định phải bị hắn tay, nói cách khác, lý thị trưởng đối Triệu Chân Chân cũng là tán thành, chúng ta nếu là bởi vì một ít việc tư nhi đi tìm đi, có khả năng chẳng những không đạt được mục đích, ngược lại còn khởi đến tương phản kết quả, nếu là nàng đem sở hữu sự tình đều nói cho lý thị trưởng, lý thị trưởng nói không chừng còn không đứng ở chúng ta bên này. Tào Lệ Quyên chừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, nói Ngươi ý tứ ta làm sai đúng không? Vốn dĩ văn quảng bị hạ phóng, nàng triệu chân chân liền phân rõ giới tuyến ly hôn, đây là ném xuống văn quảng A, hơn nữa nàng như vậy tuổi trẻ có thể thủ được mới là là đâu, nếu là tài giá, chẳng lẽ có thể làm bọn nhỏ đi theo nàng sao? Ta trước tiên cùng hài tử nói, có cái gì không tốt? Bằng không chuyện tới trước mắt đối bọn nhỏ đả kích lớn hơn nữa. Vương giá hiên to mày, Vỗ vô, vô thê tử bả vai nói, lệ quyên A, ta biết mấy năm nay ngươi vì chúng ta cái này ra trả giá không ít. đặc biệt ở nhi tử giáo dục trên dưới rất nhiều công phu, tuy rằng văn quảng thiên tư tạm được, nhưng hắn có thể có hôm nay cùng ngươi dốc lòng tài bồi là phân không khai, giống vậy một viên cây non trưởng thành một cây đại thụ, nhưng này cây lại người khác cậy đi rồi, là ai đều sẽ tức giận. Nhưng là chúng ta làm phụ mẫu, trước nay đều tả hữu không được nhi nữ, mấy năm nay bọn họ quá đến kỳ thật thực hạnh phúc, ly hôn cũng là bất đắc dĩ, căn bản không phải chân chính ly hôn, cho nên ngươi nói tái giá vấn đề, chỉ sợ không quá hiện thực. Đến tận đây. tào lệ quên nghe ra tới trưởng phu lần này thế nhưng không duy trì hắn nay nhưng càng làm cho nàng sinh khí bất mãn nói ta biết các ngươi vương ra một đám đều là người mê làm quan ngươi luyến tiếc một cái làm quan con dâu cảm thấy nói ra đi rất có mặt mũi nhưng ta nói cho ngươi nàng cái này con nhi còn không biết như thế nào tới đâu ta ngày mai liền đi tòa thị chính hỏi một câu vì sao một cái tiểu học văn hóa người cũng có thể đương phó bí thư trưởng trước kia thê tử phát giận vương giá hiên luôn là muốn hống một hống nhưng lần này mất đi kiên nhẫn, lạnh lùng nói, lệ quên, ta hy vọng ngươi về sau không nên hơi một tí liền xả đến bằng cấp thượng. Ta biết ngươi ở đọc sách thượng rất lợi hại, chẳng những ở quốc nội đọc đại học, còn ở nước ngoài nhất lưu đại học học y y khoa. bằng cấp thấp người chưa chắc năng lực liền thấp, quế sinh chính là một cái thực tốt ví dụ. hắn khi còn nhỏ đọc sách không quá hành, sơ trung tốt nghiệp liền vào ngũ, dựa theo ngươi cách nói, hắn cũng là không có gì văn hóa người, nhưng hiện tại cũng làm tới rồi tài chính bộ bộ trưởng. tào lệ quên đứa môi nói triệu chân chân có thể cùng quế sinh so sao vương giá huyên thở dài một hơi nói người cùng người bản chất không có gì khác nhau nhị đệ ở nàng cái này tuổi cấp bậc còn không bằng nàng cao đâu tào lệ quên mật ra có chút ngoài ý muốn vương giá huyên lại thở dài một hơi nói cho nên à về sau chúng ta về sau nói chuyện làm việc đều không thể giống như trước đây tào lệ quên bữu môi nói ta mặc kệ nàng ở bên ngoài như thế nào vi phong ta không sợ nàng ta là nàng bà bà Bởi vì điểm này, nàng cũng cần thiết nghe ta. Nhìn đến thê tử chấp mê bất ngộ, Vương Giá Hiên đông nhiên nói, lệ quyên đã sở không muốn chớ thi với người, ngươi trước kia, không luôn là cùng mẫu thân đối nghịch sao. Nàng lời nói ngươi đều nghe xong. Nhắc tới bà bà, tào lệ quyên lại là mặt khác một bụng khí, nhịn không được buột miệng thốt ra mẫu thân làm cả đời gia đình phụ nữ, nàng có thể cùng ta so sao. Vương Giá Hiên bất đắc dĩ cười cười, nói là không thể cùng ngươi so, nhưng nàng cũng là trưởng bối của ngươi. Tào Lệ Quyên cười lạnh một tiếng nhi, đứng dậy đi vùng trong. Hai vợ chồng già bởi vì cái này bực bội, liên tiếp vài thiên ai đều không phản ứng ai. Mắt thấy muốn ăn tết, Tào Lệ Quyên trong lòng đặc biệt tưởng tôn tử, nhưng có lần trước trải qua, nàng là sẽ không tới cửa. Hơn nữa trưởng phu cũng không đứng ở nàng bên này, nghĩ tới nghĩ lui. Nàng cấp nhi tử vương văn quảng viết một phong thơ, đem triệu chân chân lý do thoái thác huyết đại ít nhất gấp đôi, hơn nữa đem nàng điều kiện đều nhất nhất liệt ra tới, nói này quả thực là quá hoang đường Vương Văn Quảng hồi âm thực mau cũng rất đơn giản, trừ bỏ hàng ngày thăm hỏi cha mẹ, về hai tử sự tình chỉ nói một câu, tất cả đều nghe thê tử triệu chân chân. tao lệ quên cảm thấy này nhi tử phí công nuôi dưỡng, cùng bạch nhãn lang cũng không sai biệt lắm. Cùng Vương Văn Quảng so sánh, gần nhất có rõ ràng biến hóa ngược lại là trượng phu Vương Giá Hiên. Chẳng những mỗi ngày dậy sớm mua sớm một chút, nếu là nàng ngồi khám thời điểm, giữa trưa từ bệnh viện sau khi trở về, cơm trưa thường thường đã làm tốt, tuy rằng hương vị chưa nói tới thật tốt ăn. nếu là nàng không ra khám vương giá huyên sẽ hoa càng nhiều thời giờ bồi nàng hoặc là nhìn nàng vẽ tranh hoặc là phao thượng một hồ trà hai người ngồi trò chuyện như vậy qua nửa tháng một ngày giữa trưa bọn họ ăn cơm thời điểm hôm nay giữa trưa cơm là từ tào lệ quên làm có thịt có cá so ngày thường muốn phong phú không ít nhưng vương giá huyên chỉ ăn hai khẩu liền buông xuống chiếc búa tuy rằng không thường nấu cơm nhưng từ tào lệ quên thực tự tin chính mình trù nghệ không có lôi bước nàng hỏi ngươi như vậy dạ dày không thoải mái Vương giá huyên thở dài một hơi, nói, không phải, ta đột nhiên nghĩ đến, đại bảo nhị bảo còn có tam bảo đều thực thích ăn cá, ăn ngon như vậy con cá, mấy cái hài tử là ăn không được làm. Tào lệ quên nhất thời không cao hứng, nói, ngươi có ý tứ gì? Làm ta đáp ứng triệu chân chân điều kiện. Vương giá huyên nghe ra nàng tựa hồ có hòa hoãn đường sống, liền nói nói, đương nhiên không thể tất cả đều đáp ứng, nhưng ngươi tùy tiện cùng bọn nhỏ để ly hôn chuyện này, còn nói một ít không nên lời nói. Liền miệng thượng nói lời xin lỗi cũng không có gì ghê gớm, cùng bọn nhỏ nói khai, bọn họ cũng sẽ không oán giận ngươi. Rốt cuộc chúng ta điểm xuất phát là vì bọn họ hảo, liền sợ bọn họ đi theo mụ mụ sẽ chịu khổ, quá đến không tốt. Tào lệ quên không ăn uống lại ăn cơm, buông chiếc đũa liền đi vùng trong nằm. Nhưng mà dễ rủa vài ngày sau, nàng cuối cùng vẫn là đồng ý Trượng phu đề nghị. Hai vợ chồng gia đạt thành nhất chi ý kiến, ở chủ nhật buổi sáng lại lần nữa đi vào đại học người nhà viện. Lúc này vương gia thực náo nhiệt. lý mẫn tuệ mang theo tứ bảo ở bọn nhỏ trong thư phòng đi học vốn dĩ la tây thành cùng tam bảo cũng ở thư phòng nhưng khóa thượng đến một nửa vì quan sát gió lạnh trung hữu quạng nhanh cây sư sinh hai cười hì hì ở trong sân đứng đã nửa ngày triệu chân chân mang theo đại bảo ở phòng khách một cái làm bài tập một cái đang xem tư liệu vương giá Huyên nhìn chằm chằm la tây thành nhìn hai mắt nhận ra tới đây là lão la gia tiểu nhi tử liền có chút nghiêm túc nói tây thành đợi chút chúng ta muốn cùng hài tử mụ mụ nói điểm tương đối chuyện quan trọng Ngươi mang theo Tam Bảo trước vào nhà đi. La Tây Thành ở có chút vấn đề thượng là cái hồ đầu người, nhưng có chút thời điểm cũng dị thường thông thấu. Hắn liếc mắt một cái nhìn không ra tới này hai vợ chồng sắc mặt không tốt, chẳng những đem Tam Bảo lánh đi rồi, còn tiếp đón Đại Bảo cùng Tứ Bảo, còn có Lý Mẫn Tuệ giáo thụ, cùng nhau đều ra cửa, nói là muốn đi mang theo bọn họ đi xem Đại học Bạch Long Hồ. Hắn nghe nói Bạch Long Hồ mùa đông cũng không kết băng, đã sớm đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tam Bảo cùng Tứ Bảo đều vô cùng cao hứng đi theo hắn đi rồi. nhưng đại bảo không yên tâm ra đầu hẻm lại lộn trở lại tới ta hướng về phía văn quảng mặt mũi còn kêu các ngươi một tiếng ba mẹ rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào các ngươi là hài tử ra ra mãi mãi về sau các ngươi nghĩ đến xem hài tử ta cũng sẽ giống như trước đây nhiệt tình tương đãi nhưng tại đây phía trước cần thiết dựa theo ta điều kiện tới làm không có bất luận cái gì thương lượng đường sống chỉ có toàn bộ đều làm được mới được đối với cha mẹ chồng sắc bén ánh mắt triệu chân chân không sợ chút nào Vương giá Hiên không nghĩ tới nàng thái độ như vậy kiên quyết, nhịn không được cười nhạo một tiếng, nói, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta là trưởng bối, ngươi một cái làm văn bối, trong nhà cũng không phải là ngươi không bán hai giá. Đích xác, ngươi hiện tại có thể lên làm phó bí thư trưởng, có lẽ là bởi vì ngươi công tác nỗ lực nghiêm túc, nhưng ngươi về sau liền sẽ minh bạch, ở trong quan trường hỗn, quan có năng lực là không được, trên đời này người tài ba nhiều đi, có thể làm quan cũng không có mấy cái, có thể càng đi càng xa người. hoặc là là vận khí đặc biệt hảo, hoặc là là có nhất định bối cảnh. Ngươi nếu là còn tưởng đi lên trên nói, văn quảng nhị thúc sẽ là ngươi cường hữu lực duy trì. Cho nên nói, người không thể quá ngăn coi, cũng không thể quá cực đoan, cho nên không ngại cắt nhường một bước, chúng ta làm cho hài tử mặt nhận cái sai nhi, chuyện này liền tính là đi qua. Triệu chân chân lắc đầu không chịu nhượng bộ, nàng nói, ta thừa nhận ta năng lực rất có hạn, hiện tại đương cái này phó bí thư trưởng đã có chút cố hết sức. Hơn nữa đối quan trường cũng không quá cảm thấy hứng thú, về sau có thể hay không thăng chức ta căn bản không để bụng Vương giá hiên như như mày, ở hắn xem ra, triệu chân chân thái độ như vậy không có sợ hãi, hoặc là là có khác chỗ dựa, hoặc là là thật sự không có quy hoạch chính mình con đường làm quan. Nếu là người trước, hắn cùng bạn già nhi nhất thời túi đầu còn có ý nghĩa, nếu là người sau, tắc hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn do dự mấy giây mới lạnh lùng nói, triệu chân chân, chúng ta đã lấy ra cũng đủ thành ý. Nếu ngươi không chịu lui một bước, vậy ngày khác bàn lại đi, chúng ta đi về trước. Vương Giá Hiên về đến nhà sau, vận dụng chính mình một cái tư nhân quan hệ, thực dễ dàng liền hỏi tham gia tới, tuy rằng cùng Lý Thị Trưởng để cử triệu chân chân chính là trương cục trưởng, nhưng kỳ thật chân chính nguyên nhân là Thị Trưởng Trần Hữu Tùng. Tìm hiểu đến tin tức này hắn trong lòng dị thường cao hứng, chẳng những hảo hảo chấn an thế tử, còn thế nàng viết hảo 500 tự xin lỗi thư. Cách mấy ngày, hai vợ chồng ra lại lần nữa tới cửa, đáp ứng rồi triệu chân chân sở hữu điều kiện triệu chân chân cũng nói chuyện giữ lời chẳng những đối cha mẹ chồng chăm trà nhường chỗ ngồi nhiệt tình có thêm còn cùng bọn nhỏ giải thích nói bọn họ mãi mãi tào lệ quyên là cấp hỏa công tâm mới lung tung nói chuyện về sau tuyệt đối sẽ không có từ mặt ngoài xem toàn gia lại khôi phục hòa thuận vui vẻ bộ dáng tào lệ quyên thập phần hiếm thấy cùng triệu chân chân hàn huyên vài câu việc nhà ngay cả vương giá hiên đều hỏi nàng một ít công tác thượng sự tình còn nói ra nếu nàng viết bản thảo có vấn đề có thể tùy thời hỏi hắn còn đề cử không ít thư làm triệu chân chân xem các đại nhân nói chuyện sau khi kết thúc đại bảo tam bảo cùng tứ bảo vây quanh ra ra mãi mãi thừa hoàn rời gối hai vợ chồng già cao hứng không khép miệng được vương văn quảng nhận được cha mẹ tin sau lập tức cấp thê tử viết một phong thơ trừ bỏ làm nàng không cần sinh khí chú ý thân thể ở ngoài còn nói một kiện chuyện rất trọng yếu đó chính là hắn đã xin công tác điều động kỳ thật cách nghĩ như vậy sớm đã có nhưng phía trước vẫn luôn có chút do dự Chủ yếu là lo lắng thượng cấp lãnh đạo không duy trì. Bọn họ nông trường khoa học kỹ thuật bộ mấy năm gần đây đối bình thành nông nghiệp cống hiến rất lớn. Lẽ ra lên hắn yêu cầu này không quá phận, nhưng là so với nông trường những người khác, có thể khôi phục thân phận đã là thập phần may mắn. Hơn nữa nông trường nhóm thứ hai khôi phục thân phận người, cũng đều không có rời đi nông trường, đều còn thủ vững ở từng người cương vị thượng. Hắn vương văn quảng không thể làm đặc thu hóa, nhưng thê tử gửi thư thực mau làm hắn thay đổi cái này ý tưởng. Triệu chân chân ở tin kỳ thật cũng chưa nói cái gì, thậm chí về vương giá hiên Tào lệ quên sự tình cũng là sơ lược, tin thượng nói được nhiều nhất, vẫn là về công tác thượng sự tình, xuyên thấu qua hơi mỏng giấy viết thư, hắn đều có thể cảm thấy thê tử áp lực. Bởi vậy, ngày hôm sau liền đánh điều trước xin thư. Lúc sau chính là từng ngày ở hy vọng cùng thất vọng chung dày vò, chờ đợi nhật tử luôn là quá đến quá chậm, thời gian nước trừng qua đi nửa tháng, chờ đến tháng chạp 26, vương văn quảng đều không ôm cái gì hy vọng. Điều lệnh đột nhiên liền tới rồi. Năm 28, Vương Văn Quảng thậm chí vô tâm tư hảo hảo thu thập hành lý, liền cùng nhị bảo Vương Kiến Quốc bước lên về nhà lộ. một chương 118 mười chương 118 Thành phố Bình Thành Chính phủ tết âm lịch nghỉ an bài là tháng chạp 28 đến tháng riêng sơ bảy, bí thư bộ tự nhiên cũng đúng hạng nghỉ, trừ bỏ triệu chân chân ở ngoài. Tháng chạp 22 thời điểm, Trần Hữu Tùng vào kinh tham gia hội nghị kiêm hội báo công tác. Bình thành gần nhất này một hai năm quan trọng nhất hạng mục khẳng định vẫn là tu lộ công trình, bởi vì cái này hạng mục đề cập địa phương rộng, kim ngạch chi cự đều là xưa nay chưa từng có. Lớn như vậy công trình, khẳng định là muốn phân kỳ thực thi. Trần Thị trưởng Nguyên Lai dự đoán các nơi muốn đồng thời khởi công, bởi vì các loại hiện thực điều kiện không cụ bị không thể thực hiện, nhưng dù vậy, Bình thành tốc độ cũng đủ để cho cùng trình độ thành thị hâm mộ không thôi. Đương nhiên, trừ cái này ra, Trần Thị trưởng còn có một cái chuyện rất trọng yếu. đó chính là trình báo xe điện không dây hạng mục thành phố bình thành nội các đường cái nói là sửa được rồi lại bình thản lại rộng mở nhưng hiện có giao thông công cộng hệ thống cùng chi thập phần không xứng đôi chẳng những lộ tuyến thiếu nặc đại thành thị chỉ có hai điều giao thông công cộng lộ tuyến cấp lớp cũng ít đến đáng thương ngồi dậy thực không có phương tiện bởi vậy dân chúng ra cửa dựa đến vẫn là đi bộ xe đạp cùng xe ba bánh cũng không phải từng nhà đều có trần thị trưởng năm trung đã tới một lần kinh thành khi đó trùng hợp trong kinh tân khai mười tới điều giao thông công cộng lộ tuyến mới tinh có quỹ xe điện kéo thật dài bím tóc thập phần dẫn nhân chú mục hơn nữa cấp lớp rất nhiều đại đại phương tiện dân chúng đi ra ngoài cho nên liền nhớ thương thượng dựa theo dĩ vãng quy củ trần thị trưởng vào kinh nhân viên phối trí chí chính là trợ lý trương phí bí thư trưởng cùng với mặt khác cùng đi nhân viên nhưng lúc này đây hắn còn mang lên trần thị trưởng hơn nữa đem phí bí thư trưởng đổi thành triệu chân chân phí bí thư trưởng trong lòng đương nhiên là có ý kiến Nhưng loại chuyện này lại sợ hãi cũng là không có biện pháp nói thẳng ra tới. Nay vẫn là trọng sinh sau, triệu chân chân lần đầu tiên vào kinh. Kinh thành vẫn là cái kia kinh thành, tuy rằng cổ xưa túc mục lại cũng nơi trốn tràn đầy sức sống. Trợ lý trương cho rằng triệu chân chân là lần đầu tiên vào kinh, cố ý rút ra nửa ngày thời gian bồi nàng đi phụ cận đi dạo. Triệu chân chân tuy rằng hứng thu không lớn, nhưng vẫn là đồng ý. Tiểu triệu, có phải hay không cảm giác kinh thành đặc biệt đại? Triệu chân chân gật gật đầu. sửa sang lại một chút khăn quàng cổ nói là rất lớn bất quá này khí hậu còn không đuổi kịp chúng ta bình thành đâu phong cũng thật đại trợ lý trương hảo tính tình cười cười chỉ vào phía trước nói kia chúng ta đi phía trước chụp cái chiếu liền đi thôi chụp quá ảnh chụp hai người liền đi cách đó không xa vương phụ tỉnh triệu chân chân lần này tới bắc kinh mang theo một chút tiền dự bị cấp bọn nhỏ mua điểm tân niên lễ vật mang về nhưng mà nàng ở thương trường đi dạo một vòng sau phát hiện nơi này đồ vật thật sự quá quý Ở trang phục quầy thượng nàng coi trọng một kiện màu xanh xám áo khoác, không phải vải bông, là dùng một loại rất mỏng vải nỉ liêu làm, thực ngay ngắn phẳng phiu, tiểu dáng cũng thực phong cách tây, đại bảo nhị bảo đều có thể xuyên, nhưng vừa hỏi giá thế nhưng muốn 30 khối. Nàng cân nhắc một chút, giá cả quý là một phương diện, tiểu hai tử kỳ thật không cần thiết xuyên như vậy hảo, trước kia ở quốc miên xưởng mua phế bố đã dùng không sai biệt lắm, nhưng nàng mấy ngày trước thẩm lị lị tới Xuyên môn, mang đến một bao phế bố, có thuần vải bông cũng có vải nỉ liêu. Vừa rồi kia quần áo nàng nhìn kỹ qua, trở về cũng có thể làm chín không 10 một khối tiền đều không cân hoa. Đổi tới đổi lui, cuối cùng chỉ ở thực phẩm quầy thượng mua mấy cân điểm tâm. Trợ lý trương cùng triệu chân chân hoàn toàn tương phản, hắn một người ăn no cả nhà không đói bụng, hiện tại tiền lương lại như vậy cao, mua đông mua tây mua một đồng lớn, cuối cùng chỉ vào một kiện kiểu nam áo khoác nói tiểu triệu, ngươi xem cái này quần áo thế nào. Hắn chỉ chính là một kiện than trì sắc kiểu áo tôn trung sơn. Thủ công cắt may vừa thấy liền rất tinh tế, hơn nữa nguyên liệu cũng hảo, triệu chân chân tiến lên sờ sờ, mao đâu nguyên liệu thực mượt mà tinh tế, liền gật gật đầu, nói, không tồi. Trợ lý trương ở trước gương khoa tay múa chân hai hạ, cảm thấy thực không tồi, liền đối người bán hàng nói, cho ta khai hai kiện A. Hắn cầm đơn tử đi giao tiền, triệu chân chân trong tay cầm hai kiện quần áo ở chỗ cũ chờ đợi. Triệu chân chân, nàng chính nhìn chầm chầm quẩy thượng một kiện kiểu nam áo khoác nhìn kỹ. trong lòng tưởng chính là trở về cung cấp vương văn quảng làm thượng một kiện căn bản liền không chú ý người bên cạnh thình lình có người kêu nàng nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại thế nhưng là lư trí vĩ trên người hắn ăn mặc một kiện than trì sắc áo khoác ngũ quan tuấn lãng cao cao gầy gầy ở trong đám người rất là chói mắt lư Chí vĩ tình huống nàng đã từ trợ lý trương nơi đó đã biết công tác tổ giải tán sau vương quế sinh lên làm tài chính bộ bộ trưởng đem không ít bộ hạ cũng mang đi qua Hắn người này từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt, sẽ không giống từ cục trưởng như vậy. Ở công tác tổ thời điểm trước lấy chính mình quê nhà khai đao, tương phản luôn là đối bình thành nhiều có chiếu cố. Đối đãi cùng chính mình người càng là như thế. Lưu trí vi tuy rằng nghiêm khắc tới nói không tính chính mình người, hơn nữa vẫn là lao đối đầu lưu tư lệnh nhi tử. Nhưng người thanh niên này có chút năng lực, đối hắn cũng coi như trung thành và tận tâm, liền an bài hắn ở tài chính bộ làm. Một cái văn phòng chủ nhiệm. Cái này chức vị không cao không thấp. nói trắng ra là chính là quản sở hữu hàng ngày việc vặt với nhi trước kia lưu trí vĩ ở công tác tổ cũng phụ trách này đó có phong phú công tác kinh nghiệm triệu chân chân cười cười nói như vậy xảo lư chủ nhiệm cũng ở a lưu trí vĩ đi mau vài bước đứng ở nàng bên cạnh trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt tươi cười nói chúc mừng ngươi liền thăng hai cấp lần này là đi theo trần thị trưởng cùng nhau tới đi triệu chân chân gật gật đầu cẩn thận nói đúng vậy lưu trí vĩ xem nàng như cũng là một bộ cự người ngàn dặm bộ dáng Không giống trước kia như vậy có điểm sinh khí, nhìn đến nàng cố ý trốn tránh bộ dáng, hắn ngược lại xác định một sự kiện, tuy rằng cảm thấy có chút hoang đường, nhưng trong lòng xác thật cao hứng, bởi vậy căn bản không để bụng nàng thái độ. Triệu chân chân, ở tân công tác cương vị thượng thích đứng thế nào? Có phải hay không cảm thấy viết bản thảo có chút khó? Triệu chân chân sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến kiếp trước nàng đường cách ủy hội khu trường, gặp được muốn viết lên tiếng bản thảo thời điểm luôn là kéo lại kéo. Nàng cười lắc đầu, nói... muốn cảm tạ tổ chức đối ta bồi dưỡng ở huyện huệ dương cùng nông trường tiểu học công tác rất nhiều luôn là có nhiệt tâm đồng sự dạy ta học tập trong đó liền bao gồm viết văn chương hiện tại với ta mà nói cái này không tinh cái gì nan đề nàng lời này nói không chút nào khiêm tốn nhưng trên cơ bản cũng là sự thật trải qua hơn một tháng thích tiếng kỳ hiện tại vô luận là cái dạng gì lên tiếng bản thảo thậm chí là càng dài độ dài nghị luận tính văn chương đều không làm khó được nàng lư chí vĩ có chút ngoài ý muốn liếc đến trợ lý trương đã đi tới Hướng bên cạnh đứng lại, nói, xem ra triệu bí thư trưởng xưa đâu bằng nay à, năng lực đề cao không ít. Triệu chân chân không tiếp ăn nói, mà là hướng trợ lý trương cười cười. Trợ lý trương trực tiếp tiến lên vô vô lưu trí vi bả vai, nói, lưu chủ nhiệm, chúng ta thật đúng là có duyên phận, ở chỗ này đều có thể đụng tới. Trước kia ngươi ở bình thành thời điểm thân phận đặc thù, vẫn luôn tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm đều không có cơ hội, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không biết lưu chủ nhiệm có chịu hay không vui lòng nhận cho. Ta sao cùng đi ăn cái cơm chưa thế nào? Lưu Chí Vĩ cười cười, nói, nơi này cũng không phải là Bình Thành, nhị vị nếu vào kinh, ta lý nên tiến lệ nghĩa của người chủ địa phương, đi phía trước không xa liền có một nhà không tồi tiệm cơm quốc doanh, ta thỉnh nhị vị ăn cái cơm xoàng đi. Thực hiện nhiên Lưu Chí Vĩ cùng nhà ăn sư phó rất quen thuộc, hắn xem cũng chưa xem đại đường bãi từng buồn có sắn đồ ăn, mà là trực tiếp báo thượng một chôi đồ ăn danh. Ghế lô nội, ba người ngồi xuống không trong chốc lát, Từng đạo xào rau liền thượng bàn Trợ lý trương đổ một chén rượu nói Lưu chủ nhiệm Về sau chúng ta bình thành công tắc Còn cần các ngươi tài chính bộ nhiều hơn duy trì Ta trước làm a Lưu trí vĩ trên mặt cười nhàn nhạt, nhạt Nói trợ lý trương quá đề cao ta Người khác không rõ ràng lắm Ngươi hẳn là biết ta ở tài vụ bộ chính là cái đánh tạm Không có gì thực quyền Ta tưởng duy trì trợ lý trương kia cũng là lòng có dư lực không đủ Trợ lý trương lắc đầu Nói lưu chủ nhiệm quá khiêm tốn tại vụ bộ mặt khác bộ môn lại lợi hại mỗi tháng chi ngân sách kế hoạch báo biểu muốn tập hợp đến các người văn phòng đi lưu trí vĩ sửng sốt bọn họ văn phòng địa vị ở tài vụ bộ tuy rằng có chút xấu hổ nhưng cũng không phải ngữ kẻ vô dụng nếu muốn nói đối với bên trong tư liệu nắm giữ đích xác xem như bọn họ bộ môn nhất toàn diện có thể thực trực quan nhìn đến bọn họ trong bộ tiền chuẩn bị sai như thế nào hoa nhiều ít cùng với tương quan hạng mục nay đối với bọn họ tài vụ bộ cũng coi như là cơ mật đối với ngoại càng là cao cấp bậc cơ mật không đợi lưu trí vi trả lời trợ lý trương lại hỏi lưu chủ nhiệm có thuận tiện hay không nói một chút năm nay chúng ta bình thành trình báo hạng mục hiện tại thông qua mấy cái bình thành tu lộ công trình hoa khởi tiền tới tựa như động không đáy phía trước dự toán xa xa không đủ bởi vì mọi người đều nếm tới rồi tu hảo lộ ngon ngọn, các huyện thị hướng lên trên báo kế hoạch càng ngày càng nhiều trần thị trưởng dứt khoát đem cái này hạng mục hóa giải khai chia làm một đám tiểu nhân hạng mục như vậy đề cập tài chính mức không tính quá nhiều báo xin phê chuẩn đi tương đối dễ dàng quá quan vương quế sinh mặc dù là làm tài chính bộ bộ trưởng nhưng tài chính bộ cũng không có khả năng là hắn không bán hai giá hơn nữa phía trước đã phê cấp bình thành như vậy một tuyệt bút tiền vì làm cân bằng phòng chừng bọn họ đăng báo hạng mục cũng sẽ không trăm phần trăm thông qua lưu Chí vĩ cười cười nói trợ lý trương chuyện này làm triệu bí thư trưởng trực tiếp hỏi vương bộ trưởng chẳng phải là càng đơn giản rốt cuộc tập hợp đến chúng ta nơi này nhưng cuối cùng đánh nhịp vẫn là lãnh đạo ý tứ Có hạng mục mặc dù là thông qua, nhưng nếu lãnh đạo không đồng ý, cũng là có thể lâm thời triệu hồi. Trừ phi trần thị trưởng làm nàng đi làm, nàng không thể không đi, nếu không chịu chân chân không muốn đem công sự nhi cùng việc tư nhi nói nhập là một. Hơn nữa nói thật, nàng cùng vị này vương cục trưởng tiếp trước chưa bao giờ đã gặp mặt, này một đời cũng bất quá chỉ có gặp mặt một lần. Nhưng căn cứ nàng phán đoán, vương quế sinh như vậy cấp bậc lãnh đạo cán bộ, làm việc rất có chính mình một độ nguyên tắc, đừng nói nàng chỉ là một cái cháu dâu. Chính là Vương Văn Quảng cái này thân cháu. Trai tới, cũng không quá khả năng ảnh hưởng hắn công tác cán bài. Nàng chính sắp nói, lư chủ nhiệm nói đùa, ta bất quá là một cái nho nhỏ phó chức bí thư trưởng, dựa theo quy củ là không có khả năng trực tiếp cùng Vương Bộ trưởng như vậy cấp bậc lãnh đạo hội báo công tác. Hơn nữa chúng ta bình thành tu lộ hạng mục, không chỉ là lợi quốc lợi dân, hơn nữa ở hiện giai đoạn còn sẽ khởi đến một cái làm mẫu tác dụng. Hiện tại cả nước đều khuyết thiếu như vậy một cái ví dụ thực tế đi. lưu trí vĩ hướng nàng cười cười nói triệu bí thư trưởng nói không sai đích sắc các ngươi bình thành có chút công tác đi ở mặt khác thành thị phía trước mấy năm nay chính phủ nộp lên thu và ở cùng cấp bậc trong thành thị cũng là nhiều nhất nếu ta nhớ không lầm nói các ngươi từ tháng 7 tổng cộng xin 4 cái hạng mục hiện tại đã thông qua ba cái Chân thị trưởng lần này tới bắc kinh mang theo triệu chân chân một phương diện là tưởng rèn luyện một chút nàng về phương diện khác cũng là muốn tìm cơ hội cùng vương quế sinh trong lén lút gặp mặt hảo hảo giao lưu một chút Nguyên bản hắn cho rằng, triệu chân chân là hắn cháu dâu, lý thị trưởng là hắn bạn cũ, hơn nữa hắn cái này thị trưởng, vô luận như thế nào phân lượng cũng là đủ rồi, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, tới rồi cuối năm, vương quế sinh so bất luận kẻ nào đều vội. Bởi vì tay cầm tài chính quyền to, ban ngày vội vàng mở họp, buổi tối còn muốn xử lý bản bộ môn sự vụ, căn bản chịu không ra cho dù là một giờ thời gian. Cho nên bọn họ những người này mở họp xong làm xong báo cáo, đều đã năm 27. lại không chịu rời đi Kinh Thành. Lãnh đạo nhóm lại vội, cũng muốn ăn kết đi, hơn nữa kỳ nghỉ cùng bọn họ bình thành giống nhau, là năm 28 đến đầu năm 7, nói như vậy bọn họ nhiều nhất lại chờ một ngày, có lẽ Vương Quế sinh liền không bận rộn như vậy. Trợ lý trương vừa nghe đã qua ba cái hạng mục, so mong muốn còn muốn thêm một cái, trong lòng thực sự cao hứng, lập tức cấp lưu trí vĩ đổ một chén rượu, đem chính mình trước mặt chén rượu cũng đảo mãn bưng lên tới, nói, thật không nghĩ tới lưu chủ nhiệm là như vậy thông khoái một người. ta đại biểu trần thị trưởng phi thường cảm tạng người giúp đỡ ta đại ân đợi chút ngươi cho ta lưu cái địa chỉ ta một cái bằng hưu trong nhà dưỡng vài cái thuyền đánh cá vớt đi lên cá tôm cua đều phì vô cùng thông qua bưu cục xe qua lại mang đồ vật thực phương tiện lưu Chí vĩ mấy năm gần đây đối khẩu bụng chi dục đã không như vậy cảm thấy hứng thú hắn bản năng muốn tự tuyệt bên cạnh triệu chân chân đột nhiên nói đúng vậy mùa đông con cua cũng là thực phì đặc biệt làm thành gạch cua bánh bao càng là mỹ vị hắn nghe được lời này không khỏi sửng sốt Triệu chân chân người lớn lên xinh đẹp, tiếng nói cũng rất êm thai, trong ấn tượng tựa hồ chưa bao giờ đối hắn như thế vẻ mặt ôn hòa quá. Lưu trí vĩ lập tức sửa lại chủ ý, đối trợ Lý Trương nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Châu này cơm ăn đến khách và chủ tận hoan Ở giao lộ tách ra sau, Lưu trí vĩ vẫn luôn chờ đến trợ Lý Trương cùng triệu chân chân bóng dáng hoàn toàn biến mất mới trở về đi. Kỳ thật hôm nay ngẫu nhiên gặp được đều không phải là ngẫu nhiên gặp được. Công tác tổ bị giải tán về sau Lưu trí Vi cùng rất nhiều người giống nhau mất nghiệp, hắn kia một đoạn thời gian tâm tình dị thường buồn khổ, mỗi ngày ở nhà trừ bỏ ăn cơm chính là buồn đầu ngủ nhiều, bởi vì thái độ của hắn không tốt, Lưu Vân Vân tới vài lần sau cũng không yêu tới. Kia một ngày bởi vì ngày hôm trước buổi tối ngủ đến vãn, mãi cho đến giữa trưa mới rời giường. Vốn dĩ hắn cùng nhau giường liền sẽ xuống lầu tìm ăn, nhưng ngày đó không có, cũng không phải hắn không đói bụng, mà là hắn làm một cái đặc biệt dài dòng lại kỳ quái mộng, càng kỳ quái chính là... Trước kia nằm mơ tỉnh liền sẽ đã quên, lần này lại không có, mặc dù là tỉnh, Ngộng còn nhớ rõ danh mạch. Thế cho nên hắn thế nhưng có điểm hoài nghi, những cái đó sự tỉnh là thật sự phát sinh quá. Ở trong ngộng một bắt đầu hắn liền bắt được Trần thị trưởng bím tóc, từ hắn trong phòng lục soát ra tới không ít cùng hải ngoại bạch ra lui tới chứng cứ, đương hắn đem mấy thứ này giao cho phía trên thời điểm, Trần Hữu Tùng lập tức đã bị mất chức cũng áp giải đến ngục giam, tội danh chính là thông đồng với địch phản quốc. hắn lưu trí vĩ thực mau liền thành bình thành công tác tổ tối cao người phụ trách công tác tổ quyền lực hoàn toàn áp đảo chính phủ phía trên hơn nữa ở hắn kêu gọi hạ càng ngày càng nhiều học sinh cùng công nhân đi ra lớp học cùng phân xưởng cũng tham gia trận này oanh oanh liệt liệt vận động bên trong bình thành thực mau liền loạn thành một nồi cháo nhưng loại này loạn đúng là hắn muốn cục diện thừa dịp hỗn loạn hắn đem sở hữu cùng giai cấp tư sản dính dáng nhi nhân vật thẩm vấn qua đi toàn bộ đều giam giữ tới rồi nông trường cùng triệu chân chân duyên phận chính là từ nông trường bắt đầu Ngày đó hắn đi nông trường thị sát công tác sau khi kết thúc, phát hiện ở nông trường đối diện, có cái nữ nhân ngồi xổm ven đường lên tiếng khóc lớn. Vốn dĩ loại này nhàn sự nhi hắn là sẽ không quản nhưng cũng có lẽ là lúc ấy tâm tình không tồi, thế nhưng rất có hứng thú tiến lên hỏi hỏi, triệu chân chân thực hiển nhiên đặc biệt thương tâm, đối với hắn cái này người xa lạ nói rất nhiều lời nói. Hồn nhiên không biết lúc ấy nàng là cỡ nào kiểu tiếu động lòng người, hoa lê dính hạt mưa, luôn luôn mắt cao hơn đỉnh lưu trí vĩ lập tức liền động tâm. cảnh trong mơ từ nơi này trở nên đặc biệt mau tóm lại hắn sự nghiệp thượng xuân phong đắc ý lại còn có không màng phụ thân cùng cả nhà phản đối cùng triệu chân chân kết hôn hôn sau bọn họ sinh hoạt rất quan trọng nội dung cũng là công tác hắn giống một cái kẻ điên đem bình thành làm đến rơi rất tan tác triệu chân chân cũng gắt gao đi theo hắn lệ bước lên làm công tác tổ lãnh đạo mộng làm được nơi này liền tiến vào kết thúc một cái hình ảnh là vài năm sau công tác tổ thế nhưng rơi đài hắn cùng triệu chân chân bị định tính vì phá hư phần tử Vị treo lên thẻ bài ở trên phố, cũng may thực mau hắn đã bị phụ thân Lư Tư lệnh tiếp trở lại kinh thành, đến nỗi triệu chân chân tình huống hắn cũng không biết. Bởi vì mộng đột nhiên im bật. Lư trí vĩ một người ở sân phơi thượng ngồi yên nửa ngày. Mấy năm gần đây hắn con đường làm quan vẫn luôn không quá thuận, nhưng so trong mộng thay đổi rất nhanh vẫn là muốn hảo đến nhiều. Nghĩ đến này hắn thế nhưng mạc danh cảm thấy có chút may mắn cùng vui sướng, đầy bụng khói mù đảo qua mà quang. Lư Tư lệnh nhờ người cho hắn tìm chức vị hắn không hài lòng. chính mình dẫn theo lễ vật đi tìm Vương Quế Sinh liên tiếp đi 3 lần sau Vương Quế Sinh mới xem như nói ra cho hắn an bài trước vị hiện tại Chí Vĩ ngươi làm gì đi ta tìm ngươi đã nửa ngày từ hắn đi tài chính bộ đi làm Lưu Vân Vân lại giống như trước đây quân lấy hắn Lưu Chí Vĩ tâm tình thực hảo Hướng Vị hôn thê cười cười hỏi tìm ta chuyện gì nhi a Lưu Vân Vân đô đô miệng nói Chí Vĩ không có việc gì ta liền không thể tìm ngươi sao Trần Thị trưởng sở liệu không kém Lãnh đạo nhóm lại vội cũng là muốn ăn Tết, người khác năm 28 đều nghỉ, Vương Quế sinh thêm vào bỏ thêm một ngày ban nhi, năm 29 cũng rảnh rỗi Hắn mang theo triệu chân chân cùng Lý Thị Trưởng tới cửa bái phòng, Vương Quế sinh quả nhiên tâm tình thực hảo, cùng bọn họ liền bình thành vấn đề thảo luận ước chừng hơn 2 giờ. Đương Trần Hữu Tùng nhắc tới muốn tiến cử có quỹ xe điện hạng mục, Vương Quế sinh tỏ vẻ thập phần tán đồng, nói chúng ta chính phủ đích xác hẳn là nhiều cấp dân chúng làm một ít thật chuyện này, này so đơn thuần chính trị học tập nhưng hữu hiệu nhiều Rốt cuộc ngươi nói lại dễ nghe, dân chúng nếm không đến một chút ngon ngọt, kia cũng là thập phần nguy hiểm. Trần Thị trưởng gật gật đầu, tiến thêm một bước nói, Vương Bộ trưởng, ta thường thường suy nghĩ, một quốc gia muốn biến cường đại lên, đầu tiên cần thiết muốn giàu có lên, rốt cuộc chúng ta đảng cùng chính phủ, cũng không phải mang theo dân chúng một mặt quá khổ nhật tử, cũng là hy vọng quảng đại quần chúng nhật tử càng ngày càng tốt đúng không? Cho nên này tu lộ, còn có một cái khác thật lớn chỗ tốt. Không cần hắn nói tỉ mỉ, Vương Quế Sinh cũng đoán được. Nhưng hắn cao mày nói, cái này khẩu tử cũng không thể loại khai, chỉ có thể tiểu phạm vi thử nghiệm. Chương 119 chương 119, Trần Thị trưởng lập tức gật gật đầu nói, đó là khẳng định. Vương Quế sinh uống một ngụm trà nói, các ngươi bình thành tình huống hiện tại thực không tồi, có chút địa phương thực đáng giá mặt khắc thành thị học tập, nhưng cũng phải chú ý bước chân không thể mại đến quá lớn. Trần Hữu Tùng đứng lên thêm trà, sau đó nói, Vương Bộ trưởng nói chính là, ta sẽ tận lực lấy cái khác phương thức tới chấp hành. hơn nữa nhất định sẽ điệu thấp hành sự thỉnh lãnh đạo yên tâm nói đến nông sản phẩm phụ vấn đề triệu chân chân nhịn không được nói vương bộ trưởng kỳ thật hiện tại xã viên nhật tử không được tốt lắm quá tuy rằng mấy năm nay lương thực thu hoạch không tồi sẽ không giống trước kia đói bụng nhưng nộp lên thuế lương lúc sau giống nhau dư lại lương thực dư không nhiều ít đội sản xuất phân không được mấy cái tiền có thể có mấy chục khối liền tính tốt vốn dĩ trông cậy vào dưỡng chút gia súc từng gia thu vào hiện tại lại quy định không cho dưỡng vì các tư bản chủ nghĩa cái đuôi trong viện thậm chí không thể có một cây dây nho đều làm cho bọn họ cấp rút đi đây là điển hình chủ nghĩa giáo điều là không thể thực hiện loại này cách làm trên thực tế nghiêm trọng ảnh hưởng nông nghiệp kinh tế phát triển hơn nữa bởi vậy trong thành thị tươi cung ứng vẫn luôn thực khẩn trương mua nửa cân thịt thường thường thiên không lượng liền phải đi xếp hàng vương quế sinh cao mày nói các ngươi tiểu phạm vi thí nghiệm một chút năm sau đánh cái phân tích đi lên ta ở có quan hệ hội nghị nâng lên một chút Này xem như thu hoạch ngoài ý muốn." Lý thị trưởng cười ha hả nói, "Lão Vương, ngươi này trà không tội a, thuần hậu ngọt lành, là đại hồng bảo đi." Vương Quế Sinh mang theo vài phần đắc ý cùng lão Hưu nói, "Đúng vậy, đây là chính tông nhất đại hồng bảo." Chư tịch hôm nay buổi sáng, chân thị trưởng Triệu Chân Chân đám người rốt cuộc ngồi trên trở về xe lửa. Triệu Chân Chân dẫn theo hai bao hành lý vội vàng đuổi tới ra khi, thiên đã sắp đen. Đại học người nhà viện so bình thường thời điểm náo nhiệt rất nhiều. có nóng vội nhân ra đã bắt đầu phong tháo cũng có tốt năm tốt ba hài đồng ở trên đất chống phong pháo hoa nàng tuy rằng rất mệt nhưng tâm tình không tồi không tự chủ được liền nhanh hơn bước chân đi đến nhà mình cửa bởi vì đại môn là hờ khép nàng đẩy cửa ra liền đi vào đi trong viện bay một cổ nhi mê người mùi hương nhi tuy rằng nàng tiếng bước chân thực nhẹ nhưng ở phòng bếp bận rộn vương văn quảng vẫn là đã nhận ra hắn vốn di đang ở cùng mặt không kịp lau tay hệ tạp dề vội vàng liền chạy ra chân chân ngươi đã trở lại Triệu chân chân nhìn ra một đôi mặt tay trượng phu, cùng với phía sau đi theo một chuỗi bốn cái hài tử, đại bảo cùng nhị bảo trên mặt còn tính sạch sẽ, tam bảo cùng tứ bảo khuôn mặt nhỏ thượng đều cọ bột mì, bộ dáng thập phần buồn cười. Nàng không tự chủ được nết lên khỏe miệng. Tam bảo cùng tứ bảo chạy nhanh chạy đến mụ mụ bên người, một tả một hữu lôi kéo nàng vào áo, cơ hồ là đồng thời nói, mụ mụ ta tưởng ngươi. Triệu chân chân đem trong tay hành lý bông, con lưng ở tam bảo cùng tứ bảo trên chán hôn một cái, nói Ta cũng tưởng các ngươi bốn cái A, mụ mụ mấy ngày nay không ở, các ngươi ngoan không ngoan A. Tam bảo cùng tứ bảo gật gật đầu. Đại bảo không có gì đặc thù cảm giác, nhưng nhị bảo ở một bên nhìn thập phần hâm mộ. Vương kiến quốc lập tức 13 tuổi, là không hơn không kém đại hải tử, nhưng đại hải tử cũng là hải tử A. Hắn từ nhỏ cùng mụ mụ không có tách ra vượt qua một tuần, lúc này đây cùng ba ba ở công xã sinh hoạt, ước chừng cùng mụ mụ tách ra hơn một tháng đâu, vốn dĩ cho rằng về đến nhà là có thể nhìn thấy mụ mụ. Không nghĩ tới mụ mụ thế nhưng đi công tác đi kinh thành. Hắn vì thế trong lòng vẫn luôn giàu dĩ không vui đâu. Đại bảo tiến lên xách lên một cái hành lý bao, nhị bảo cũng theo sát sau đó xách lên một cái khác. Triệu chân chân đối đại bảo nhị bảo cười cười, nói, nhị bảo, người cái kia bao quá nặng, trước buông làm người bà bà xách đi. Vương kiến quốc cảm thấy chính mình có rất nhiều sức lực, đem trong tay đại bao hướng lên trên cử cử, tỏ vẻ chính mình lấy thật sự nhẹ nhàng, hắn cười nói, mụ mụ. Ta lần này cuối kỳ khảo thí khảo niên cấp đệ nhất danh. Bắc Kinh hảo chơi sao? Triệu chân chân vô vô bở vai của hắn nói, chúng ta nhị bảo thật thông minh. Bắc Kinh rất lớn, có rất nhiều hảo ngoạn địa phương, trở về sau có cơ hội, ba ba mụ mụ mang các ngươi đi được không? Bốn cái hài tử trong miệng một lời nói tốt. Vương Văn Quảng cho nàng đổ một ly nước gấm, cười nói, trên đường mệt mỏi đi, ngươi nghỉ ngơi đi, cơm chiều lập tức thì tốt rồi. Nhị bảo lúc này hảo tâm nhắc nhở hắn, ba ba. Trong nồi còn hầm cá, hẳn là sẽ không hồ đi. Mấy ngày trước còn ở anh đảo công xã thời điểm, Vương Văn Quảng cũng từng đi bến tàu mua quá hai lần cá, lần đầu tiên làm cũng không tệ lắm, lần thứ hai tự cho là có kinh nghiệm, đem cá hầm ở trong nồi sau liền đi cấp nhị bảo phụ đạo công khóa, còn nói như vậy là chủ tính chung thời gian không lãng phí. Kết quả công khóa thật là phụ đạo, nhưng phòng bếp hầm cá cũng thiêu làm nổi. Vương Văn Quảng vừa nghe lời này lập tức chạy vội đi ra ngoài. Nhị bảo cười tủm tỉm ngồi vào vừa rồi ba ba vị trí, đối triệu chân chân nói, mụ mụ. Cái kia bao hảo chấm A, bên trong đều là thứ gì A. Triệu chân chân vô vô đầu của hắn nói, mụ mụ cho các ngươi từ Bắc Kinh mua một ít thú vị thư tịch, một cái khác trong bao còn có không ít ăn ngon, các ngươi có muốn ăn hay không A. Tam bảo chạy nhanh nói, mụ mụ. Ba ba giữa chưa làm mì sợi đều không đủ ăn, ta liền ăn một chén nhỏ, đã sớm nói bụng Tứ bảo gật gật đầu cũng nói, mụ mụ. ba ba nấu cơm không có số nhi các ca ca ăn uống đại một người phải bốn lượng mì sợi ta cùng ba cái cũng đến ba lượng ba ba là đại nhân ít nhất cũng đến bốn lượng như vậy thêm lên chính là không sai biệt lắm hai cân mì sợi nhà chúng ta một gáo mặt là một cân hai gáo mặt mới có thể đủ nhưng ba ba nói mặt bỏ thêm thủy liền nhiều chỉ dùng một gáo mặt kết quả chúng ta cũng chưa ăn no triệu chân chân không nghĩ tới tứ bảo lợi hại như vậy nàng cười nói vậy ngươi ba ba lần sau khẳng định sẽ biết nhị bảo môi có chút thủy khuất nói mụ mụ ta ba ba ở nấu cơm thượng không tính quá thông minh ta đi theo hắn thường xuyên đều ăn không đủ no đâu vương kiến quốc lời này có điểm khoa trương nhưng tứ bảo lại thật sự nhìn kỹ xem nhị ca nói nhị ca khó trách ngươi đều đói gầy triệu chân chân mở ra một túi đạo hương thôn điểm tâm mỗi cái hài tử phân hai khối nhi chính mình cũng cầm một cái bánh đậu xanh ăn lên bởi vì có trần thị trưởng ở vốn dĩ bọn họ ở xe lửa thượng ăn thật sự không tồi đều là làm toa an thượng sư phó đơn độc làm mấy cái xào rau nhưng hôm nay giữa trưa nàng ngủ quên bỏ lỡ cơm trưa thời gian đơn giản mua hai cái bánh bao ăn hiện tại sớm nói bụng đại bảo đem chính mình hai khối nhi điểm tâm ăn xong lại cầm lấy hai khối nhi đi ra ngoài trong phòng bếp vương văn quảng vội đến hai chân không chạm đất hắn cùng nhị bảo là tháng chạp 28 buổi chiều trở về lúc ấy đại bảo tam bảo cùng tứ bảo đi theo chu lệ bình ở nhà chu lệ bình lo lắng triệu chân chân cũng chưa về Đề nghị có thể đi nhà bọn họ ăn cơm, nhưng Vương Văn Quảng cảm thấy, bọn họ phụ tử năm người đều đặc biệt có thể ăn, đốn đốn đi nhân ra trong nhà ăn cũng kỳ cục, hơn nữa trong phòng bếp gạo và mì rau dưa thịt muối mọi thứ đầy đủ hết, liền cự tuyệt đường thẩm hảo ý. Cung nhị bảo đơn độc sinh hoạt hơn một tháng, tuy rằng Vương Văn Quảng sau lại xuống bếp số lần càng ngày càng ít, nhưng hắn đôi chính mình trù nghệ vẫn là thực tự tin, ở hắn xem ra, kỳ thật nấu cơm rất đơn giản, chỉ cần nhiều phong chút du nhiều phong chút thịt tự nhiên liền rất ăn ngon. 3. Mụ mụ mang đến điểm tâm. Đại bảo đem bánh đậu xanh đưa cho hắn. Vương Văn Quảng xua xua tay nói, "Ba ba không có công phu ăn, đại bảo ngươi giúp ta đem cải trắng rửa rửa." Vương Kiến Dân gật gật đầu, đem cải trắng từng mảnh lột xuống dưới phong tới chậu. Năm 29 thời điểm, Vương Văn Quảng đi tìm nhận thức thịt cửa hàng giám đốc, mua được 2 cân thịt, mấy cân xương sườn cùng 4 cái móng heo, lại chạy đến bến tàu mua chút cá tôm, lúc sau liền bắt đầu cân nhắc trừ tịch cơm tất niên thực đơn, sửa lại vô số lần lúc sau cuối cùng định ra tới chín đồ ăn một canh cá kho hấp cá bạch trước tôm thịt kho tàu xương sườn thịt kho tàu móng heo tôm hoàn giấm lưu cải trắng nước gừng quay ngò sen thanh xào củ cải cùng tảo tía canh trứng trước năm đạo đồ ăn đều làm được thập phần thuận lợi hắn nếm nếm hương vị cũng thực không tồi nhưng làm đạo thứ 6 tôm hoàn thời điểm gặp một chút vấn đề nhỏ sinh tôm lột sắc còn tính dễ dàng có điểm khó được là như thế nào đem tôm tuyến xử lý sạch sẽ vương văn quảng có rất nhỏ thói ở sạch Không thể chịu đựng xử lý tôm tuyến không sạch sẽ, chẳng sợ chỉ là lưu lại một chút dấu vết đều không được. Yêu cầu như vậy nghiêm khắc, tốc độ tự nhiên liền đặc biệt chậm. Đại Bảo thực mau tẩy xong cải trắng, còn chủ động đem củ cải cũng giặt sạch, sau đó liền đứng ở một bên xem Ba Ba làm việc. Lúc này triệu chân chân không yên tâm cũng vào, nhìn đến phòng bếp một mâm hỗn độn, trên mặt đất cùng mặt bản thượng đều có bột mì cùng lá cải, nàng nhịn không được nhíu nhíu mày. Nhưng hiện tại thu thập cũng không thích hợp, chỉ có thể chờ sau khi ăn xong nói nữa. Vương văn quảng vốn dĩ liền có điểm chân tay vụ về, ở thê tử cùng nhi tử nhìn chăm chú hạ càng sâu. Triệu chân chân xem hắn cái kia dáng vẻ khẩn trương có điểm muốn cười, lại hỏi, ta mang theo bọn nhỏ làm vần thân đi, nhân thịt cùng mặt đều chuẩn bị tốt sao? Vương văn quảng vùng trong tay đao, nói, chuẩn bị tốt. Nhân thịt ở buồn trắng men, mặt ở đại trong buồn, ta đưa cho ngươi a. Nhìn triệu chân chân bưng mặt buồn, đại nhi tử bưng nhân thịt cùng thất đi ra phòng bếp, hắn thật sâu hô một hơi. khả năng bởi vì tinh thần lập tức lơi lỏng xuống dưới nắm dao nhỏ tay không biết như thế nào mất đi chính xác lập tức liền hoa bị thương chính mình tay trái ngón tay vương văn quảng ngay từ đầu không để ý đem ngón tay hàm ở trong miệng mút vài cái lại bắt đầu làm việc nhưng mà thực mau liền cảm giác được đau đớn lại giơ lên ngón tay vừa thấy kia khẩu tử tuy rằng không tính đại nhưng cũng có điểm chiều sâu giờ phút này huyết hạt trâu còn ra bên ngoài dũng đâu nhìn thất thượng còn không có xử lý song tôn hắn có điểm xuất ruột lại không bằng lòng làm thê tử nhìn đến mãn phòng bếp phiên nửa ngày rốt cuộc tìm được một khối sạch sẽ lồng hấp bố sẽ xuống tới một khối đem ngón tay băng bó hảo lại túi đầu khổ làm lên cũng may xử lý xong tôm lúc sau liền không có gì quá khó việc vương văn quảng đem tôm thịt băng thành thịt nát bên trong bỏ thêm một chút tinh bột khương bùn cùng hành bùn quay đều liền có thể hạ cái nổi nhưng giờ phút này hắn thiếu một cái trợ thủ vương văn quảng đứng ở phòng bếp cửa không chút suy nghĩ liền cao giọng hô nhị bảo lại đây giúp ba ba nhóm lửa Vương Kiến Quốc chính nghiêm túc đi theo mụ mụ học làm văn than đâu, thập phần không muốn đi nhóm lửa, liền làm bộ không nghe thấy. Đại Bảo do dự một chút đang muốn đi, Tam Bảo cảm thấy cán ra không quá đại ý tư, đứng lên liền đi. Vương Văn Quảng nhìn đến tới chính là Tam Bảo, có chút không hài lòng, có chút hoài nghi hỏi, ngươi sẽ nhóm lửa? 10 tuổi kiến xương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ba ba, ta sẽ làm rất nhiều việc, nhóm lửa so nhị ca thiêu đến còn hảo. Vương Văn Quảng nhìn đến nhi tử sinh khí, cười nói, cũng đúng. ngươi nhị ca mỗi lần nhóm lửa đều dễ dàng lộng vẻ mặt hôi. tôn hoàn sau khi làm xong vương kiến sương chạy nhanh cầm cái chén nhỏ làm ba ba thịnh mấy cái chính mình một bên thổi khí một bên ăn lên đây là hắn chủ động tới nhóm lửa chính yếu nguyên nhân ở phòng bếp cận thủy lâu đài luôn là có thể ăn trước thượng một chút tam bảo gần nhất một năm đặc biệt thích đói có đôi khi ở trong trường học mới thượng hai tiết hóa hắn liền cảm thấy đói bụng vừa rồi mụ mụ cấp hai khối bánh đậu xanh căn bản không được việc vương văn quảng nhìn đến tam bảo ăn thật sự hương Nhớ tới chính mình giữa trưa cũng chỉ ăn nửa chén mì, bụng đã sớm đói bụng, cũng thỉnh mấy cái tôm hoàn ăn lên. Nhị bảo đi theo mụ mụ học được làm vần thắn lúc sau, đi đến phòng bếp nhìn đến chính là như vậy một bộ tình cảnh. Hắn không dám nói ba ba vì cái gì ăn bụng, liền trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, nói, tam đệ, nguyên lai ngươi cướp tới nhóm lửa, chính là muốn tới ăn tôm hoàn A. Tam bảo sợ nhị ca cùng hắn đoạn, chạy nhanh nuốt xuống cuối cùng một cái tôm hoàn, mồm miệng không do nói, nhị ca, là chính ngươi không muốn tới Ta không cùng ngươi đoạn. Vương Văn Quảng tôm hoàn làm rất nhiều, hắn từ trong buồn thịnh ra tới nửa chén đưa cho nhị bảo, nói, đói bụng liền ăn trước điểm đi. Nhị bảo tiếp nhận tới đang muốn ăn, đồng nhiên nghĩ đến mụ mụ cùng đại ca tứ đệ còn bị đói, liền nói nói, ba ba. Nếu không ta đem tôn hoàn đoàn qua đi đại gia cùng nhau ăn đi. Vương Văn Quảng gật gật đầu. Một người ăn một chén tôn hoàn lúc sau, làm việc hiệu suất quả nhiên để cao không ít, tam bảo nhóm lửa kỹ thuật đích xác không tồi, Vương Văn Quảng thực mau liền đem cải trắng. cải cùng canh trứng chờ vài món thức ăn làm tốt triệu chân chân cùng đại bảo nhị bảo cũng thực mau bao hai nắp chậu sủi cảo dựa theo bình thành tập tục sủi cảo hạ nổi liền phải phong tháo đại bảo cùng nhị bảo sớm trước tiên đem một chuôi thật dài pháo buộc ở sân lượng y dì thẳng thượng vốn dĩ nhị bảo nào muốn đi điểm phút cuối cùng lại có điểm sợ hãi vẫn là đại bảo chạy tới điểm đương trên tường đồng hồ treo tường gõ bảy hạ một bàn phong phú cơm tất nhiên đã làm tốt bọn nhỏ giặt sạch tay ngồi xuống gấp không chờ nổi bắt đầu ăn lên vương văn quảng cùng triệu chân chân nhìn nhỏ cười mụ mụ sủi cảo thơm quá a tứ bảo thực thích gan trắng trẻo mập mạp sủi cảo, hắn liên tiếp ăn bảy tám cái sau ngưỡng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói vương văn quảng làm văn thắn thực bỏ được phong liêu thí dụ như hôm nay sủi cảo, là thịt heo hành tây nhân dùng một cân thịt heo cùng một cân hành tây nhân thịt dùng các loại gia vị ướp qua cuối cùng còn bỏ thêm dầu vừng quấy đều nấu chín sau có một cổ tử hạt mẹ thanh hương một cắn một bao du ăn ngon lại không nhị Triệu Chân Chân cấp tứ bảo gắp một khối thịt cá, nói: "Tứ bảo cảm thấy ăn ngon liền ăn nhiều một chút được không?" Vương Kiến Minh cao hứng gật gật đầu, nói: "Mụ mụ, Tứ bảo trưởng thành, chính mình sẽ ăn cá, mụ mụ ngươi nhanh lên ăn đi." Vương Văn Quảng cấp thê tử gắp một khối thịt kho tàu xương sườn, nói: đúng vậy, ngươi nhanh ăn đi, ta thấy thế nào ngươi lại gầy." Gần nhất này một tháng, Triệu Chân Chân công tác thượng áp lực quá lớn, nàng có đôi khi chiếu gương, cũng có thể cảm giác được chính mình hai má rõ ràng thon gầy một ít. nhưng vẫn là cười phủ nhận, nói, nào có a, ngươi không biết, tòa thị chính nhà ăn thức ăn nhưng hảo, nghe Giang Đại Tỷ nói, người bình thường công tác nửa năm, đều có thể ít nhất béo thượng 5-6 cân đâu. Vương Văn Quảng hướng nàng cười cười, lại gấp một khối nước gừng quấy ngó sen cho nàng, nói, ngươi nếm thử có phải hay không thực giòn, ta cố ý mua bảy khổng ngó sen. đẳng cấp không nhiều lắm ăn no, Vương Văn Quảng mới mở ra một lọ rượu nho, vì chính mình cùng thê tử các đổ một ly. Đại bảo ở bên cạnh nhìn thật sự mắt thẻm Cổ đủ dũng khí nói mụ mụ, ta có thể uống một chén sao. Triệu chân chân hướng hắn cười cười, lại một ngụm cự tuyệt hắn. Đại bảo, ngươi hiện tại còn quá tiểu, chờ ngươi năm mãn 18 tuổi, liền có thể uống rượu. Vương kiến dân tiểu bả vai rõ ràng suy sụp đi xuống, khuôn mặt nhỏ cũng gắt gao banh. Nhưng dù vậy, hai vợ chồng ai cũng không có khuyên hắn, càng không có vì thế làm ra một chút mượn bộ. Chân chân, ta muốn kính ngươi một ly, cảm tạ ngươi này một năm tới vì ta. vì chúng ta cái này ra trả giá tâm huyết vương văn quảng còn không có uống rượu đôi mắt cũng đã hơi hơi đỏ triệu chân chân hướng trượng phu cười cười nói văn quảng chúng ta về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt hai vợ chồng đối ẩm một ly lúc sau nhị bảo cướp giúp ba ba mụ mụ đảo thượng rượu còn hướng về phía cái chai khẩu nghe nghe nói thương quá à mụ mụ rượu nho hảo uống sao kỳ thật nhị bảo cũng rất muốn nếm thử rượu hương vị vương văn quảng Đỗng nhiên nhớ tới chính mình ngày hôm qua đi thực phẩm phụ cửa hàng còn mua được một túi nước tranh phấn, chạy nhanh tìm ra cho mỗi cái hài tử đều vọt một ly, sau đó dơ lên cái ly nói, tới, đi theo ba ba nói, tân niên vui sướng, sau đó một ngụm liền uống sạch được không? bốn cái hài tử chăm miệng một lời nói tốt, ăn cơm xong sau, triệu chân chân đang muốn đứng dậy thu thập cái bàn, vương văn quảng đã hướng nàng vây vây tay, tiếp đón đại bảo cùng nhị bảo, nói, tới, chúng ta thu thập cái bàn, mụ mụ quá vất vả, làm nàng nghỉ một chút. khách quân nói. lúc này đây đi Bắc Kinh đi công tác dọc theo đường đi đều là ăn ngon uống tốt bởi vì ngồi xe lửa là giường mềm cũng không tính mệnh tới rồi kinh thành lúc sau Trần Thị trưởng cùng Lý Thị trưởng vội vàng mở họp triệu chân chân bọn họ cấp bậc không đủ không thể tham gia kỳ thật thanh nhàn thực ngày đầu tiên liền ở nhà khách ăn uống ngủ ngày hôm sau mới đi theo chợ Lý Trương đi bái phòng mấy cái thượng cấp lãnh đạo nàng là cái nữ đồng chí chức vị lại là thấp nhất giống nhau rất ít lên tiếng đều là yên lặng ở bên cạnh nghe mặc dù bị điểm danh lên tiếng Nàng nói được giống nhau cũng thập phần ngắn gọn, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 phút. Nhưng mà dù vậy, nàng cũng vẫn là cảm thấy mệt, loại này mệt đại khái không phải thể lực thượng, mà là tâm lý thượng một loại mệt. Văn quảng, ta không mệt, thật sự, nhưng thật ra ngươi hôm nay vẫn luôn bận việc cái không ngừng, vẫn là ta tới thu thập đi. Đại bảo cùng nhị bảo chạy nhanh đi theo ba ba cùng nhau thu thập, tam bảo tắc cấp mụ mụ đổ vọt một ly nước chanh, cười nói, mụ mụ. Ngươi nếm thử nhưng ngọn. Thu thập thỏa đáng sau. ở Vương Văn Quảng đề nghị hạ cả nhà đều vây quanh ở cái bàn trước làm đoán chữ trò chơi mấy vòng trò chơi xuống dưới lúc sau Tam Bảo cùng tứ Bảo bởi vì từ ngữ chứa đựng lượng không đủ nhiều cho nên sai nhiều nhất tứ Bảo không để bụng Tam Bảo lại có điểm không cao hứng ở hắn lại làm sai một lần sau lớn tiếng ồn nào không chơi buồn ngủ hơn nữa thật sự liên tiếp đánh vài cánh áp tứ Bảo kỳ thật cũng mệt nhọc lôi kéo Tam Ca cùng đi cách vách ngủ Đại Bảo cùng nhị Bảo lại chơi mấy vòng lúc sau cũng xoa đôi mắt đi rồi. Không lớn phòng khách nháy mắt trở nên dị thường an tĩnh. Vương Văn Quảng lôi kéo Thê Tử ở trên sofa ngồi xuống, vẫn luôn cánh tay gắt gao ôm lấy nàng eo, cười hỏi chân chân, lần này đi Bắc Kinh cảm giác có cái gì thu hoạch. Triệu Chân Chân hơi hơi nhíu nhíu mày, nói Văn Quảng, nói thật, ta lần này đi tuy rằng không có gánh vác nhiều ít công tác, lần này Trần thị trưởng lên tiếng bản thảo một bộ phận là trước tiên viết tốt, còn có một ít là chính hắn viết chỉ là giúp đỡ soạn sao một chút. Nhưng thu hoạch đích xác rất lớn, tiếp xúc gần gũi những cái đó lãnh đạo. Cảm giác đích sắc không giống nhau, lớn nhất cảm thụ chính là, trên đời này lại thông minh lại có khả năng người như thế nào như vậy nhiều đâu. Vương Văn Quảng cười cười nói ngươi cũng nói, trợ lý trương mang ngươi thấy đều là chút đại lãnh đạo, những người này vốn dĩ chính là người mũi nhọn, hơn nữa ở quan trường lại thấm vào như vậy nhiều năm, tự nhiên càng thêm thông minh, này căn bản chẳng có gì lạ. Triệu chân chân cười cười, nói, ta cũng biết là đạo lý này, nhưng tổng cảm thấy chính mình các phương diện trình độ đều nghiêm trọng không đủ, yêu cầu mau chóng để cao lên. vương văn quảng luôn luôn thực xem trọng thê tử tiềm lực hắn hôn một cái nàng bóng loáng cái chán thấp giọng nói chân chân không cần cấp so với những người khác ngươi đã đi được xem như so nhanh hơn chỉ cần ngươi không ngừng xuống dưới thực mau liền sẽ tới mục đích địa triệu chân chân toàn bộ thân mình vô phát động có chút gian nan gật gật đầu trừ tịch ban đêm trừ bỏ bên ngoài nhiều chút thế tục ồn ào thanh kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau trong phòng than lò thiêu thật sự vượng triệu chân chân cởi áo khoác chỉ ăn mặc một kiện tiểu áo đông vẫn là cảm thấy nhiệt Lại bởi vì uống xong rượu, một trương mặt phấn đỏ bừng. Vương Văn Quảng nhịn không được vươn tay dùng sức nhéo nhéo, hỏi chân chân, ngươi có nghĩ ta? Triệu chân chân nhấp miệng cười, dùng thực tế hành động trả lời hắn vấn đề. Nàng vươn tay, không nhanh không chẩm thế hắn giải khai áo đông nút thắt, còn ra vẻ tùy ý nói, ai nha Văn Quảng, ngươi này áo đông vẫn là năm trước làm đâu, an mặc lệnh hay không a Vương Văn Quảng một phen bắt được tay nàng, không trả lời nàng vấn đề, mà là hung hăng hôn một cái nàng gương mặt. giống nhau nhân ra vì tiết kiệm than hỏa mùa đông đều chỉ ở trong phòng khách sinh bếp đỏ nhà bọn họ cũng không ngoại lệ tuy rằng phòng khách thử cấm áp nhưng vừa mở ra phòng ngủ môn bên trong không khí đều là rét căm căm lúc này người đầu góc căn bản không muốn nghĩ nhiều một lòng một dạ chính là chui vào trong ổ chăn không ra triệu chân chân thường lui tới ngủ thời điểm tổng không quên rót một con ấm túi nước trước tiên bỏ vào đi hôm nay thật là không còn kịp rồi cũng may cũng căn bản không cần vương văn quảng vươn tay vô vô nàng đầu nói chân chân Lại có một lát liền là không điểm, ngươi có cái gì tân niên nguyện vọng. Triệu chân chân mơ mơ màng màng mau ngủ đi qua, nàng xoa xoa đôi mắt nói, nguyện vọng của ta chính là nhà chúng ta càng ngày càng tốt ta. Vương Văn Quảng nhẹ nhàng thế nàng xoa giữa mày, nói, ta cũng là. Tân niên tân khí tượng, khai xuân lúc sau, mọi người đều nhạy bén phát hiện có một số việc dần dần không giống nhau, trước kia ở trên phố chát hồng tụ mang tuần tra đội đống nhiên không thấy. Sau đó cũng không biết ai khởi đầu nhi. phù cận vùng ngoại thành xã Viên sáng sớm cắt xuân hẹ chọn đến trong thành tới bán, bởi vì lại mới mẻ lại tiện nghi, thực mau đã bị tranh mua không còn. Lúc này liền rất có thể thể hiện ra tu hảo lộ sự tất yếu, vô luận là thành phố Bình thành nội, vẫn là đi thông vùng ngoại thành lộ đều là bình thản chống trải đại lộ, mặc dù là khiêng đòn gánh vào thành, cũng so trước kia nhẹ nhàng nhiều. Rất nhiều người nếm tới rồi ngon ngọt, dần dần liền không giới hạn trong ứng quý tiên đồ ăn, còn có các gia trộm chăn nuôi nộn ga nộn vịt cũng bắt được trong thành tới bán Này đó so tiên đồ ăn càng được hoang nền, thường thường vừa mở ra giỏ che đã bị người mua đi rồi. Chương 120 chương 120 Triệu bí thư trưởng, đây là các ngươi phòng mỗi người tư liệu, thỉnh căn cứ sự thật nghiêm túc điển, điển hảo sau phiền thoái ở phía sau thiêm thượng tên, ta tan tầm phía trước lại đây lấy. Hồ sơ khoa tiểu lý khách khi nói. Triệu chân chân hướng hắn cười cười, gật gật đầu. Tòa thị chính nhân sự khoa tân thay đổi trưởng phòng, ở kiểm tra phòng hồ sơ công tác khi phát hiện rất nhiều vấn đề. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là hồ sơ quản lý hỗn loạn cùng lý lịch biểu tin tức cùng bản nhân không hợp, hơn nữa thế nhưng còn điều tra ra mấy cái ăn không hướng hiện tượng. Cái gọi là ăn không hướng, chính là người đã sớm không ở tòa thị chính công tác, nhưng nhân sự hồ sơ còn ở, cho nên tiền lương một phân tiền không ít ý theo mà phát hành. Phân công quản lý nhân sự lý thị trưởng lần đầu tiên nổi trận lôi đình, lệnh cưỡng chế hồ sơ khoa toàn diện chỉnh đốn và cải cách, tòa thị chính tất cả nhân viên hồ sơ cần thiết toàn bộ đẩy ngã trung kiến. Triệu chân chân đem bảng biểu phân cho đại gia, chính mình cũng cầm lấy bút lập tức điền lên, nàng ở giáo dục trình độ này một lan hơi chút tạm dừng một chút, viết thượng sơ trung văn hóa. Nếu là đổi làm trước kia, nàng sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc, bởi vì rốt cuộc nàng chân thật bằng cấp là tiểu học, sơ trung bằng tốt nghiệp vẫn là trần thị trưởng thế nàng vẫn tác, nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng đã tự học xong rồi sở hữu cao trung trường trình học, so cao tam mũi nhọn sinh so ra kém, nhưng nàng rất có nắm chắc nếu tham gia khảo thi nói. Mỗi khoa khảo 75 phân trở lên không thành vấn đề. Nhưng không có bằng tốt nghiệp, ngươi lại có trình độ, cũng không chiếm được người khác thừa nhận. Phía trước Vương Văn Quảng nói qua, nếu là nàng học xong rồi cao trung trương trình học, hắn ra mặt tìm đại học phụ thuộc cao trung hiệu trưởng, làm triệu chân chân đương trường làm một bộ bài thi, chỉ cần điểm có thể đạt tiêu chuẩn là có thể cho nàng làm một trường cao trung bằng tốt nghiệp. Trước kia triệu chân chân cảm thấy như vậy hoàn toàn không có vấn đề, hiện tại lại cảm thấy làm như vậy không quá thỏa đáng. đầu tiên nàng là sơ trung văn hóa cái này mọi người đều biết tiếp theo vương văn quảng cùng cao trung hiệu trưởng quan hệ không tồi này liền thực dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm sẽ cho rằng nàng cao trung bằng tốt nghiệp có hơi nước cùng với như vậy còn không bằng chính là sơ trung bằng cấp trừ bỏ xin nghỉ không có tới phí bí thư trưởng những người khác thực mau đều điển kết thúc cũng đem tư liệu giao cho tay nàng triệu chân chân đại khái xem một chút phát hiện giang đại tỷ thế nhưng cũng là đại học chuyên khoa văn hóa đâu những người khác càng không cần phải nói Đều là đại học khoa chính quy Nhìn xem người khác, nhìn nhìn lại chính mình kia một lan sơ chung văn hóa Lòng có tiếc nuối cũng có không cam lòng Triệu chân chân đã hỏi tham qua Giống nàng người như vậy muốn đề cao một chút bằng cấp Con đường chỉ có một, đó chính là đi đọc lớp học ban đêm Nhưng lớp học ban đêm cũng không phải tùy tùy tiện tiện đi thượng Yêu cầu trước báo danh khảo thí Khảo thí thời gian liền ở mỗi năm tháng 5 phân cùng 9 tháng phân Nàng lập tức hưng phấn báo thượng danh Lại còn có đi hiệu sách tìm một đống lớn tư liệu đi làm thời điểm thừa dịp nghỉ chưa nhìn xem thư làm làm bài về đến nhà cũng là có thời gian liền nắm chặt học tập ngày này là chủ nhật triệu chân chân bởi vì đầu một ngày thức đêm khởi chậm vừa mở mắt liền 7 giờ vương văn quảng dậy sớm giường bốn cái bảo cũng đều đi lên có thể nghe được bọn nhỏ ở trong phòng khách nói chuyện thanh mụ mụ ngươi tỉnh ba ba không cho chúng ta quấy rầy ngươi nói ngươi quá vất vả cho nên muốn ngủ nhiều trong chốc lát tứ bảo buông trong tay khối rủ bị nói triệu chân chân cười cười Một bên múc nước rửa mặt một bên hỏi, các ngươi ăn cơm sáng sao? Bốn cái hài tử đều lắc lắc đầu, vương kiến quốc nói không có, ca ca nói ba ba đi được nhưng sớm, đi thời điểm nói cho hắn, không cho chúng ta nấu cơm, hắn từ bên ngoài mua trở về. Nhị bảo nói âm vừa ra, liền nghe được đại môn tiếng vang, sau đó chính là bọn nhỏ quen thuộc thanh âm, bốn cái bảo, ba ba đã trở lại. Vương kiến dân cái thứ nhất chạy ra đi, nhìn đến ba ba trong tay dẫn theo vài cái túi lưới, trên lưng cũng có cái gì. liền chạy nhanh tiến lên đi tiếp vương văn quảng đem mua tới bánh quẩy cùng bánh chiên dầu đưa cho nhi tử cười ha hả đối thê tử nói chân chân hiện tại mua đồ vật thật là thực phương tiện chỉ cần dậy sớm trên cơ bản cái gì đều có thể mua được tới trong thành bán đồ vật người càng ngày càng nhiều giống nhau chỉ cần đồ vật mới mẻ giá cả không cần quá quý giống nhau đều có thể thực mau bán quang xã viên nhóm nếm tới rồi ngon ngọt nhưng bởi vậy cũng càng thêm cẩn thận bọn họ luôn là đỉnh ngôi sao liền từ trong nhà xuất phát đi bộ đi hai ba tiếng đồng hồ đi vào trong thành thiên tài tờ mờ sáng trong thành yêu cầu mua đồ vật người lúc này cũng chờ ở giao lộ triệu chân chân cười cười nói ngươi nếu mệt đợi chút ăn cơm xong liền lại nằm trong chốc lát các ngươi trường học không có gì chuyện này đi vương văn quảng lắc lắc đầu nói không có gì chuyện này ta hiện tại phân công quản lý sự tình không nhiều lắm bất quá thái hiệu trưởng khả năng thực sắp điều đi rồi hắn đi rồi lúc sau nghe hà hiệu trưởng ý tứ trường học cũng không có khả năng lại để bạt một cái phó hiệu trưởng phỏng chừng đến lúc đó sự tình liền nhiều. Ăn qua cơm sáng sau, Lý Mẫn Tuệ cùng La Tây thành đúng giờ tới đi học. Bọn nhỏ trong thư phòng bãi 2 chương án thư, ngày thường là đại bảo cùng tứ bảo một cái bàn, nhị bảo cùng tam bảo một cái bàn, nhưng hai cái lao sư gần nhất, đại bảo cùng nhị bảo liền không có học tập địa phương, đành phải cầm sách giáo khoa đi phòng khách tìm ba ba mụ mụ. Trong phòng khách duy nhất một chương án thư đã bị Triệu Chân Chân chiếm ứng dụng, nàng đem trên bàn trà đồ vật trên rớt, ở mặt trên phô một tầng khăn trải bàn. làm đại bảo cùng nhị bảo ở mặt trên làm bài tập đại bảo vốn dĩ làm bài tốc độ liền rất mau nhị bảo bởi vì bị vương văn quảng ma quỷ huấn luyện hơn một tháng hiện giờ làm bài chất lượng cùng tốc độ đều tới một cái rất lớn bay vọt cùng đại ca không sai biệt lắm bởi vậy bọn họ là trước sau chân làm xong tác nghiệp đại bảo đem sách bài tập phóng tới cắp sách lại muốn móc ra một chương bài thi bắt đầu làm lên nhị bảo chán đến chết đùa nghịch một chi bút máy tò mò hỏi ca ca ngựa như thế nào còn làm bài a vương kiến dân đơn giản trả lời Đối. Nhị bảo đem sách giáo khoa cùng sách bài tập bỏ vào cặp sách, đang định chuồn ra đi chơi trong chốc lát, nhưng hắn mới đi rồi hai bước, đã bị ngồi ở trên sofa đọc sách Vương Văn Quảng Giao gọi lại, nói nhị bảo, ngươi làm gì đi. Quang đem tác nghiệp làm xong là không được, tới, ba ba hiện tại liền cho ngươi ra vài đạo đề mục ngươi làm một lần a. Đại khái là vì làm nhị bảo không có thời gian đi bên ngoài điên chạy, Vương Văn Quảng Gia đề mục khó khăn yếu lược hơi cao một ít, nhưng lấy nhị bảo trình độ, hẳn là cũng có thể làm ra tới. Vương kiến quốc một lòng đi ra ngoài chơi, căn bản không muốn làm đề, nhưng nhìn đến ba ba bản một khuôn mặt, cũng không dám không làm, nhưng hắn làm tốc độ rất chậm, một đạo đề mục thường thường muốn cọ sát nửa ngày. Chân chân, ngươi phải có cái gì không rõ liền hỏi ta a Triệu chân chân ngẩng đầu, cười nói, Văn Quảng, ta ở làm năm rồi lớp học ban đêm khảo thí đề mục, từ này đó nội dung tới xem, khó khăn cũng không tính đại. Vương Văn Quảng cười cười, nói, đêm đại vốn dĩ chính là khoan tiến khoan ra, bất quá. Đại học cấp lớp học ban đêm an bài giáo viên trình độ còn có thể, nếu nghiêm túc học, cũng là có thể học được không ít đồ vật. Vương Văn Quảng nói không tồi, lớp học ban đêm bởi vì đối mặt chính là người trưởng thành, hơn nữa những người này đều có công tác, chẳng những chúng tuyển khảo thí tương đối đơn giản, tốt nghiệp khảo thí cũng là như thế. Đến nỗi đại gia từ lớp học ban đêm tốt nghiệp, hay không đem học được tri thức vận dụng tới rồi công tác cương vị thượng, này liền không ai quan tâm. Nguyên nhân chính là vì đêm đại loại này bằng cấp được đến tương đối dễ dàng. Tuy rằng nó bị quốc gia cùng đơn vị tán thành, nhưng so sánh với chính quy giáo dục bằng cấp, kia vẫn là không thể hoàn toàn cung cấp. Nhị bảo một bên làm bài, một bên Nhi trộm ngắm vài lần ba ba, nhìn đến ba ba đối mụ mụ nói chuyện kia phò ân cần cẩn thận bộ dáng, lại nghĩ đến đối đai chính mình thái độ, hắn trong lòng có điểm sinh khí, liền lớn tiếng nói ba ba. Đến này ta sẽ không làm, ngươi lại đây giúp ta xem một chút đi. Vương văn quảng thiết hắn liếc mắt một cái, ngồi ở trên sofa không có động, nâng cổ tay nhìn một chút thời gian. Có chút không vui nói, nhị bảo, thời gian đã qua đi nửa giờ, mời đạo để ngươi mới làm ba đạo. Sẽ không trước không làm, lại cho ngươi nửa giờ, dư lại để mục không được đều phải hoàn thành. Nhị bảo bị khuất gật gật đầu. Đúng lúc vào lúc này, trong viện truyền đến tiếng đập cửa. Chân chân ở nhà sao? Triệu chân chân vừa nghe liền nghe ra tới là thẩm lị lị thanh âm, nàng buông bút đi ra khỏi phòng. Quả nhiên, là thẩm lị lị mang theo hai đứa nhỏ tới xuyến môn. Thẩm lị lị mấy năm nay quá thật sự không tồi. Nàng cùng tùy sưởng trưởng đều không có lưu học bối cảnh, chẳng những không có liên lụy đến hạ phong vấn đề, lại còn có càng tốt, tùy sưởng trưởng biểu hiện sung ra, ở hắn dẫn dắt hạ, quốc miên sưởng lại đi trên một cái tân bậc thang, hắn bản nhân cũng đừng bầu thành tỉnh cấp chiến sĩ thi đua. Hai vợ chồng không chỉ là ở tinh thần thượng không hề áp lực, kinh tế thượng bởi vì có hai bên cha mẹ trợ cấp, cũng là phi thường không tồi, mặc dù là nháo thiếu lương thực thời điểm, trong nhà nàng cũng từ A không thiếu gạo và mì. Nhật tử quá đến dễ chịu. người liền có vẻ phá lệ tuổi trẻ nàng đều hơn 40 tuổi người nhưng tóc đen nhánh làn da bóng loáng thần thái sang láng nhìn ít nhất tuổi trẻ bảy tám tuổi giờ phút này nàng mặc một cái màu xám nhạt vải nỉ áo khoác cổ áo nạm vàng nhạt sắc cổn biên nhi có vẻ lại tinh thần lại phong cách tây lỵ lỵ tỉ tới mau tiến vào đi triệu chân chân chân nhiệt tình cùng nàng chào hỏi trong lòng lại là có điểm buồn bực. thầm lỵ lỵ là cái làm việc nhi chú ý người nàng bởi vì không có công tác việc nhà nhi lại có cha mẹ chồng hỗ trợ cho nên nhàn hạ thời gian không tính thiếu, thường xuyên mang theo hải tử xuyên môn, nhưng nàng nhất định sẽ trước tiên thông chi. Giống hôm nay như vậy thình lình liền tới rồi tình huống thật sự còn phi thường hiếm thấy. Triệu chân chân tiến lên tiếp nhận thẩm lị lị trong lòng ngực nữ nhi khả nhi cười hỏi, khả nhi ăn không ăn đường a? Tiểu cô nương vừa nghe đến đường nhịn không được liếm liếm môi, mãi thanh mãi khi nói muốn ăn. Triệu chân chân từ trong ngăn tủ tìm ra một bao đại bạch thỏ kẹo sữa, lấy ra một viên đưa cho khả nhi, tiểu cô nương cười tiếp nhận đi. Mãi thanh mại khi nói cảm ơn mẹ nuôi, bởi vì thẩm lị lì ôm hài tử, một cái tay khác còn nắm nhi tử thần thần, là không có biện pháp lấy đồ vật. Bởi vậy các nàng phía sau còn đi theo một thanh niên, trong tay dẫn theo một cái đại tay mải. Chân chân, đây là ta biểu đệ. Thanh niên nết miệng cười, đem đồ vật buông xoay người liền đi rồi. Thẩm lị lì chính mình tiến lên giải khai mang đến tay mải, bên trong là màu sắc rực rỡ trang phục vải dệt, có một nửa là các loại lông dê vải nỉ liêu, còn có một nửa là tinh mịn tư lâm bố. Trước kia thời điểm, thẩm lị lị lại đây cũng sẽ ngẫu nhiên mang điểm vải dệt lại đây, nhưng tuyệt không sẽ lấy nhiều như vậy, trong bao quần áo nguyên liệu trường 6-7 nơi, hơn nữa thoạt nhìn đều không phải phê bố, triệu chân chân thô sơ giản lược phỏng trường một chút, nhiều như vậy bố chính là dựa theo bên trong giới mua, chỉ sợ ít nhất cũng muốn 200 khối. Nàng đây là muốn làm gì? Triệu chân chân đang muốn nói chuyện, thẩm lị lị đã hưng phấn từ bên trong nhặt ra một khối màu tím mặt liêu. Chân chân, ngươi xem này màu tím thật đẹp A ngươi làn da bạch. mặc vào chính thích hợp. Triệu Chân Chân cười mà không nói. Thẩm Lệ Lệ sợ nàng không chịu muốn, tiếp tục nói Chân Chân, ngươi so với ta còn muốn tiểu thất tám tuổi đi, ngươi đi trên đường cái nhìn xem, giống ngươi cái này tuổi người, nào có còn xuyên địch miên. Hiện tại đều xuyên vải nỉ liêu. Triệu Chân Chân cười nói, địch miên quần áo khá tốt, hảo tẩy hảo xuyên, cũng không cần vất năng. Thẩm Lệ Lệ nhìn chằm chằm trên người nàng màu xanh biển áo khoác nhìn hai mắt, cổ tay áo cùng cổ áo đều đã tẩy đến hơi hơi trắng bệnh. Nàng nhíu môi có điểm ghét bỏ nói chân chân, ngươi này quần áo xuyên ít nhất đến có 6 7 năm đi. Kia mấy năm đích xác lưu hành địch miên, nhưng hiện tại xuyên người càng ngày càng ít, ta nghe thần thần hắn ba nói, nhà máy hiện tại địch miên đều không bằng trước kia bán nhiều đâu. Đích xác, không cần nàng nói, Triệu Chân Chân cũng chú ý tới, hiện tại này 3 tháng đế thiên, xuyên áo đông có điểm nhiệt, xuyên áo đơn liền quá lạnh, xuyên một kiện vải nỉ áo khoác là nhất thích hợp, cùng năm rồi không giống nhau. Trên đường cái hiện tại xuyên vải nỉ áo khoác người càng ngày càng nhiều, hơn nữa nhan sắc tiểu dáng cũng so trước kia phong phú. Tuổi lớn một chút nữ đồng chí nhiều mặc đồ đỏ cùng hắc, tuổi trẻ nữ đồng chí nhiều xuyên hồng nhạt, màu lam, cùng màu tím. Nàng nhìn tuy rằng sẽ có một chút hâm mộ, nhưng chưa bao giờ suy xét quá muốn xuyên như vậy quần áo. Nguyên nhân vô hắn, tòa thị chính hiện tại tổng cộng có 500 nhiều công nhân viên trước, nữ đồng chí có 80 nhiều người, giống nàng như vậy ở một đường cương vị chỉ có 40 người tới, lại tế phân nói. Giống nàng như vậy có nhất định cấp bậc thả thực tuổi trẻ nữ đồng chí chỉ có ít ỏi hai vị, bản thân đã thực chọc người chú ý, nếu lại ăn mặc như vậy chói mắt, khẳng định dễ dàng rước lấy không cần thiết. Nhan thoại. Triệu chân chân cùng thẩm lị lị nói ngươi chờ ta một chút ta Nàng từ trên sofa đứng lên, đi vào buồng trong mở ra tủ quần áo, tìm ra một kiện hồng nhạt vải nỉ áo khoác. Nay quần áo vẫn là 6 năm trước làm, tổng cộng xuyên không vượt qua ba lần, bởi vậy thoạt nhìn vẫn là mới tinh mới tinh. Thầm Lệ Lệ nhìn đến nàng ăn mặc cái này quần áo ra tới, ánh mắt sáng lên, lập tức nói, chân chân. Ngươi xuyên này quần áo thật là đẹp mắt, như thế nào chưa từng gặp ngươi xuyên qua. Triệu chân chân cười trả lời, ta cơ hồ mỗi ngày đi làm, cuối tuần càng là không cần phải, nơi nào có cơ hội xuyên A, cho nên ngươi kia màu tím vải dệt, vẫn là cho ngươi chính mình lưu lại đi. Thầm lị Lệ lắc đầu nói, ta làn da không bằng ngươi bạch, xuyên màu tím khó coi, hơn nữa năm nay ta đều làm tam kiện áo khoác, không thể lại làm. Triệu chân chân huyền chuyển nói, như vậy tốt nguyên liệu, ngươi cho ta cũng là lãng phí, chỉ có thể bạch bạch đạt. Thẩm lị lị rõ ràng ngẩn người, biểu tình thoáng có chút mất tự nhiên. Triệu chân chân sớm nhìn ra tới nàng tựa hồ có sở cầu, liền trực tiếp hỏi, lị lị tỷ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, chúng ta chi gian không cần khách khí đi. Thẩm lị lị trầm mặc mấy giây, hơi có chút ngượng ngùng nói, chân chân, ngươi là cái người thông minh, nguyên lai đã sớm đã nhìn ra, là về công tác của ta vấn đề, là cái dạng này. Hiện tại khả nhi đã một tuổi nhiều, có thể đưa nhà giữ trẻ, cũng có thể làm nàng ra giàn mãi mãi giúp đỡ chiếu cố. Cho nên, ta tưởng hồi nhà máy hóa chất công tác. Nàng tưởng hồi nguyên lai like đơn vị, nhưng để nhất nhà máy hóa chất kỹ sư chức vị từ trước đến nay là một cái củ cải một cái hố. Hơn nữa nàng là cao cấp kỹ sư, cấp bậc tương đối cao, liền càng thêm không hảo an bài. Nàng chính mình đã đi trong xưởng tìm rất nhiều lần, mới nhậm chức lý xưởng trưởng chính là không nói ra, đừng nói cao cấp chức vị. Liền cái bình thường, kỹ sư cương vị cũng không chịu cung cấp. thẩm lị lị cũng không phải không có thác khác quan hệ, nhưng nàng đã đã nhiều năm không công tác, tài nguyên đã rất ít, có thể đề cập đến cái này, ngành sản xuất thả có nhất định địa vị người càng thiếu, trợ phu tùy sưởng trưởng là cái một lòng một dạ làm làm công tác người, nhân mạch thậm chí còn không bằng nàng đâu, nàng liên tiếp tìm 2-3 người từ giữa cầu tình, nhưng cái này lý Xưởng trưởng là vừa rồi từ mặt khác đơn vị điều lại đây, giống nhau quan hệ căn bản không có dùng. mấy ngày hôm trước nàng trong lúc vô ý biết được này một vị lý sướng trưởng là đương nhiệm lý thị trưởng đường đệ không bán người bình thường mặt mũi nhưng nếu là lý thị trưởng chịu vì nàng nói thượng nói mấy câu nhiều ít hẳn là sẽ có chút tác dụng đi nhưng là thẩm lị lị nghĩ tới nghĩ lui ở nàng nhận thức người chỉ có triệu chân chân có cơ hội tiếp xúc đến thị trưởng cái này cấp bậc nhân vật bởi vậy không màng trượng phu phản đối từ trong ngăn tủ tìm ra chính mình tích góp xuống dưới hảo vải dệt liền tới rồi triệu chân chân nghe xong tình huống của nàng nói lị lý lị lý Tỉ Ta nghe Văn Quảng nói qua, mấy năm nay bọn họ trường học hóa học hệ sinh viên tốt nghiệp không ít, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm đệ nhất nhà máy hóa chất tốt như vậy đơn vị đâu. Hơn nữa ngươi đã từ trước, nếu ngươi làm nghỉ bệnh cũng so hiện tại dễ dàng nhiều, hiện tại ngươi nhân sự hồ sơ đã không ở trong xưởng, trong xưởng không nghĩ tiếp thu ngươi cũng thực bình thường. Chứ không nói ta cùng Lý Thị Trưởng là trên dưới cấp quan hệ, không làm tốt việc tư nhi đi tìm lãnh đạo, mặc dù là Lý Thị Trưởng đi nói, nếu nhà máy không có thích hợp cương vị, Phòng Trừng cũng không có biện pháp an bài ngươi. Ta biết ngươi đối đệ nhất nhà máy hóa chất có cảm tình, khả năng công tác hoàn cảnh cũng đều quen thuộc, nhưng lấy công tác của ngươi tư lịch, nếu là suy xét khác đơn vị, phòng Trừng sẽ càng dễ dàng một ít. Nàng nói như vậy không phải không hề căn cứ, mà là trước đó không lâu chính phủ tổ chức một lần toàn thị tính chất hội nghị, tham dự hội nghị giả đều là các nhà máy hóa chất cùng với tương quan ngành sản xuất lãnh đạo, nàng làm phó bí thư cũng chủ trì cũng tham gia. Bởi vì vị trí ly đến gần Thị đệ tứ nhà máy hóa chất một vị phó xưởng trưởng cùng nàng đại kể khổ nói nhà máy sở dĩ phát triển không có nhanh như vậy đệ nhất là điều kiện cùng tài chính có hạn đệ nhị chính là nhân tài vấn đề mấy năm nay bình thành đại học hóa học hệ bồi dưỡng không ít người mới nhưng này đó sinh viên nhóm đều cấp đi đệ nhất nhà máy hóa chất hoặc là đệ nhất xưởng chế dược như vậy đơn vị bọn họ miếu quá tiểu không ai nguyện ý đi nếu thẩm lỵ lỵ nguyện ý đi nói đệ tứ nhà máy hóa chất khẳng định sẽ tiếp thu thẩm lị lị trầm mặc mấy giây cắn môi nói chân chân. Kỳ thật ta cũng không phải phi đi đệ nhất nhà máy hóa chất không thể, bọn họ phòng thí nghiệm hiện tại tổng công là ta trước kia cấp dưới, ta đi trở về muốn ở hắn thuộc hạ làm việc, cũng là có một chút xấu hổ, nhưng trừ bộ đệ nhất nhà máy hóa chất, các đơn vị ta đều không quen thuộc, tổng không thể tùy tiện đi tìm đi thôi. Triệu Chân chân gật gật đầu, nói, vậy được rồi, chuyện của ngươi nhi ta nhớ kỹ, nhưng ta không dám cam đoan sẽ đi cái gì đơn vị, hơn nữa khả năng yêu cầu thời gian chờ đợi. Thâm Lệ Lệ mấy ngày này liên tiếp vấp phải trắc trở, Không nghĩ tới nàng đáp ứng như vậy thông khoái, nhất thời vừa mừng vừa sợ, nói, chân chân, ngươi không biết, mấy ngày này vì công tác sự tình ta đều mau sầu đã chết, buổi tối Tổng ngủ không tốt. Còn có nói mấy câu nàng chưa nói xuất khẩu, mặc dù là trưởng phu lại săn sóc, cha mẹ chồng lại thiện lương, nàng một cái đại học khoa chính quy tốt nghiệp, nguyên lai đương quá Tổng công người, mấy năm nay Tổng ở nhà sinh hải tử chiếu cô hài tử, tuy rằng phần lớn thời điểm cảm xúc là ổn định, cũng cảm giác được chính mình thực hạnh phúc. nhưng cũng có một thiếu bộ phận thời gian cảm xúc rất suy sút. Gần nhất mấy tháng, loại này hạ xuống cảm xúc càng ngày càng rõ ràng. Ở người khác trong mắt, nàng nhi nữ song toàn, hôn nhân hạnh phúc, trưởng phu chẳng những thập phần có khả năng, lại còn có dị thường săn sóc. Nhưng này đó nàng trước kia vẫn luôn muốn theo đuổi đồ vật, hiện tại thế nhưng rắc cũng không như vậy quan trọng, đối nàng tới nói, quan trọng nhất chính là phải có một phần thích công tác. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước từ trước thật là quá qua loa, chính như triệu chân chân theo như lời. Cho dù là thỉnh nghỉ bệnh cũng hảo a. Triệu chân chân vô vô nàng bà vai, nàng chính mình sinh song lão đại cùng lão nhị thời điểm, cũng từng có một đoạn thời gian cảm xúc đặc biệt hạ xuống. Vô luận là ở nhà vẫn là đơn vị, luôn là ước chế không được tưởng phát hỏa. Khi đó nàng còn không thể cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ có thể chính mình cắn răng căng lại đây, còn hảo sau lại chậm rãi thì tốt rồi. Thầm lị lị xoa xoa ướt át khỏe mắt, chỉ vào trên bàn tư liệu cười nói chân chân ngươi chuẩn bị khảo đêm cực kỳ đi, ngươi đọc sách đi. đã đi giúp đỡ Văn Quảng nấu cơm. Nàng muốn đi cấp Vương Văn Quảng trợ thủ, nhưng Vương Văn Quảng không dám dùng nàng, sợ thế tử sẽ sinh ra cái gì hiểu lầm. Thập Phần kiên quyết nói chính mình là được, thẩm Lệ Lệ không có biện pháp chỉ có thể từ bỏ. Thẩm Lệ Lệ nhi tử thần thần thực thích cùng Tam Bảo Tứ Bảo cùng nhau chơi, bọn họ đầu tiên là ở trong sân chụp bóng cao su, sau lại Tứ Bảo không biết từ nơi nào tìm ra một phen cái sẻng, ba cái tiểu gia hỏa liền thập phần vui sướng chơi khởi thổ tới. Khả Nhi cũng thích chơi thổ nhưng hôm nay xuyên một thân quần áo mới sợ làm dơ mụ mụ sẽ không cao hứng liền một người bước tập tễnh tiểu bước chân vào phòng triệu chân chân tìm ra một cái dương xếp gỗ hướng khả nhi với tay hỏi khả nhi cùng mẹ nuôi cùng nhau chơi được không tiểu cô nương lóe đen nhánh mắt to gật gật đầu thực đi mau đến nàng trước mặt rồi lại nhịn không được hướng trên bàn trà ngó vài mắt triệu chân chân cầm lấy một viên kẹo sữa lột bỏ giấy gói kẹo khả nhi lập tức cười mở ra chính mình miệng nhỏ Lệ lị, lị cười đối nàng nói khả nhi Ngươi đã ăn ba viên đường, ăn xong cái này không thể lại ăn à, lại ăn sẽ có tiểu sâu cắn ngươi hằng răng. Khả nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Nay tiểu cô nương vốn dĩ liền lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa thẩm lị lị cho nàng tỉ mỉ trang điểm qua, tóc sơ thành hai cái bím tóc lại chắt ở bên nhau, đôi tóc cột lấy xinh đẹp nơ con bướm. trên người ăn mặc vàng nhạt sắc vải nỉ áo khoác, dưới chân xuyên chính là từ Thượng Hải mua tới tiểu giày da, quả thực phong cách Tây thời thượng đến không được. Triệu chân chân chính mình không có nữ nhi. Nhìn đến Khả Nhi phá lệ đỏ mắt, nàng cười hỏi Khả Nhi, mụ mụ ngươi không cho ngươi ăn đường, mẹ nuôi nơi này còn có quả táo cùng quả quýt, ngươi thích ăn cái gì? Tháng 5 phân, ở cả nước tài chính hội nghị thượng, Vương Quế sinh làm tài chính bộ trưởng phát biểu rất quan trọng nói chuyện. Lúc này đây hắn lên tiếng thời gian tương đối trưởng, đầu tiên tương đối khách quan tự thuật bọn họ tài vụ bộ hiện tại trạng huống, trước mặt mọi người công bố gần nhất một năm thu vào cùng chi ra, xác thực con số nhất trực quan, khái quát lên chính là bốn chữ, thu không đủ chi. Hơn nữa căn cứ hiện tại các nơi kế hoạch, loại tình huống này còn sẽ trong tương lai nhật tử liên tục thời gian rất lâu. Tại đây loại tiền đề hạ, sống động kinh tế gia tăng các nơi tài chính thu vào, làm quốc gia túi tiền phồng lên, là duy nhất có thể thay đổi hiện trạng biện pháp. Kế tiếp hắn cử bình thành ví dụ, bình thành cùng mặt khác địa phương không giống nhau, chẳng những công tác tổ công tác hoàn thành thực hảo, nhà máy hầm mỏ xí nghiệp hiệu quả và lợi ích càng là kế tiếp bỏ lên, mỗi năm nộp lên tài chính thu vào xa xa dẫn đầu. ở cả nước cùng cấp bậc trong thành thị mặt xếp hạng là thủ vị tuy rằng gần nhất một hai năm bởi vì tu lộ công trình xin tuyệt bút khoản tiền nhưng tổng thể tôi nói vẫn là nộp lên cấp quốc gia tài phú tương đối nhiều bởi vậy kêu gọi các nơi đều phải hướng bình thành học tập chính trị đấu tranh hiện tại đã lấy được thật lớn thắng lợi trước mắt quan trọng nhất chính là kinh tế nhiệm vụ chỉ có sống động kinh tế quốc gia mới có tiền bọn họ tài chính bộ có tiền mới có thể duy trì càng nhiều chuyện quan vận mệnh quốc gia hạng mục thuận lợi tiến hành đương nhiên hắn cũng cử phản diện ví dụ tỷ như từ cục trưởng quê nhà hải thành từ cục trưởng ở nhậm thời điểm đối hải thành đánh hạ tuy rằng công tác tổ đã giải tán nhưng di lưu vấn đề vẫn như cũ rất nhiều học sinh không nghĩ đi học công nhân không muốn làm việc nông dân làm việc cũng không tích cực cả ngày tưởng chính là làm vận động chỉnh người chỉnh thể xã hội yên ổn gặp tới rồi thật lớn phá hư nhà máy hầm mỏ xí nghiệp một nửa trở lên đều không thể bình thường khởi công nộp lên tài chính thu vào không bằng mặt khác thành thị một phần mười nhưng mà như vậy địa phương Xin khoản tiền lại không chút nào nương tay, gần nhất cũng đệ chỉnh tu lộ xin, muốn tiền là bọn họ cả năm nộp lên năm lần. Vương Quế Sinh ở chỗ này nói, hắn không phải phê bình hải thành tòa thị chính cách làm, ở bảo đảm ấm no tiền đề dưới, tu lộ thật là lợi quốc lợi dân chuyện tốt nhi, nhưng bọn hắn tài chính lực lượng thập phần hữu hạn, như vậy hạng mục chỉ sợ không có biện pháp phê chuẩn. Cuối cùng hắn chỉ ra, muốn sống động kinh tế, liền phải từ thực tế hai tay chảo, một tay là nông nghiệp, đây cũng là quốc gia căn bản. trước mắt chính sách đã không thích ứng xã hội phát triển hạn chế nông nghề phụ phát triển chẳng những sẽ dẫn tới kinh tế lạc hậu còn sẽ làm quảng đại quần chúng dưỡng thành một loại tính trơ bởi vậy cần thiết phóng khoáng chính sách như vậy chẳng những có thể điều động xã viên tính tích cực còn có thể đại đại giảm bất vật tư cung ứng khẩn trương vấn đề vương quế sinh còn lấy thịt kho tàu vì lệ làm một chén thịt kho tàu yêu cầu thịt heo một cân một cái bình thường công nhân một tháng phiếu thịt chỉ có hai cân tương đương một bữa cơm liền ăn luôn một nửa Nếu là cả nước chăn nuôi nghiệp có điều phát triển, rất có thể công nhân một tháng phiếu thịt sẽ là 10 cân tả hữu như vậy mỗi ba ngày hắn là có thể ăn một lần thịt kho tàu, nơi này nhiều da thu vào, một nửa tả hữu đều sẽ nộp lên cấp quốc gia. Nói nơi này rất nhiều ở đây nhân viên đều lộ ra khó được tươi cười. Đương nhiên, bởi vì hắn nói chính là trước mặt tương đối mẫn cảm vấn đề, rất nhiều người còn không có từ trước kia tư tưởng trạng thái đi ra, tuy rằng cảm thấy Vương Quế Sinh nói tương đối phù hợp thực tế. Nhưng rất nhiều người xuất phát từ tự bảo vệ mình, lựa chọn trầm mặc. Nhưng vương quế sinh đối kết quả này đã thực vừa lòng, bất luận cái gì sự tình chuyển biến đều yêu cầu một cái quá trình. Vốn dĩ hắn còn dự đoán sẽ có người nhảy ra phản đối, phản bác nội dung hắn đều trước tiên chuẩn bị tốt, không nghĩ tới thế nhưng không dùng thượng. Trở lại tài vụ bộ, mới vừa ở văn phòng ngồi xuống, lưu trí vi cầm tỉ mỉ chuẩn bị tự tiến cử thư gõ cửa vào được. trăm 121 mươi 121 Tiểu lưu có chuyện gì nhi? Lưu Chí Vĩ cười cười, nhìn đến Vương Quế Sinh tựa hồ có chút mệt mỏi bộ dáng, trước đổ một ly nước gấm đoan qua đi, chờ lãnh đạo uống lên nửa chén nước, mới nói nói: "Vương bộ trưởng, hôm nay hội nghị ta cũng bằng thính, ngài lên tiếng trình độ rất cao cũng thực xuất sắc, ta phía trước tìm đọc kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, thành phố Bình Thành chính phủ rất nhiều cách làm đích xác đáng giá học tập, nhưng nếu muốn học tập có thể thực hành kinh nghiệm, không thể chỉ xem mặt ngoài, cần thiết tham dự đến. Bọn họ trung gian đi, ta phía trước cũng có ở Bình Thành công tác kinh nghiệm." Có chút tình huống còn tính quen thuộc, cho nên muốn xin đi bình thành học tập, chẳng những muốn học tập bọn họ kinh nghiệm, hơn nữa muốn đem bọn họ kinh nghiệm xoa khai bẻ nát, tổng kết ra một bộ cố định hình thức cả nước mở rộng, nói như vậy các nơi kinh tế nhanh chóng khôi phục lại, chúng ta tài chính bộ công tác liền hảo làm. Vương Quế sinh cao mày nhìn hai mắt trước mặt người trẻ tuổi, lư tư lệnh cái này tiểu nhi tử, chưa nói tới nhiều thông minh, nhưng tuyệt đối không tính buồn, căn cứ hắn kinh nghiệm, như vậy cấp dưới ngay từ đầu dùng không thuận tay nhưng một khi rèn luyện ra tới vẫn là không tồi. Bất quá lưu trí vĩ rốt cuộc là quá tuổi trẻ, ý tưởng có chút đơn giản, các thành thị tình huống không giống nhau, tự nhiên thống trị phương pháp cũng không giống nhau, dùng cố định hình thức là không thể được. Bất quá, hắn nếu là đi bình thành, có thể hay không thật sự học được Trần Hữu Tùng kia một bộ tạm thời không nói, nhưng khẳng định có thể bắt được bình thành một tay tư liệu. Hắn đem dư lại nửa chén nước uống xong, không nhanh không chầm nói, tiểu lưu à, nếu ngươi đi bình thành, kia hiện tại công tác làm sao bây giờ? Chúng ta bộ môn tổng hợp làm công tác tuy rằng tương đối vụ vặt, nhưng cũng là rất quan trọng. Ngươi xử lý hàng ngày sự vụ rất có kinh nghiệm, hơn nữa làm cũng thực hảo. Ngươi đi rồi, ta thượng nào lâm thời lại đi tìm một cái đủ tư cách văn phòng chủ nhiệm. Kỳ thật lưu trí vĩ vốn dĩ cũng không ôm quá lớn hy vọng, đã trước tiên làm tốt bị cự tuyệt tâm lý xây dựng. Giờ phút này nghe được lãnh đạo nói, tuy rằng trong lòng thực không cao hứng, nhưng trên mặt không có gì rõ ràng biến hóa. Vương Quế sinh lại nhìn chằm chằm hắn nhìn vài lần, xua xua tay nói, chuyện này ta yêu cầu suy xét một chút, ngươi đi vội đi. Lưu trí vĩ thấp thỏm bất an đợi bảy tám thiên, cảm thấy chuyện này hẳn là không có gì hy vọng, hắn tuy rằng nội tâm có chút mất mát nhưng cũng không nụ trí, này một hai năm hắn con đường làm quan không thuận, điểm này điểm đả kích đã tính không được cái gì. Làm hắn chân chính phiền não chính là mặt khác một sự kiện nhi. Hắn cùng Lưu Vân Vân đã đính hôn hai năm, hơn nữa lẫn nhau tuổi đều không nhỏ. Lưu Tư lệnh cùng Lưu Chính ủy đều thực xuất ruột, Lưu Vân Vân nguyên bản không nóng nảy, nhưng không chịu nổi bị người trong nhà mỗi ngày thúc giục. Hơn nữa ở đơn vị cùng nàng tuổi lớn nhỏ kém không tồi tiểu tỷ muội, cũng đều kết hôn. Lưu Chí Vi không phải không thích Lưu Vân Vân, nhưng hắn tổng cảm thấy kết hôn là một kiện thực phiền toái sự tình. Tuy rằng thái độ của hắn không trong sáng, nhưng hai nhà gia trưởng chạm trán lúc sau, trực tiếp đem kết hôn nhật tử định ở Quốc Khánh Tiết. Tuy rằng hiện tại mới tháng năm phân, ly hôn kỳ còn kém xa lắm. nhưng lưu vân vân hứng thú rất cao mỗi ngày hạ ban đều tới thương lượng chi tiết cuối tuần thời điểm càng là lôi kéo hắn xuyên qua ở các đại thương trường lưu vân vân tuy rằng là chính ủy cháu gái nhưng nàng phụ thân chính là bình thường quan quân trong nhà huynh đệ tỉ mội vài cái từ dưới liền dưỡng thành tính toán tỉ mỉ hảo thói quen nàng có đôi khi vì tương đối một chương thảm lông giá cả thậm chí có thể liên tiếp chạy vài cái thương trường lưu trí vĩ không đến mức phiền chán nhưng cũng cảm thấy đặc biệt nhàm chán Chí vĩ ngươi nói chúng ta kết hôn thời điểm Ta là xuyên một thân hồng hỉ phục tương đối hảo đâu, vẫn là xuyên quân trang chỉ mang một đóa hoa hồng. Lưu Vân Vân dẫn theo rốt cuộc lấy lòng thảm lông, kéo vị hôn phu cánh tay, đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Lưu Chí Vĩ nhìn nhìn nàng biểu tình, trong lòng tưởng chính là xuyên quân trang mang hoa hồng tương đối hảo. bất quá, giờ phút này Lưu Vân Vân cũng kỳ vọng hẳn là một cái khác đáp án, liền nói nói, gần nhất các ngươi đơn vị có kết hôn sao? xuyên hỷ phục nói, cần thiết tìm một nhà tốt may và cửa hàng. Lưu Vân Vân hai mắt tỏa ánh sáng, nói. Đúng vậy, cần thiết tìm một cái tay nghề đặc biệt tốt sư phó mới được, chí Vĩ chúng ta nói định rồi à, ta trở về liền hỏi một chút bọn họ, nếu có thể nghe được đáng tin cậy, chúng ta sau cuối tuần liền đi xem được không. Lưu chí Vĩ không nghĩ đi, hắn nói, còn có vài tháng đâu, hiện tại đính có phải hay không sớm điểm. Lưu vân vân lắc đầu, nói, không tính sớm lạc, nhân gia tốt sư phó vốn dĩ làm quần áo liền phải xếp hàng, một loạt liền phải 2-3 tháng đâu, hơn nữa sau khi làm xong nếu là nơi nào không thích hợp. Còn muốn lâm thời đi sửa, cho nên vẫn là sớm một chút tương đối hảo Quá vạn sống mơ mơ màng màng cuối tuần Thứ hai, Lưu Chí Vĩ trước tiên nửa giờ đi tới đơn vị Hơn nữa phía trước ở công tác tổ Hắn đã làm đã nhiều năm tổng hợp làm công tác Tục ngữ nói quen tay hay việc Hiện tại hắn đối đãi công tác có thể nói là giá thục liền nhẹ Hoàn toàn không có gì áp lực Gần nhất nửa năm, Lưu Chí Vĩ dưỡng thành một cái hảo thói quen Đi làm sao tổng muốn trước khai cái tiểu hội Minh xác mỗi người phân công bọn họ văn phòng phụ trách hàng ngày sự vụ phi thường vụ vặt làm như vậy không dễ dàng để xuất cùng làm lỗi mặc dù là xảy ra vấn đề cũng có thể thực mau tìm được người phụ trách sửa lại đến nỗi đột phát sự kiện giống nhau đều là hắn tự mình phụ trách nhưng hắn không nghĩ tới lần này đột phát sự kiện là chính hắn buổi sáng tiểu sẽ còn không có khai xong vương quế sinh bí thư liền tới kêu hắn lư chủ nhiệm vương bộ trưởng làm ngươi qua đi một chuyến lư Chí vĩ còn không có ý thức được là phía trước sự tình tùy ý hỏi Hôm nay trong bộ là có cái gì đặc thủ sự tình sao? Bí thư lắc đầu nói, không có. tiểu lưu tới, mau ngồi đi. Tại hạ thuộc trước mặt, Vương Quế sinh giống nhau là tương đối nghiêm túc, nhưng hôm nay trên mặt treo nhàn nhạt, nhạt tươi cười. Lư Chí vĩ cũng hướng lãnh đạo cười cười, bình tĩnh ngồi vào ghế trên, hỏi, Vương Bộ trưởng, ngài tìm thuộc hạ có chuyện gì? Vương Quế sinh không trả lời hắn nói, mà là đứng lên từ trong ngăn tủ lấy ra một vại lá trà, nói, đây là trước hai ngày có người đưa tới Hoàng Sơn Mao Phong. còn không có tới kịp từ nếm thử, ngươi tới phao hai ly nhìn xem hương vị như thế nào. Lưu Chí Vĩ bản thân đối lá trà không dám hương thú, nhưng đệ nhất chịu phụ thân Lưu Tư lệnh ảnh hưởng, đệ nhị hắn đã sớm quan sát đến. Vương Quế Sinh là cái thực gái uống trà người, vì gái đúng châu nữa, hắn chẳng những học tập các loại trà tương quan chi thức, liền pha trà thủ pháp đều chuyên môn thỉnh giáo vị hôn thê. Lưu Chính ủy cháu gái rất nhiều, Lưu Vân Vân vì tranh sủng hạ không ít công phu, pha trà kỹ thuật là đi theo một cái lao trà sư ước trường luyện một tháng. Lưu Trí Vĩ tự mình đi để ra một hồ nước sôi, năng qua trà cụ, sau đó mới vọt hai ly trà, trong đó một ly thật cẩn thận bưng cho lãnh đạo. Vương Quế sinh nhấp một miệng trà thực vừa lòng, cười nói, tiểu lưu à, mấy ngày trước ngươi nói muốn đi Bình Thành, bây giờ còn có cái này ý tưởng sao? Lưu Trí Vĩ trong lòng đánh một cái đột, lập tức cười nói, Vương Bộ trưởng, vô luận là đi Bình Thành, vẫn là tiếp tục lưu tại trong bộ, ta đều sẽ nghiêm túc nỗ lực công tác, thỉnh lãnh đạo yên tâm. Vương Quế sinh trên mặt ý cười càng đậm. nói cũng là xảo không riêng gì chúng ta tài chính bộ mặt khác bộ môn cũng tính toán đưa một đám thanh niên cán bộ đi cơ sở rèn luyện làm như vậy mục đích một phương diện là cho các ngươi những người trẻ tuổi này nhanh chóng trưởng thành lên về sau có thể gánh vác chống canh một đại trách nhiệm về phương diện khác cũng có thể tùy thời nắm giữ các nơi tình huống chỉ định cụ thể chính sách phương châm càng có nhằm vào lưu chí vĩ đại hỷ nhưng vẫn là nỗ lực banh một khuôn mặt cũng mỉm cười nói đa tạ lãnh đạo tín nhiệm cùng tay bồi Thỉnh vương Bộ trưởng yên tâm Ta tới rồi bình thành lúc sau, nhất định sẽ khiêm tốn hướng địa phương đồng chí học tập, tuyệt không sẽ cô phụ lãnh đạo đối ta kỳ vọng. Vương Quế sinh liễm đi trên mặt tươi cười, có chút nghiêm túc nói, ngươi tới rồi bình thành lúc sau, bất luận cái gì thời điểm đều phải ghi nhớ, ngươi mỗi tiếng nói cử động đại biểu không chỉ là chính ngươi, mà là chúng ta toàn bộ tài vụ bộ. Mọi việc nhi không cần nóng lòng có kết luận, mà là muốn nhiều động não. nếu thật sự có không rõ, có thể tùy thời cho ta gọi điện thoại. Lưu Chí Vĩ dùng sức gật gật đầu. làm tổng hợp làm chủ nhiệm lưu trí vĩ có một gian chính mình tiểu văn phòng liền ở đại văn phòng bên trong bất quá hắn ngày thường càng thói quen ở bên ngoài cùng đại gia cùng nhau làm công rất ít đơn độc ngốc tại bên trong nhưng hôm nay tình huống không giống nhau hắn có điểm banh không được thậm chí không cùng đồng sự chào hỏi một cái liền một đầu chui vào đi đem cửa khóa trái thượng lúc sau hắn ức chế không được mà nở nụ cười tục ngữ nói rất đúng sự bất quá tam hắn hai lần đi bình thành đều là xám xịt đã trở lại lúc này đây nhất định phải rửa mối nhục xưa nghe được nhi tử lại muốn đi bình thành công tác lư tư lệnh đã không có tỏ vẻ tán thành cũng không có minh sắc phản đối thậm chí không có giống phía trước như vậy rong dài chỉ là đơn giản nói hai câu liền đem để tài vòng tới rồi kết hôn sự tình thượng dựa theo hắn lao nhân ra ý tứ làm lưu vân vân đi theo đi hiển nhiên không hiện thực nhưng liền như vậy vừa đi cũng không được ổn thỏa nhất biện pháp chính là đi trước đăng ký đăng ký lanh chứng chính là vợ chồng hợp pháp đối với cái này đề nghị Lưu trí vĩ tuy rằng cảm thấy không cần thiết, nhưng hắn một lòng tưởng sớm rời đi kinh thành, cũng liền đồng ý. Ba, ngươi yên tâm đi, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. lư tư lệnh gật gật đầu, nhìn nhi tử bóng dáng lên lầu hai, không tiếng động mà thở dài. Vốn dĩ ở công tác tổ bị giải tán lúc sau, hắn thật vất vả khơi thông quan hệ, cấp tiểu nhi tử ở bộ tuyên truyền như một cái chức vị, nghiêm túc làm lời nói phát triển tiền cảnh cũng sẽ không quá kém, nhưng lưu trí vĩ cũng không biết tin cái gì ta. Một hai phải đi theo ngày xưa lão đối đầu vương quê sinh, tài chính bộ là so bộ tuyên truyền muốn tốt một chút, nhưng cần thiết là chân chính chịu coi trọng mới được, thực hiện nhiên con của hắn không phải loại tình huống này, vô luận là ở công tác tổ. Cũng hảo, vẫn là tài chính bộ cũng hảo, làm được đều là tổng hợp làm việc, cấp bậc không tính thấp, nhưng kỳ thật chính là cao cấp làm việc vặt, lên chức cơ hội cơ hồ bằng không. Rất nhiều lần hắn đều tưởng khuyên bảo nhi tử, nhưng lưu trí vị mấy năm nay cùng trước kia không giống nhau. Trước kia thời điểm còn sẽ nói với hắn nói lời thật lòng, có một nói một, tuyệt không sẽ cất giấu, hiện tại hắn cái này đương phụ thân nói cái gì, hắn đều sẽ không minh xác phản đối, nhưng cũng sẽ không nói ra bản thân chân thật ý tưởng. Lưu tư lệnh đối mặt như vậy tiểu nhi tử, thường xuyên sinh ra một loại cảm giác vô lực. Lưu vân vân vừa nghe nói lưu Chí vị muốn đi nơi khác, phi thường không cao hứng, lại nghe nói muốn trước tiên cùng nàng lãnh chứng kết hôn, lập tức lại cao hứng lên, lưu trí Vĩ tâm tình tốt thời điểm, đối vị hôn thê rất có kiên nhẫn. Hai người từng người cùng đơn vị thỉnh một buổi sáng giả, đi trước cục dân chính lánh giấy hôn thú, trở về trên đường, lưu Chí vĩ lãnh nàng đi vào tiệm vàng, mua một đôi xinh đẹp nhẫn vàng. Chí vĩ, ngươi biết nhẫn hàm nghĩa sao? Lưu Chí vĩ liếc mắt một cái đầy mặt thẹn thùng lưu vân vân, không chút để ý nói biết, lần này ta đi bình thành là mang theo tài vụ bộ nhiệm vụ đi, vì chính là học tập bọn họ tiên tiến kinh nghiệm, chẳng những ở công tác thượng muốn cẩn thận, cá nhân phương diện càng sẽ giữ mình trong sạch, ngươi yên tâm đi. Lưu Vân Vân nghe xong lời này trong lòng Mỹ tư tư, túng hắn cánh tay nói Chí Vĩ, ta nghe đồng sự nói, Bắc Kinh tiệm cơm, có tiệm cơm Tây, hơn nữa đối ngoại buôn bán, nơi đó bỏ bít Tết ăn rất ngon, không bằng chúng ta đi nếm thử đi. Lưu Chí Vĩ gật gật đầu. Qua một vòng, Lưu Chí Vĩ cùng trong bộ mặt khác hai cái cán bộ giao tiếp hảo thủ đầu công tác, từng người lao tới tân cương vị. Lần này bình thành hành trình, dựa theo trong bộ kế hoạch là 6 tháng, nửa năm thời gian rất dài, nhưng Lưu Chí Vĩ vẫn là vắt hết vắt vóc. Chế định một cái phi thường kỹ càng tỉ mỉ công tác kế hoạch, dựa theo kế hoạch của hắn, chạm thứ nhất muốn đi chính là thanh hòa nông trường. Bất chi bất giấc chung, khoảng cách thượng một lần tới nông trường đã có đã nhiều năm thời gian, lúc ấy hắn quá tích cực, thế cho nên phạm vào chủ nghĩa sai lầm. Tội phạm lao động cải tạo cũng là người, hơn nữa ở trở thành tội phạm lao động cải tạo phía trước, những người này còn phần lớn là những người này mũi nhọn, đối đại những người này, muốn chú ý phương thức phương pháp. Lưu trí vi gần nhất giấc ngủ không tốt lắm. Tổng làm một ít lung tung rối loạn sự tỉnh, hơn nữa tỉnh lại sau cũng có thể nhớ rõ danh mạch, có một loại chân thật phát sinh quá ảo giác, phía trước về triệu chân chân ngộng là như thế, về nông trường cũng là như thế. Không quá quan với nông trường ngộng không như vậy nhiều chi tiết, đơn giản thô bạo chỉ có kết quả, đó chính là những người này thực mau liền sẽ bị khôi phục thân phận thả ra. Tuy rằng từ trước mắt thế cục tới xem, tựa hồ không quá khả năng, công tác tổ đã bị giải tán, nhưng là ai cũng không dám phủ nhận đấu tranh giai cấp thắng lợi thành quả. Càng không ai dám nhắc tới này đó tội phạm lao động cải tạo, cả nước nông trường có vô số người, ít nhất mấy trăm vạn tội phạm lao động cải tạo phản phất bị hoàn toàn quên đi. Ngay cả gần nhất tương đối cấp tiến vương bộ trưởng, nói sống động kinh tế đạo lý rõ ràng, nhưng để đề đều sẽ không đề tội phạm lao động cải tạo sự tình. Lưu trí vĩ chính mình căn chính miêu hồng, thiên nhiên khinh bỉ những cái đó dính lên giai cấp tư sản người, hắn cũng vẫn luôn cho rằng chính mình thái độ tương đối chính xác, nhưng có một chút chuyện này xoay chuyển hắn cái nhìn. Hắn cùng ca ca tỷ tỉ, tỉ quan hệ đều thực bình thường, nhưng cùng cứu cứu ra biểu ca quan hệ thực hảo. Lưu Chí vĩ cái này biểu ca từ nhỏ thông minh hơn người, sau khi lớn lên thập phần ái lăn lột, dựa vào trong nhà quan hệ, mấy năm trước xuất phát từ tò mò đi một chuyến Hồng Kông, mang về tới không ít mới lạ ngoạn ý nhi, trong đó liền bao gồm một đài cổng cảnh tủ lạnh, thứ này mùa hè sử dụng tới phi thường hảo, đại viện nhi vài cá nhân ra đều thác hắn mua. Lẽ ra lên này căn bản không tính chuyện này nhi. Nhưng biểu ca có cái đối thủ một mất một còn, hai người từ nhỏ ai cũng không quen nhìn ai, ai cũng không phục ai, bởi vì mới nhất một lần đánh giá chung, đối đầu thảm rơi xuống phòng, tức giận rất nhiều đột nhiên nghĩ đến hắn này một phen trải qua, lập tức liền viết báo chữ to hơn nữa nhanh chóng đăng báo cho công tác tổ. Lúc ấy công tác tổ tối cao lãnh đạo vẫn là từ cục trưởng, thủ hạ của hắn nhất am hiểu bắt người, trải qua đơn giản dò hỏi, thậm chí không có kiểm tra đối chiếu sự thật liền đem hắn biểu ca cấp bắt lại. hơn nữa khấu đỉnh đầu đặc vụ của địch phần tử mũ có cái này mũ liền phụ thân hắn lư tư lệnh cũng không dám đi cầu tình bởi vì dựa theo từ cục trưởng logic, Di, nếu ai là địch đặc phần tử cầu tình kia không thể nghi ngờ chính là đồng đảng hắn sau lại đi hà bắc nông trường thăm hỏi quá một lần biểu ca một cái từ nhỏ nuông chiều từ bé người bị cha tấn đã không có người dạng thậm chí so địa đạo nông dân còn thẳng biểu ca ở thị văn hóa cục công tác chính là một cái bình thường trường khoa nghiệp dư thích con ca mê ra khắp nơi đi bộ đối chính trị căn bản thờ ơ hắn người như vậy tâm tư kỳ thật đơn thuần thực giúp trong viện lao cán bộ từ hồng kông vận tới tủ lệnh, chẳng những một phân tiền không kiếm còn đắp một bộ phận phí chuyên trở nói hắn là đặc vụ của địch phân tử người khác tin hay không không biết dù sao lưu trí vĩ tuyệt đối là sẽ không tin tưởng từ chuyện này có thể suy đoán kỳ thật thanh hòa nông trường đại bộ phận tội phạm lao động cải tạo hẳn là cũng là bị hoan ủng. lần này lưu Chí vĩ tới bình thành bởi vì tài chính bộ trước tiên hạ thông chi vương tràng trưởng vì thế dụng tâm chuẩn bị một phen kỳ thật cũng không có gì hảo chuẩn bị hiện tại đã tới rồi tháng 5 hạ tuần đứng ở nông trường dựng vọng trên đài manh liệt sóng lúa liếc mắt một cái vọng không đến biên lại có nửa tháng tả hữu gặt lúa mạch liền phải bắt đầu rồi trước một đoạn thời gian nông trường từng có ngắn ngủi xôn xao bất quá theo mã đức dân bị quan tiến giam giữ sở trận này xôn xao cũng dần dần bình ổn đương nhiên bởi vì có số rất ít người khôi phục thân phận trong lén lút không nghị luận là không có khả năng đối với điểm này Vương tràng trưởng không quá nghiêm khắc, hắn yêu cầu chính là không ra nhiều loạn là được. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân cũng ổn định nhân tâm, đó chính là đại đại đề cao tội phạm lao động cải tạo đãi ngộ. Nông trường có rất nhiều đất trống, có rất nhiều lương thực, cho nên chuyên môn che lại mấy chỗ đại viện tử dùng để dưỡng súc vật, gà vịt heo số lượng đều rất nhiều, giống nhau tả hữu nộp lên, dư lại đều dùng để cải thiện nông trường chính mình thức ăn, cho nên hiện tại nhà ăn bình thường cung ứng chính là buổi sáng đại bạch bánh bao vô hạn lượng cung ứng. Mỗi người một viên lột trứng, gạo kê cháo cùng dưa muối cũng là vô hạn lượng cung ứng, dưa chưa như cũng là hầm cải trắng hoặc là hầm củ. Cải, nhưng hiện tại không ngừng có thể nhìn đến giọt dầu nhi, cuối tuần thời điểm còn sẽ cải thiện một chút, mỗi người trong chén đều sẽ có mấy khối thịt. Buổi tối cùng dưa chưa đồ ăn không sai biệt lắm, có đôi khi còn sẽ có trứng gà canh. Như vậy đồ ăn trình độ, căn bản không phải phạm nhân đãi ngộ, so xã viên ăn đến muốn hảo, cùng giống nhau thành trấn gia đình một ngày tam cơm không sai biệt lắm. Bởi vì ăn ngon, rất nhiều người thể chất cùng sắc mặt đều hảo rất nhiều. Vương tràng trưởng không nghĩ tới, phía trên tới cán bộ lại là như vậy tuổi trẻ, nhưng dù vậy, thái độ của hắn vẫn là thập phần khiêm tốn cung kính. Lư Chí vĩ đến thời điểm đã là trạng vạng. Lư chủ nhiệm một đường vất vả, đã chuẩn bị tốt cơm xoàng, chúng ta này liền qua đi đi. Lư trí vĩ gật gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười nói, đa tạng, phiền thoái vương tràng trưởng. Hiện tại thanh hòa nông trường rất có tiền, bởi vì có rất nhiều bắp. bọn họ dưỡng ra tới gà vịt chất lượng đặc biệt hảo cầm chứng chất lượng cũng thực hảo rất nhiều phụ cận cư dân thậm chí trong huyện đều có người trộm lại đây mua sắm mỗi ngày chỉ là này hạng nhất thu vào liền rất khả quan vương tràng trưởng nhật tử quá đến so trước kia càng dễ chịu một ngày tam cơm đều chăm sóc đặc biệt đốn đốn không rời đi gà vịt thịt cá cùng hải sản mấy năm nay dân chúng nhật tử phổ biến hảo quá không ít nông trường tình huống hắn cũng biết một ít bởi vì đồng ruộng nhiều thu hoạch hảo hẳn là so giống nhau đội sản xuất còn muốn càng tốt nhưng Lưu Chí Vĩ nhìn đến tràn đầy một bàn lớn dị thường phong phú đồ ăn vẫn là rõ ràng sửng sốt một chút Vương Tràng trưởng chạy nhanh cười giải thích này gà vịt đều là nông trưởng chính mình dưỡng cá tôm cái này mùa còn không tinh phì, cũng bất quá mấy mau tiền một cân này bữa cơm nhìn náo nhiệt trên thực tế phi thường kinh tế lợi ích thực tế Lưu chủ nhiệm mau ngồi đi ăn cơm xong hậu thiên đã hát thấu, Lưu Chí Vĩ mặc dù có tâm đi nông trường đi dạo cũng không có phương tiện ngày hôm sau sáng sớm hắn liền dậy Đơn giản rửa mặt sau liền đi phụ cận ruộng lúa mạch Nông trường tiểu mạch đích sắc lớn lên thực không tồi Không hề nghi ngờ lại sẽ là một cái được mùa Hắn theo ruộng lúa mạch đi rồi không bao xa Đã lục tục có người tới Lư chủ nhiệm ở phụ cận nhìn trong chốc lát Bọn họ làm việc nhà nông là giấy cỏ Thoạt nhìn tựa hồ không quá mệt mỏi Nhưng cũng yêu cầu cầm cái cuốc vẫn luôn con eo Nhưng cái đó người trẻ tuổi còn có thể Có lao nhân liền chống đỡ không được Hắn quan sát đã có một cái lao đầu nhi tựa hồ là eo không tốt. Quốc một lát liền đứng thẳng thân thể chú y một chủ y eo bởi vậy tốc độ rất chậm thực mau đã bị đại gia ném ở mặt sau hắn đi lên trước hỏi vị này lão đồng chí là eo không thoải mái sao lưu chủ nhiệm kỳ thật là trang hắn căn bản không có eo đau tật xấu mục đích chính là muốn khiến cho lưu chí Vĩ chú ý giờ phút này hắn thở dài thập phần bất đắc dĩ nói đúng vậy vậy cũ lưu chí Vĩ nhìn trầm trầm lưu chủ nhiệm nhìn hai mắt không biết vì sao nhớ tới chính mình biểu ca hai người thực mau thuộc lạc nói chuyện với nhau lên lư trí vĩ kỹ càng tỉ mỉ hỏi hỏi nông trường cơ bản tình huống đồng phát biểu một ít chính mình cái nhìn lưu chủ nhiệm sớm nhìn ra tới hắn hẳn là phía trên phái tới cán bộ nhất nhất trả lời hắn vấn đề còn trái lương tâm nói không ít nông trường lời hay vị này đồng chí ngươi nói chúng ta những người này còn có cơ hội khôi phục thân phận trở lại nguyên lai công cương vị thượng sao lưu chủ nhiệm đánh bạo hỏi Lưu Chí vĩ do dự mấy giây còn không có tới cập trả lời trước mặt lão đầu nhi còn nói thêm lãnh đạo đồng chí trải qua mấy năm nay cải tạo lao động chúng ta thể sắc và tinh thần đều được đến tinh lọc tuyệt đối sẽ không lại lây dính một tia giai cấp tư sản đảng cùng nhân dân hẳn là cho chúng ta một lần sửa lại cơ hội đi lưu Chí vĩ xem hắn một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng động lòng chắc ẩn, hơn nữa hắn này một chuyến tới vốn dĩ liền có lộ ra tin tức ý tứ liền đệ thấp thanh âm nói sẽ có hơn nữa sẽ thực mau các ngươi đều phương giải sầu đi từ nông trường lại có một bộ phận người khôi phục thân phận vấn đề này thành hắn tâm a phía trước vì thế còn quấn lấy vương tràng trưởng hỏi thật nhiều thiên nhưng vương tràng trưởng đến cuối cùng vẫn là một cái lời chắc chắn nhi cũng chưa cho hắn không giống vị này tiểu đồng chí thông khoái thực liền hỏi tiếp nói kia phiền toái hỏi lại hỏi lãnh đạo thực mau ý tứ là một tháng hai tháng ba tháng vẫn là ba tháng trở lên vấn đề này đem lưu trí vĩ hỏi ở hắn suy tư trong chốc lát nói cái này khó mà nói bất quá ta cảm thấy ít nhất yêu cầu ba tháng trở lên lưu chủ nhiệm thở dài một hơi nói đa tạ tiểu lãnh đạo a Nói xong cầm cái quốc đi làm việc Lưu trí vĩ trở lại nhà ăn ăn qua cơm sáng Từ vương chàng trưởng bồi khắp nơi xem xét một phen Chủ yếu tham quan nông trường chăn nuôi chàng cùng thành bài kho lúa Kiểm tra công tác liền tính là kết thúc Vương Tràng trưởng nghe nói nông trường tiểu học ban làm được thực không tồi Phương tiện qua đi nhìn một cái sao Vương chàng trưởng gật gật đầu Lại cố ý nói một câu lưu chủ nhiệm Kỳ thật nông trường tiểu học không lệ thuộc với nông trường Là quốc gia huyện thẳng đơn vị Hai người đổi tới trường học thời điểm dương hiệu trưởng chính vội vàng đâu nông trường tiểu học hiện tại tới rồi một cái dị thường mấu chốt thời khắc bởi vì lại có một tháng lần thứ nhất sơ trung ban học sinh liền phải tốt nghiệp hắn cực cực khổ khổ bận rộn ba năm hiện giờ lập tức tới rồi kiểm nghiệm thành quả thời điểm cho nên mỗi một ngày đều qua loa không được gần nhất có người cho hắn phản ánh sơ tam ban ngữ văn lão sư ra lão sư gần nhất không biết làm sao vậy giảng bài trình độ đặc biệt không ổn định dương quang thắng tin tức này sau dị thường coi trọng gần nhất liên tiếp vải thiên đều đang nghe ra lão sư khóa hắn này đang chuẩn bị đi nghe giảng bài đâu dương hiệu trưởng cùng vương tràng trưởng đã rất quen thuộc hai người thành bạn rượu lâu lâu liền cùng nhau uống thượng một đốn rượu hơn nữa ở hắn xem ra lưu trí vĩ thực tuổi trẻ mặc dù là từ trong kinh tới phòng chừng cấp bậc cũng sẽ không quá cao cho nên căn bản không đem bọn họ đương hồi sự nhi suy xét đến thời gian này đại bộ phận giáo viên tất cả đều bận rộn hắn làm người đi kêu ngô thanh phương tương đối mà nói nhà trẻ công tác không như vậy quan trọng chậm trễ trong chốc lát cũng không quan trọng trải qua mấy năm nay rèn luyện nô thanh vương cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau nàng nhiệt tình tiếp đại vương tràng trưởng cùng lưu trí vĩ biết rõ ràng lưu trí Vĩ thân phận lúc sau nàng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu trường học cơ bản tình huống cuối cùng nói lưu chủ nhiệm chúng ta nông trường tiểu học ít nhiều có chính phủ duy trì mới có thể xử lý lên ở gần nhất một lần toàn huyện đề thi chung chung mỗi cái lớp thành tích đều là cầm cờ đi trước lưu Chí vĩ cười cố gắng bài câu chuyện vừa chuyện nói ngô lao sư ngươi là đã khôi phục thân phận cùng đãi ngộ đúng không Bởi vì hắn ánh mắt quá mức sắc bén, Lô Thanh Phương có một loại không tốt trực giác, nhưng loại chuyện này giấu là dấu không được, liền dứt khoát gật gật đầu. Chương 122, chương 122. Lư Chí Vĩ che giấu trụ nội tâm kinh ngạc, mỉm cười gật gật đầu, tiếp tục hỏi dò Ngô lão sư, ngươi vốn là một người đại học giáo viên, hiện tại lại ở giáo này đó tiểu hài tử, đại tài tiểu dụng, quá mức đáng tiếc, có hay không nghĩ tới triệu hồi đại học công tác. Nếu là đổi làm trước kia, Lô Thanh Vương khẳng định muốn không chút do dự gật đầu. hiện tại nàng đương nhiên cũng tưởng triệu hồi đi nhưng trước mắt chạm vướng đã làm nàng thực vừa lòng đối nàng tới nói khôi phục thân phận lớn nhất chỗ tốt chính là có tiền lương cùng các loại cung ứng phiếu hiện tại trừ bỏ mỗi ngày nghiêm túc công tác nàng lớn nhất là thú chính là làm các loại ăn ngon nhìn nhi tử đằng đằng ăn đến vui vẻ nàng quả thực so uống lên mật thủy đều ngọt nô thanh phương cười cười nói lưu chủ nhiệm nói đùa chưa nói tới đại tài tiểu dụng kỳ thật giáo dục trẻ em rất quan trọng ở nào đó trình độ thượng thậm chí so đại học giai đoạn giáo dục còn muốn quan trọng Lúc này trẻ nhỏ đặc điểm chính là tiếp thu cùng bắt chước năng lực đều rất mạnh, mặc dù là thiền tư giống nhau hài tử, nếu là ở cái này giai đoạn có chính xác dẫn đường, cũng sẽ trở nên càng thêm thông minh hòa hảo học. Một cái hài tử ở đứa bé thời kỳ liền dưỡng thành tốt thói quen, đối hắn về sau trưởng thành giai đoạn học tập trợ giúp là phi thường đại, thậm chí khả năng khởi đến tính quyết định ý nghĩa. Lưu Chí Vi gật đầu. Vương tràng trưởng cười ha hả nói Ngô lão sư nói quá đúng. Giáo dục trẻ em đích sắc rất quan trọng. Đối với điểm này hắn cảm xúc rất lớn, chủ yếu là bởi vì có thiết thân thể hội, hắn nữ Nhi Linh Linh đã 6 tuổi, tuy rằng biểu hiện còn tính ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi, nhưng không đủ chỗ cũng là phi thường rõ ràng, không biết đếm không biết chữ sẽ không bối đường thơ. Nay ở nông thôn không có gì, nhưng đi vào nông trường sau, bị cùng tuổi tiểu hài tử hoàn toàn cấp so không bằng. Con Hảo Vương chàng trưởng nhanh chóng quyết định đem nàng đưa đến nhà trẻ thượng lớp lá, ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, Linh Linh tiến bộ phi thường đại. nô Thanh Phương cười cười, nói Nhị vị lãnh đạo muốn tham quan một chút vườn trường sao. Lưu Chí vĩ đối cái này không có hứng thú, hắn đoạt ở vương tràng trưởng phía trước nói, Nô lão Sư, nghe nói Trương Văn Điển giáo thủ cũng ở trong trường học nhậm giáo, ta đối hắn khâm phục đã lâu, không biết có không mang chúng ta đi gặp một lần. Nô Thanh Phương cười cười, trong lòng lại có điểm buồn chồn, này một vị tuổi trẻ lãnh đạo từ vừa vào cửa liền cho người ta một loại người tới không có ý tốt cảm giác, hơn nữa để vấn đề trên cơ bản đều là mẫn cảm vấn đề. hiện tại tuy rằng chính sách buông lỏng một ít nhưng đối với bọn họ những người này tới nói tiểu tâm cẩn thận chút là cần thiết nàng một bên cầm lấy ấm trà cấp vương tràng trưởng cùng lưu trí vi tục trà một bên nói thời gian này trương giáo thụ ở đi học còn thỉnh nhị vị lãnh đạo thoáng chờ một chút đi lưu trí vĩ lộ ra một cái lý giải mỉm cười nói không quan hệ mặc kệ như thế nào không thể chậm trễ bình thường dạy học ta nghe vương chàng trưởng nói nô lão sư phụ thân là nguyên lai bình thành đại học phó hiệu trưởng nô thanh vương gật gật đầu lưu trí vĩ xem nàng một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng chạy nhanh tung ra một cái cành ô liu nô lão sư lần này ta tới nông trường mục đích chính là thăm dò đại gia chân thật ý tưởng cùng hiện trạng này đó tình huống đều sẽ đúng sự thật đăng báo cấp thượng cấp lãnh đạo ngươi hẳn là cũng biết hiện tại chính sách rộng thùng thình không ít cho nên ta hy vọng hiểu biết đến tình huống càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt hắn nói như vậy mục đích là làm đối phương buông cảnh giác nhưng nguyên nhân chính là vì thế nô thanh phương nội tâm để phòng tâm lại càng thêm trọng gần nhất hai năm thâm chịu trượng phu ảnh hưởng nàng đối với hiện giờ thời cuộc có thực rõ ràng hiểu biết tuyệt đối sẽ không nói lung tung liền cười trả lời nói đúng vậy ta phụ thân nguyên lai là đại học hiệu trưởng hiện tại hắn ở nông trường khoa học kỹ thuật bộ công tác lư chủ nhiệm hẳn là nghe nói qua khoa học kỹ thuật bộ đi lư trí vĩ gật gật đầu nói đương nhiên nghe nói qua nông trường khoa học kỹ thuật bộ mấy cái hạng mục đều làm được phi thường thành công không ngừng là ở bình thành ở cả nước trong phạm vi đều khiến cho rất lớn hưởng ứng nô thanh phương cười cười một bộ có trung linh dự bộ dáng Lưu chủ nhiệm vô luận là thổ địa cải tiến hạng mục vẫn là hiện tại đang ở làm kiểu mới phân hóa học khai phá ta phụ thân đều có tham dự hắn hiện tại công tác đặc biệt vội cũng đặc biệt phong phú trước kia thời điểm ta phụ thân liền đã từng nói qua là đảng cùng quốc gia bồi dưỡng chúng ta chỉ cần quốc gia yêu cầu vô luận ở nơi nào công tác vô luận ở cái gì cương vị thượng đều phải nỗ lực nghiêm túc công tác phát huy tự thân lực lượng lớn nhất vì xã hội chủ nghĩa xây dựng góp một viên gạch Tuy rằng này cũng không phải hắn muốn nghe đến nội dung, nhưng Lưu Chí Vĩ cũng không thể không gật gật đầu. Phía trước đi mở ra thủy tiểu Trần Lão sư dẫn theo hai cái phích nước nóng đi đến, Nô Thanh Vương đem trong ấm trà tản trà đào rớt, một lần nữa phao trà bưng cho Lưu Trí Vĩ cùng Vương Tràng trưởng. Tiểu Trần Lão sư liền ở cách vách làm công, thường xuyên giúp Dương hiệu trưởng làm tạp vụ, rất quen thuộc hắn thói quen, kéo ra văn kiện quầy trên cùng ngăn kéo, lấy ra một bao xào hạt dưa cùng xào đậu phộng. Vương Tràng trưởng cười ha hả bắt một phen, nói, Lưu chủ nhiệm. này hạt dưa cùng đậu phộng là chúng ta nông trường loại là ta tự mình xào ngươi nếm thử đi hỏa hậu thực nhẹ đặc biệt thanh hương lư trí vĩ ngày thường căn bản không kiên nhận ăn mấy thứ này nhưng giờ phút này cũng thực nghề tình ăn mấy viên vì không cho đối phương nắm cái mũi đi nô thanh phương quyết định chủ động xuất kích lư chủ nhiệm thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn như vậy tuổi trẻ liền làm được như vậy cao vị trí thật là tiền đồ không thể hạn lượng a cứ việc biết đối phương nói bất quá là thực thường thấy khen tặng lời nói nhưng Lưu Chí Vị mấy năm nay con đường làm quan thượng vẫn luôn không thuận đã thời gian rất lâu không ai nói như vậy hắn nghe song tâm tình thực hảo cười nói nô lão sư quá khen kỳ thật ta này không tính cái gì các ngươi trường học nguyên lai triệu hiệu trưởng lập tức liền thăng hai cấp kia mới thật là không giống bình thường nô thanh Phương nhíu nhíu mày đề cập đến triệu chân chân sự tình nàng càng thêm tiểu tâm cẩn thận do dự mấy giây mở miệng nói Lưu chủ nhiệm ngài khả năng không cần hiểu lắm triệu hiệu trưởng công tác năng lực rất mạnh Đặc biệt là thực am hiểu viết bản thảo, nàng trước kia ở quốc miên xưởng công hội thời điểm, liền viết rất nhiều phỏng vấn bản thảo đâu, có thể là bởi vì điểm này mới có thể bị điều đi đi. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn hai câu, nhưng tràn ngập đối triệu chân chân tán thưởng cùng khẳng định, này có điểm ra ngoài lưu trí vĩ dự kiến, hắn đang muốn tiếp tục thử thăm dò hỏi nhiều vài câu. Nô Thanh Phương ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ treo tường, nói, Lưu chủ nhiệm, Vương Trắng trưởng trương giáo thụ hẳn là đã tan học, ta làm người đi kêu trương giáo thụ. Lưu Chí vĩ lắc đầu nói: Không cần, chúng ta trực tiếp qua đi đi. Vốn dĩ Trương Văn Điền không quá có kiên nhận giáo tiểu hải tử, nhưng từ thu tứ bảo cái này thiên tài học sinh, hắn đối cơ sở dạy học có hoàn toàn mới nhận thức. Đáng tiếc chính là tứ bảo nói đi là đi, trương giáo thụ vì thế mất mát hảo một thời gian. Cũng may Dương hiệu trưởng thực thiện giải nhân ý, sợ hắn quá thanh nhàn dễ dàng miên man suy nghĩ, chẳng những cho hắn an bài năm năm cấp 3 cái ban dạy học nhiệm vụ, sơ trung ban toán học cũng về hắn phụ trách. Bởi vậy. trương giáo thụ một ngày ít nhất muốn thượng tam tiết hóa mỗi ngày đều rất bận đối với hai vị lãnh đạo đến phóng trương văn điền biểu hiện thực chủ động vương tráng trường Lưu chủ nhiệm các ngươi có cái gì muốn hiểu biết cứ việc nói thẳng đi Lưu Chí vĩ nhìn trong tay hắn cầm giáo án một bộ thời gian thực đổi bộ dáng cười nói trương giáo thụ công tác rất bận à, đối với ngài tới nói tiểu học dạy học hẳn là rất đơn giản đi trương văn điền đẩy đẩy mắt kính nghiêm túc nói từ nội dung đi lên nói đích xác xem như tương đối đơn giản Nhưng sự tình đơn giản làm tốt cũng không phải là một việc đơn giản, cụ thể tới nói, có tiểu hài tử tiếp thu tri thức tương đối mau, có tiểu hài tử tiếp thu tương đối chậm, cho nên nói, nói được quá chậm không được, nói được quá nhanh cũng không được, cần thiết nắm giữ một cái độ, làm học mau hài tử học càng thêm củng cố vững chắc, làm học chậm hài tử cũng có thể đuổi kịp tiến độ, như Vậy tổng thể nhưng thành tích liền sẽ đề cao thực mau, nhưng cũng có cực cá biệt hài tử cần thiết chú ý. Hắn thao thao bất tuyệt nói nửa ngày chính mình dạy học tâm đắc, chẳng những ngữ tốc thực mau hơn nữa một bộ lời nói thấm thía bộ dáng vương tràng trưởng cùng ngô thanh phương đều nghe được thực nghiêm túc lư trí vĩ đối này tuy rằng không có một đinh điểm hứng thú nhưng cũng không hảo đánh gây hắn nói trương văn điền tựa hồ véo hảo thời gian mới vừa phát biểu xong chính mình thao thao bất tuyệt liền vang lên đi học tiếng trung hắn có chút xin lỗi cười cười nói ngượng ngùng à ta còn có một tiết hóa nhị vị lãnh đạo xin lỗi không tiếp được lư chí vĩ nhìn chằm chằm hắn vội vàng mà đi bóng dáng như suy tư gì cười cười nô thanh Phương đang muốn mở miệng nói chuyện dương hiệu trưởng rốt cuộc nghe xong khóa đã trở lại hắn cười ha hả nói vương tráng trưởng, lưu chủ nhiệm theo ta đi đi ta đã làm nhà ăn ăn bài quá hảo hôm nay có mới mẻ cá cùng tôm chúng ta này liền qua đi đi ăn qua cơm trưa lưu trí vi cảm thấy đã không sai biệt lắm không cần thiết ở nông trường lãng phí thời gian cự tuyệt vương chàng trưởng mời ngồi trên khai hướng bình thành ô tô vậy như thế nào an bài lưu Chí vi chức vị vấn đề Trần Hữu Tùng cùng lý thị trưởng thương lượng nửa ngày, cuối cùng quyết định cho hắn thị trưởng trợ lý cương vị, công tác nội dung chính là phụ trợ la thị trưởng công tác. Cuối tuần, Vương Văn Quảng dậy sớm đi mua thịt tươi cùng rau hẹ, Sáng sớm liền ở trong phòng bếp bận việc khai. Gần nhất một đoạn thời gian, bởi vì triệu chân chân công tác tương đối vội, công tác rất nhiều còn muốn trực đêm giảng, có đôi khi thậm chí liền cơm triệu đều không kịp ăn, cho nên Vương Văn Quảng nấu cơm số lần tương đối nhiều, quen tay hay việc. trù nghệ của hắn ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đề cao không ít. Vương Văn Quảng băm nhân thịt, đem rau hẹ rửa sạch sẽ cắt nát quấy ở bên trong, lại cùng mặt cán da nhi, thực mau làm một nắp chậu đồ ăn hộp. Lạc đồ ăn hộp là cái kỹ thuật việc, nếu muốn lạc đến gãi đúng châu ngứa, cần thiết có người cho hắn trợ thủ. Vương Văn Quảng đứng ở phòng bếp cửa, la lớn, "Nhị bảo, lại đây giúp ba ba nhóm lửa." Bốn cái bảo trừ bỏ ngủ nướng tứ bảo đều đi lên, Vương Kiến Quốc đang ở nghiêm túc làm bài tập, hắn cùng Diệp Trình nói tốt Nắm chặt thời gian làm xong tác nghiệp, ăn qua cơm sáng cùng đi tiểu quảng trường chơi bóng, rổ. Nhị bảo đã thời gian rất lâu không có thể chơi bóng, trong lòng rất là chờ mong, bởi vậy rời giường sau liền bắt đầu làm bài tập, túi đầu hết sức chuyên chú thập phần nghiêm túc. Trước kia ở anh đảo công xã thời điểm, chỉ có hắn cùng ba ba hai người, một ngày tam cơm trên cơ bản đều là chấp vá, chỉ có vương văn quảng cao hứng, mới có thể ngẫu nhiên làm thượng một đốn giống dạng đồ ăn, nhưng hiện tại trở lại bình thành sau, ba ba tựa như thay đổi một người Cơ hồ mỗi ngày xuống bếp nấu cơm, hơn nữa mỗi lần đều làm được đặc biệt tan ngon, cái này làm cho nhị bảo trong lòng có chút không thoải mái, cảm thấy đã chịu không công bằng đãi ngộ, bởi vậy, hắn liền bút cũng chưa. Đình, chỉ là nhịu như mày, làm bộ không nghe thấy. So sánh với đại ca cùng nhị ca, Vương Kiến Sương muốn nhẹ nhàng rất nhiều, hắn tác nghiệp không nhiều lắm, ngày hôm qua buổi chiều liền làm xong, hiện tại chính phủ một quyển tranh liên hoàn xem đến mùi ngon đâu, nghe được ba ba tiếng kêu hắn ngừng đầu, nghiêm túc nhìn, nhìn nhị ca sắc mặt. Xác nhận nhị ca không có muốn đi phòng bếp hỗ trợ ý tứ, lại hỏi, nhị ca, ta đi nhóm lửa có thể chứ? Vương kiến quốc như cũ không ngẩng đầu, có chút không kiên nhận nói ngươi muốn đi liền đi bái. Vương kiến xương lập tức buông tập tranh chạy ra đi. Vương văn quảng kêu chính là nhị bảo, nhưng tới chính là tam bảo, bất quá hắn đối này đã không hề tính tình. Tam bảo nhìn đến nắp chậu thượng đồ ăn hộp, ánh mắt sáng lên, cười nói ba ba. Mụ mụ nói qua, lạc đồ ăn hộp yêu cầu lửa nhỏ. ta mấy ngày hôm trước tan học nhặt rất nhiều lá cây tử trở về nếu không thiêu lá cây tử đi trong thành thiêu nổi to kỳ thật không có phương tiện bởi vì không có đủ tuổi phía trước triệu chân chân đều là dùng lò than nấu cơm nhưng không lâu trước đây triệu thanh sơn kéo tới một xe vận tải củi gỗ vương văn quảng cảm thấy nổi to nấu cơm mau mười hồi có chín hồi đô là dùng đại táo vương văn quảng gật gật đầu tam bảo thực sẽ nhóm lửa vương văn quảng đồ ăn hộp lạc hai mặt khô vàng tản mát ra thập phần mê người mùi hương nhi không cần phải nói Tam Bảo lại chiếm cận thủy lâu đài tiện lợi, đệ nhất nồi bốn cái đồ ăn hộp hắn một hơi ăn ba cái. Triệu chân chân vội vàng cơm nước xong liền đi trực đêm giáo. Vương Văn Quảng đem phòng bếp đơn giản thu thập một chút, đồ ăn hộp làm nhiều, còn dư lại tràn đầy một đại mâm. Hắn tùy tay phóng tới trong ngăn tủ. Đại Bảo nhị bảo Tam Bảo, ba ba muốn đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ba cái chiếu cố hảo đệ đệ a. Tứ Bảo đã đi lên, đang đứng ở trong sân đánh răng, dơ lên khuôn mặt nhỏ nói ba ba, ngươi yên tâm đi. ta trưởng thành không cần các ca ca chiếu cố. Thái hiệu trưởng bị tòa thị chính điều đi làm la là thị trưởng thị trưởng trợ lý, nguyên bản phân công quản lý đại bộ phận sự vụ đều về tới rồi Vương Văn Quảng trên đầu, bởi vậy hắn gần nhất cũng thập phần bận rộn, rốt cuộc trung gian cách 5-6 năm thời gian, trường học rất nhiều tình huống đều thay đổi, vì mau chóng thích ứng hiện trạng, Vương Văn Quảng thường xuyên ở cuối tuần tăng ca. Ba cái bảo đều thực nghe lời gật gật đầu. Nhưng này chỉ là cái biểu hiện giả dối, Vương Văn Quảng đi rồi. Nhị Bảo lập tức tuyên bố chính mình muốn ra ngoài chơi bóng, Tam Bảo cũng nói La Tây Thành tuy rằng hôm nay không tới đi học, nhưng lần trước bố trí tác nghiệp, hắn phải đi ra ngoài quan sát ven đường mới khai phủ dung hoa. Đại Bảo vương kiến dân có chút do dự, nhưng vẫn là nói tứ đệ, ta bồi ngươi ở nhà chơi đi, ngươi tưởng chơi cái gì. Tứ Bảo kỳ thật không cần người bồi, hắn mồm to ăn đồ ăn hộp nói, không cần, đại ca, chờ một lát lý Lão sư liền tới rồi. Đại Bảo liền cười nói tứ đệ, ta chờ một lát muốn đi đồng học ra. Ở lý lao sư đi phía trước khẳng định liền đã trở lại. Tứ bảo gật gật đầu, nói đại ca, ta thật sự không cần người bồi, người vãn chút trở về cũng không có quan hệ. Đại bảo cẩn thận sửa sang lại một chút chính mình tắp sách, đem sách giáo khoa cùng đại bộ phận sách bài tập đều lấy ra tới, lại chạy đến cách vách trong phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra mấy chương sạch sẽ giấy dầu. Này vẫn là buổi sáng hắn đi ra ngoài mua bánh cam, quảng tiệm cơm quốc doanh sư phó nhiều mướn. Thực mau lý mẫn tuệ lao sư tới. Nàng lấy ra tỉ mỉ chuẩn bị giáo án bắt đầu cấp tứ bảo đi học. Đại bảo rất có lễ phép cùng nàng chào hỏi, con cặp sách liền ra cửa, đi đến phòng bếp thời điểm lưu đi vào, đem dư lại vài món thức ăn hộp dùng giấy dầu bao hảo bỏ vào cặp sách. Gia bình thành đại học người nhà viện cửa sau, có một cái vứt đi đại viện tử, nơi này nguyên lai là hàng không viện nghiên cứu một cái người nhà khu, sau lại bọn họ đơn vị dọn tới rồi vùng ngoại thành, nơi này dần dần liền không ai ở, bên trong phòng ở phần lớn đều sụt nơi nơi là hoang tàn đổ nát. Ngày thường rất ít có người sẽ đến, trừ bỏ một ít tò mò mà tiểu hài tử lại ở chỗ này chơi chỗ tìm. Lưu lỵ lỵ bởi vì không muốn ngóc tại trong nhà, nhưng thật ra thường xuyên lại đây chơi. Nàng đem nơi này sở hữu nhà ở đều nhìn một cái biến, cuối cùng lựa chọn một cái xương phòng. So với khác phòng ở, ít nhất nó tương đối vẫn là tương đối hoàn chỉnh, tứ phía tường cùng nóc nhà đều ở, cửa sổ phá, cửa phòng vẫn là hoàn hảo. Hơn nữa bên trong còn có một cái bàn cùng hai cái ghế dựa, lau khô thực rắn chắc dùng tốt. đại bảo đến thời điểm nàng ở làm bài tập bởi vì bị một đạo toán học đề khó ở chính cao mày nghiêm túc suy tư vương kiến dân ngươi tới vừa lúc ngươi mau giúp ta nhìn xem đề này đại bảo không có xem mà là hỏi lưu lỵ lỵ ngươi ăn cơm sáng sao lưu lỵ lỵ ngượng ngùng lắc lắc đầu vừa đến cuối tuần thời điểm lưu gia ra, ra cùng lưu mãi mãi liền sẽ đem đường ca đường đệ tiếp nhận tới hôm nay cũng không ngoại lệ lưu mãi mãi đặc biệt đau hai cái đại tôn tử sáng sớm liền lên nấu cơm trưng trứng gà bánh còn cắt thịt đinh làm mì trộn tương, lưu lị lị thèm ăn, người được phòng bếp thịt hương vị nhi liền đi hỗ trợ. lúc ấy lưu nãi nãi đều làm xong, không có gì việc, nàng liền đem thất nổi và bếp đều lau khô đi. nhưng mà chờ đến ăn cơm thời điểm, lưu nãi nãi đem trứng gà bánh đều bắt tới rồi tôn tử trong chén, nhưng cấp lưu lị lị lại là một chén tố mặt, đừng nói trứng gà bánh, liền tạc tương đều không có. lưu nãi nãi thế nhưng còn cười nói lị lị, bên trong thả muối ăn cùng dầu vừng, nhanh ăn đi. lưu lị lị bụng sớm nói bụng. Nàng dùng cái mũi ngửi ngửi, đích xác nghe thấy được một chút dầu vừng mùi hương nhi, đang chuẩn bị ăn đâu, vừa chuyển đầu thấy được Gia Gia khinh bị ánh mắt, nàng trong lòng thực tức giận, nhìn nhìn lại đường ca đường đệ trong chén đều mau có ngọn, trừ bỏ trứng gà, còn có một tầng thật dày du quang tỏa sáng tạ tương. Gia Gia mãi mãi trong chén không có trứng gà, nhưng cũng có tạ tương. Chỉ có nàng là một chén tố mặt. Lưu lị lị tức khắc không có ăn uống, buông chiếc đũa đeo lên cặp sách liền chạy ra ra Môn. Vương Kiến Minh từ cặp sách lấy ra giấy dầu bao, nói, ta ba buổi sáng làm bánh rán nhân hệ, ăn rất ngon, ngươi nhanh ăn đi. Lưu Lệ Lệ thật sự là đói lả, ăn ngấu nghiến đem bốn cái đồ ăn hộp toàn ăn. Vương Kiến Dân cảm thấy nàng như vậy đi xuống không phải biện pháp, liền ra chủ ý nói, Lưu Lệ Lệ, ta cảm thấy ngươi hẳn là cho ngươi ba ba mụ mụ viết một phong thơ, đem tình huống của ngươi cùng bọn họ nói nói, có lẽ ngươi ra già, già mãi mãi cũng không dám làm như vậy. Nhắc tới phụ mẫu của chính mình. lưu lị lị biểu tình trở nên có chút phiền muộn lên nàng do dự trong chốc lát nói vương kiến dân ta ba ba mụ mụ đều là tội phạm lao động cải tạo tội phạm lao động cải tạo nói ra ra mãi mãi có thể nghe sao ở lưu lị lị xem ra ra ra nãi mãi mãi tuy rằng tới trong nhà chiếu cố nàng nhưng nhắc tới đến ba ba mụ mụ lưu ra ra cùng lưu mãi mãi đều không cao hứng sợ cùng tội phạm lao động cải tạo nhi tử con dâu dính lên cái gì vật đen dần dần mà cũng liền không ai để ra vương kiến dân nhíu nhíu mày nói nếu không như vậy đi ta mụ mụ trước kia ở nông trường tiểu học công tác quá nói không chừng biết ngươi ba ba mụ mụ tình huống chờ ta hỏi trước hỏi ta mụ mụ lưu lị lị gật gật đầu nói kỳ thật cũng không có gì có lẽ là ta quá hiếu thắng kỳ thật nếu ra gian mãi mãi không ở có lẽ ta liền mì nước đều ăn không được vương kiến dân tưởng so nàng toàn diện nói lưu lị lị đại nhân sự tình chúng ta quản không được bất quá ta cảm thấy ngươi ba ba mụ mụ khẳng định cho ngươi để lại tiền lưu Lệ Lệ sửng sốt Vấn đề này nàng thật đúng là không nghĩ tới, bởi vậy lập tức hỏi, "Thật vậy chăng?" Vương Kiến Dân lắc đầu, nói, "Là ta đoán, ngươi viết thư hỏi một chút sẽ biết." Lưu Lệ Lệ gật gật đầu, cười nói, "Vương Kiến Dân ngươi thật thông minh, không riêng gì học tập thông minh, tưởng sự tình cũng đặc biệt thông minh. Ta trong chốc lát viết xong tác nghiệp liền cấp ba ba mụ mụ viết phong thư." Vương Kiến Dân cười cười, kéo ra một khác trường ghế dựa ngồi xuống, nghiêm túc cho nàng giảng giải đề mục. 11 giờ chung, Vương Văn Quảng từ trong văn phòng ra tới. Đi trường học nhà ăn đánh hai phân hầm đậu hủ cùng hai phân thiêu cá hoa vàng, vội vàng về đến nhà. Lúc này đại bảo về nhà, nhị bảo cũng bóp điểm về nhà, tam bảo cũng về nhà, ba cái bảo vây ở một chỗ bồi tứ bảo chơi khối ru nhưng bọn hắn ba cái đương ca ca trình độ chẳng ra gì, mỗi lần đều là tứ bảo thực nhẹ nhàng thắng. Bởi vì thắng được quá dễ dàng, tứ bảo đều cảm thấy không thú vị. Vương văn quảng cầm mấy chỉ không âm, đem đánh tới đồ ăn đảo đi vào, sau đó hỏi, bọn nhỏ, ba ba làm dưa chuột trứng gà canh cho các ngươi uống thế nào bốn cái bảo đều nói tốt vương văn quảng liếc mắt một cái vương kiến quốc nhị bảo một bộ thờ ơ bộ dáng quay đầu đối vương kiến sương nói tam bảo ngươi tới cấp ba ba nhóm lửa có thể chứ vương kiến xương đã sớm nói bụng nhớ thương buổi sáng không ăn xong bánh rán nhân hệ, liền thống khoái đáp ứng rồi tam bảo rất quen thuộc đốt lửa nhóm lửa chỉ dùng hai căn tủi đốt liền thiêu sôi thừa dịp vương văn quảng thiết dưa chuột công phu hắn đứng lên khắp nơi đánh giá một chút vương văn quảng sốc lên nổi. Đem hâm tốt đại bạch bánh bao nhặt ra tới, liếc mắt một cái nhi tử hỏi Tam Bảo, ngươi ở tìm đồ ăn hộp. Ở trong ngăn tủ, đừng ăn lạnh A, ngươi lấy lại đây, ta cấp phóng trong nồi hâm nóng. Vương Kiến xương đáp ứng rồi một tiếng nhi, nhưng mà phiên biến ngăn tủ cũng không tìm được. Vương Văn Quảng cảm thấy kỳ quái đi qua đi nhìn nhìn, thật là đã không có, chỉ có một không mâm còn lưu tại nơi đó. Tứ Bảo sẽ không đều ăn đi. Vương Kiến xương cao mày tỏ vẻ ra rất lớn nghi hoặc. Tứ Bảo mới 7 tuổi. Dựa theo hắn ngày thường lượng cơm ăn, nhiều nhất ăn hai ba cái, nhưng buổi sáng thừa ít nhất có 6-7 cái đồ ăn hộp a bất quá. Vương Văn Quảng nghĩ lại tưởng tượng, đại bảo cùng nhị bảo hiện tại sức ăn kinh người, có đôi khi so với hắn còn có thể ăn đâu, đặc biệt là nhị bảo quả thực chính là cái thùng cơm, nếu là hắn đói bụng cấp ăn không chút nào hiếm lạ. Vương Văn Quảng nhẹ nhàng bâng cơ nói có thể là đại ca ngươi nhị ca ăn, Tam bảo đói bụng, trứng gà canh lập tức thì tốt rồi, thực mau liền ăn cơm. Tam bảo có điểm thất vọng gật gật đầu Vương Văn Quảng buổi chiều không đi trường học Tăng Ca Nhi, bởi vì buổi sáng nhân thịt còn thừa một nửa, hắn nhớ tới triệu chân chân nói thật lâu không ăn sủi cảo, đơn giản băm nửa viên cải trắng bao khởi sủi cảo tới. Nhưng mà ngày hôm sau buổi sáng, hắn rời giường sau lại đến phòng bếp, chuẩn bị đem tối hôm qua dư lại hai bàn sủi cảo trên một chiên đương bữa sáng, lại phát hiện sủi cảo không cánh mà bay. Nay liên kỳ quái, ngày hôm qua cơm nước xong, hắn tự mình đem sủi cảo phóng tới trong ngăn tủ, hơn nữa hiện tại bọn nhỏ đều còn không có rời giường. không tồn tại an vụng tình huống. Chẳng lẽ trong nhà tiến tặc, nay liền càng không có thể, hiện tại từng nhà cũng không thiếu một ngụm ăn, vì hai bàn cải trắng sủi cảo không đáng A. chương 123 chương 123 Vương Văn Quảng nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, mới vừa 6 giờ đồng hồ, hắn đi phòng ngủ mở ra thượng khóa ngăn kéo, từ bên trong lấy ra 5 đồng tiền cùng một cân phiếu gạo, cưới lên xe đạp vội vàng ra ra môn. Thời gian này điểm đi tiệm cơm mua bữa sáng không cần sốt ruột, Nhưng nếu nếu muốn mua những cái đó xã viên đồ vật, phải nắm chặt. Rất nhiều chuyện đều sẽ tự nhiên hình thành quy luật, hiện tại này đó vào thành mua đồ vật người ước định thành tục, đều sẽ không khiêng đòn gánh tới trung tâm thành phố, mà là tụ tập ở nội thành bên ngoài bờ sông hai bên, cũng may đều ở thành đông, đại học người nhà viện không tính quá xa, ước có 7-8 giảm mà, kỵ xe đạp không cần nửa giờ liền đến. Dù vậy, hắn đổi tới thời điểm đại bộ phận xã viên đã bán xong rồi đồ vật, chọn không gánh nặng chuẩn bị đi rồi, còn vận khí tốt không tồi Hán thuận lợi mua được một con gà cùng một cân làm nấm. Trên đường trở về quải đến tiệm cơm quốc doanh mua bánh quẩy cùng sữa đậu nành đương sớm một chút. Lúc này triệu chân chân cùng bọn nhỏ đều rời giường. Triệu chân chân trưng một chén lớn trứng gà bánh, còn dùng dầu vừng quấy dưa muối. Vương Kiến Sương nhìn đến túi lưới bên trong sống gà, cao hứng nói ba ba. Buổi tối có phải hay không muốn hầm gà nha? Vương Văn Quảng gật gật đầu, nói là nha. Ba ba còn mua ấm nấm hầm gà phi thường ăn ngon. Tam Bảo đành phải nuốt nuốt nước miếng. Nói, ba ba, kia buổi tối ta giúp ngươi nhóm lửa được không? Vương Văn Quảng tán dương gật gật đầu. Triệu chân chân bưng cho trượng phu một chén sữa đậu nành, có chút xin lỗi nói, Văn Quảng, mấy ngày này vất vả ngươi. Vương Văn Quảng đích sắc cảm thấy so với phía trước đều bận rộn, công tác thượng sự tình rất nhiều, đại học tình huống phức tạp. Mấy năm nay trường học chiêu sinh chế độ vẫn luôn tiếp tục sử dụng chính là đề cử chế, loại này chế độ bản thân liền không bằng khảo thí công bằng trong suốt, có thể lén thao tác không gian rất lớn Thái hiệu trưởng cùng đoạn hiệu trưởng không phải giáo dục ngành sản xuất xuất thân hành sự phương thức cùng bọn họ những người này không giống nhau có chút học sinh là thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp chính trị xét duyệt đủ tư cách học tập phương diện cũng là không lầm nhưng có chút học sinh đều 27 28 tuổi chui đề cử chính sách chỗ trống chính trị thượng biểu hiện tốt đẹp nhưng ở học tập mặt trên hoàn toàn không được những người này tốt nghiệp vấn đề cần thiết hảo hảo xử lý cũng không riêng gì học sinh đội ngũ phức tạp giáo viên đội ngũ cũng thực lung tung Bởi vì phía trước rất nhiều giáo công nhân viên chức đều bị hạ phong đến nông trường, nơi này rất nhiều người còn đều là hệ giữa dòng tây trụ, này liền tạo thành đại lượng giáo viên cương vị chỗ trống. Tuy rằng trường học chọn dùng chính là công khai thông báo tuyển dụng, chọn ưu tú trúng tuyển, đích xác tại đây một đám tuổi trẻ giáo viên chúng có không ít khả dụng chi tài, nhưng cũng có người là vận dụng nhân mạch quan hệ chen vào tới, những người này dạy học chất lượng thập phần khăm ưu. Hà hiệu trưởng đối chuyện này trong lòng biết rõ ràng, nhưng cũng không thể nơi hà. Bởi vì có chút người bối cảnh qua cường đại, hắn ở Bình Thành lăn lộn hơn phân nửa đời, đã sớm kinh doanh ra một trường cùng có lợi nhân mạch đại võng, này trương võng yêu cầu hắn thăm dự, đồng dạng càng quan trọng, hắn cũng yêu cầu này trương võng, tương đối với người thường tới nói, hắn xã hội địa vị đã là cao vài cái cấp bậc, nhưng đối với này trương nhân mạch tới nói, cũng bất quá là một cái bình thường kết. Có một số việc biết rõ không thể vì, nhưng cũng không thể nơi hạ. Những người này khai trừ là không có khả năng khai trừ. Duy nhất có thể tưởng biện pháp chính là mau chóng đề cao bọn họ nghiệp vụ trình độ, nếu thật sự đề cao không được, liền phải suy xét chuyển cương. Nay còn chỉ là trường học bên trong sự tỉnh phần ngoài sự tỉnh càng nhiều. Cũng may dù sao cũng là đặc thù thời kỳ, trường học hứng lấy đại hạng mục không nhiều lắm, đặc biệt cơ hồ không có tỉnh ngoại hạng mục. Như vậy chỗ tốt chính là Vương Văn Quảng mặc kệ nhiều vội, nhưng rất ít đi công tác, hơn nữa hà hiệu trưởng thực cẩn thận, Vương Văn Quảng dù sao cũng là bị hạ phong quá. Ở tuyệt đại đa số người còn ở nông trường tiếp thu cải tạo lao động dưới tình huống, hắn chẳng những khôi phục thân phận, lại còn có quan phục nguyên trước, bản thân đã thực thực chịu người chú. Ý, bởi vậy, Phạm là yêu cầu giáo phương tham dự nơi công cộng nếu không chính mình rút ra thời gian đi, hoặc là làm đoạn hiệu trưởng đi. Kể từ đó, Vương Văn Quảng tuy rằng đi làm rất bận, nhưng cơ hồ mỗi ngày đều có thể đúng giờ tan tầm, hơn nữa hắn dưỡng thành một cái hảo thói quen, nấu cơm thời điểm không riêng gì tay chân bận rộn, đầu góc cũng sẽ không ngừng tự hỏi làm như vậy hiệu suất rất cao rất nhiều chuyện đều là ở nấu cơm trong quá trình nghĩ ra giải quyết phương án vương văn quảng hướng thê tử cười cười nói này đó việc trước kia không đều là ngươi làm thậm chí so với ta hiện tại làm còn muốn nhiều kỳ thật ta cảm thấy còn hảo không tính vất vả đích xác trước kia triệu chân chân không riêng phải cho bọn nhỏ nấu cơm còn muốn quét tức vệ sinh giặt quần áo hiện tại bọn nhỏ đều lớn có thể sinh hoạt tự gánh vác ngày thường liền dưỡng thành giảng vệ sinh hảo thói quen thay thế quần áo đều là chính mình tẩy ngay cả bảy tuổi tứ bảo cũng không ngoại lệ thứ bảy buổi chiều đại bảo còn sẽ mang theo ba cái đệ đệ đưa bọn họ trụ hai gian nửa hoàn toàn quét tước một lần triệu chân chân nhấp miệng cười nói văn quảng ta hôm nay đơn vị hẳn là không nội, hẳn là có thể đúng hạn tan tầm chúng ta cơm nước xong sau đi xem điện ảnh đi lại không xem điện ảnh phiếu liền phải quá thời hạn từ điều đến tòa thị chính công tác về sau tuy rằng áp lực khá lớn nhưng các phương diện đãi ngộ thật là đề cao không ít không riêng gì tiền lương cao các phương diện phúc lợi đãi ngộ cũng nhiều thí dụ như này điện ảnh phiếu chính là chính phủ nuôi tháng hạ phát phúc lợi trí nhất tam bảo thích nhất xem điện ảnh cao hưng nói mụ mụ là cái gì phiến tử a triệu chân chân trả lời nói phản chiến tranh giải phóng phiến tử tập kích bất ngờ bạch hổ đoàn vương kiến xương đối cái này để tài không phải thực cảm thấy hứng thú vương kiến quốc lại có điểm kích động nói mụ mụ điện ảnh vài giờ mở màn a cái này triệu chân chân thật đúng là không rõ lắm nàng móc ra điện ảnh phiếu nhìn nhìn mặt trên chỉ có hết hàng ngày Không có vào bản thời gian, liền nói nói, dạp chiếu phim buổi tối mở màn giống nhau là khoảng 7 giờ, chúng ta tranh thủ 7 giờ đến là được. Nhưng nhị bảo sợ lầm, liền nói nói, mụ mụ, ta buổi chiều tan học sau đi trước dạp chiếu phim hỏi một câu có thể chứ. Triệu chân chân gật đầu đồng ý. Buổi chiều 5 giờ chung, Vương Văn Quảng đã từ trường học về đến nhà, đầu tiên là thiêu một nồi to nước sôi đem sống gà giết sạch sẽ, băm thành nơi sau lại ở nước sôi qua một lần. Vừa mới xử lý xong này đó. Đại bảo Tam Bảo còn có Tứ Bảo cũng đều tan học đã trở lại. Tam Bảo buông cặp sách liền chạy tiến phòng bếp hỗ trợ, Vương Văn Quảng đối hắn mỗi lần đều chủ động làm việc thực vừa lòng, liền quan tâm hỏi: "Lão Tam, các ngươi mau cuối kỳ khảo thí đi, ôn tập thế nào?" Vương Kiến Xương khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp xuống dưới, nếu không phải bởi vì phòng bếp có ăn ngon, hắn là sẽ không chủ động hướng ba ba bên người đấu. Hắn kỳ trung khảo thí khảo đến không được tốt lắm, Mụ Mụ cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là làm hắn tiếp tục nỗ lực. Nhưng sau lại bị ba ba đã biết, chẳng những thập phần nghiêm khắc phê bình hắn còn đưa ra minh xác yêu cầu, cuối kỳ khảo thí cần thiết thi được trong ban trước năm tên. Khả năng này đối với đại bảo nhị bảo cùng tứ bảo tới nói, đều không tính cái gì việc khó nhì, nhưng đối tam bảo tới nói tương đối khó khăn, đầu tiên hắn học tập văn hóa khóa tương đối cố hết sức, tiếp theo cũng không tính dụng công, mỗi ngày đem tác nghiệp làm xong sau sẽ không chịu lại nhiều học một giây đồng hồ, còn thừa thời gian cùng tinh lực đều tiêu phi ở vẽ tranh thượng. Hắn khả năng sẽ tiêu tốn suốt một ngày thời gian quan sát mây trắng cùng gió nhẹ, cũng có thể vì một bức họa kết cấu suy tư vài thiên, nhưng tuyệt đối sẽ không cẩn thận cân nhắc một đạo toán học đề, chẳng sợ chỉ hoa không đến nửa giờ thời gian. Trước một thời gian tứ bảo thực nhiệt tâm cho hắn phụ đạo quá, hơn nữa hiệu quả không tồi, nhưng hiện tại tứ bảo có lý lao sư chuyên môn chỉ đạo, Lý Mẫn Tuệ đừng nhìn luôn là cười tủm tỉm, trên thực tế là cái yêu cầu thực nghiêm các người, nàng mỗi lần đi học giao cho tứ bảo đồ vật rất nhiều, tương ứng bố trí tác nghiệp cũng không ít. Tứ bảo học được thực hăng hái, căn bản chịu không ra thời gian tới. Bởi vì không ai giám sát, Tam Bảo gần nhất học tập lại trở về tới rồi nhất tự nhiên trạng thái, đừng nói trong ban trước năm tên, tiền mười danh đều không quá khả năng. Hắn không biết như thế nào trả lời ba ba vấn đề này. Vương Văn Quảng xem hắn một bộ trột dạ bộ dáng, trong lòng thở dài, Tam Bảo đứa nhỏ này cũng không biết tùy ai, tuy rằng ở vẽ tranh thượng có chút thiên phú, nhưng ở học tập văn hóa khóa phương diện, có thể xưng được với là có điểm ngu dốt. Hắn phía trước phụ đạo quá hai lần, xem hắn không thông suốt bộ dáng, gấp đến độ thiếu chút nữa đều phải giết đảo. Đại bảo cùng tứ bảo nhất bất lo, nhị bảo miễn cưỡng cũng nói được qua đi, chỉ có tam bảo chân chính là cái vấn đề. Vương kiến xương nhìn ba ba sắc mặt càng ngày càng khó coi, có chút nhút nhát sợ sẽ nói, ba ba. Ta sẽ nghiêm túc học, chỉ là, thành tích lập tức để cao nhiều như vậy, chỉ sợ có khó khăn. Vương văn quảng một bên bay nhanh mà thiết lắc gừng, một bên thanh thanh giọng nói nói tam bảo. Ngươi hiện tại mới năm bốn, học tập tri thức điểm đều rất đơn giản, nếu là tưởng đề cao thành tích căn bản không khó. Như vậy đi, về sau mỗi ngày cơm nước xong sau, ta cho ngươi phụ đạo một giờ công khóa, ly cuối kỳ khảo thí chỉ có 20 ngày thời gian, cần thiết phải nắm chặt. Ta bảo trong nháy mắt vừa kinh vừa sợ, ba ba trước kia cho hắn phụ đạo quá, nhưng là giảng giải đề mục tốc độ phi thường mau, hắn đầu góc căn bản càng không thượng, chỉ có thể yêu cầu một lần nữa giảng một lần, ba ba tuy rằng đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Nhưng cái loại này hận này không tranh phẫn nộ bộ dáng, làm hắn hiện tại nhớ tới trong lòng còn có điểm không thoải mái. Vương Kiến xương bản năng cự tuyệt, nói ba ba, ngươi hiện tại công tác bận quá. Về đến nhà còn muốn chiếu cố chúng ta mấy cái, ta sẽ nỗ lực học tập, chờ lần tới Lý Lao Sư tới, ta hỏi một chút nàng có thể hay không thuận tiện cho ta phụ đạo một chút. Nói thật, Vương Văn Quảng cũng không phải rất muốn tự mình giáo tam bảo, liền gật gật đầu, nói, hảo, nếu là Lý Lao Sư không có thời gian nói. ba ba lại tự mình cho người phụ đạo đi tam bảo ngoan ngoãn gật gật đầu vương văn quảng mới vừa làm tốt một nồi tiểu kê hầm nấm triệu chân chân cũng tan tầm về nhà nhị bảo lúc này đã làm xong tác nghiệp nghe mùi hương nhi đi vào phòng bếp hỏi ba ba khi nào có thể ăn cơm a vương văn quảng hướng hắn với tay nói nhị bảo lấy một cái sạch sẽ mâm cho ta vương kiến quốc thập phần phối hợp mở ra ngăn tủ môn đưa cho hắn một cái mâm vương văn quảng thịnh nửa mâm thịt gà đưa cho hắn nói bỏ vào đi Nhị bảo mắt thèm nhìn trước mặt hương khí bốn phía thịt gà, có chút khó hiểu. Vương Văn Quảng nhíu nh mày, nói, "Còn thất thần làm gì? Trong nồi còn có nhiều như vậy không đủ ngươi ăn đến. Mau bỏ vào đi a." Vương Kiến Quốc nuốt nuốt nước miếng, lưu luyến đem thịt gà phóng tới trong ngăn tủ. Vương Văn Quảng đem dư lại thịt gà đều thịnh ra tới, trừ một tiểu buồn, trừ cái này ra, hắn còn rau trộn dưa chuột, làm một nồi tảo tía trứng gà canh. Nóng hầm hợp đồ ăn bưng lên bàn thời điểm, Triệu Chân Chân cũng vừa lúc tan tầm đã trở lại. Nàng có chút ngượng ngùng nói, văn quảng, vốn dĩ cho rằng có thể sớm tới trong chốc lát, không nghĩ tới la thị trưởng đột nhiên có chuyện, cho nên chậm trễ trong chốc lát. Gần nhất triệu chân chân rất bận, trực tiếp nhất nguyên nhân là phí bí thư trưởng xin nghỉ, hắn xin nghỉ cũng là bất đắc dĩ, thê tử bỗng nhiên té xịu nằm viện, kiểm tra kết quả nói là đầu vóc dài quá cái nhọn, nhưng may mắn là tốt, chỉ cần làm giải phẫu, thả không có khiến cho mặt khác bệnh biến chứng nói, là có thể khôi phục cùng người bình thường giống nhau. Phí Bí thư Thê Tử hiện tại đã làm xong giải phẫu, nhưng thuật sau thời kỳ dưỡng bệnh là cái thực thông thả quá trình. Hiện tại sinh hoạt thượng còn cần người chiếu cố, cho nên hiện tại chủ trì Bí thư Bộ Công tác liền dừng ở triệu chân chân trên vai. Công tác vốn dĩ liền rất vội, còn muốn kiên trì trực đêm giáo, tự nhiên đối gia đình cùng bọn nhỏ chiếu cố liền ít đi. Tam Bảo rửa gần mụ mụ ngồi xuống, cấp triệu chân chân thịnh một chén canh gà, cười tủm tìm nói, mụ mụ, ngươi mau uống đi, nhưng thơm đâu? Triệu chân chân sờ sờ Nhi Tử khuôn mặt. cười nói, cảm ơn tam bảo, các ngươi mau cuối kỳ khảo thí đi, học tập thượng có hay không khó khăn a? vương kiến xương dùng ánh mắt bay nhanh mà quét một vòng, phát hiện ba ba đi phòng bếp thỉnh canh, liền gật gật đầu, nhỏ giọng nói, mụ mụ, ta toán học có điểm theo không kịp, ngươi có thể hay không bất thời giờ giáo giáo ta a? triệu chân chân gật gật đầu, suy nghĩ một chút chính mình thời gian ăn bài, nói, có thể a, tam bảo, ngươi trước đem ngươi không hiểu tri thức điểm đều bày ra ra tới, mụ mụ trọng điểm cho ngươi giảng giải này đó. Ngươi nếu là nghe Minh Bạch liền làm bài mục củng cố, thời gian nói, liền buổi tối cơm nước xong sau một giờ đi. Lớp học ban đêm chương trình học là có thể căn cứ mỗi người thời gian linh hoạt tan bài, kỳ thật rất nhiều người bởi vì công tác vội, chỉ ở cuối tuần thời điểm mới trở về đi học, triệu chân chân là bởi vì sớm một chút bắt được bằng tốt nghiệp, cho nên mới cơ hồ mỗi ngày đều đi đi học. Nhưng thực hiện nhiên, tam bảo sự tình càng quan trọng một ít, nếu hiện tại không đánh hảo cơ sở, về sau sẽ càng ngày càng cố hết sức. từ thượng năm nhất bắt đầu sở hữu toán học lão sư đều tính thượng vương kiến xương thích nhất vẫn là chính mình mụ mụ bởi vì triệu chân chân cho hắn đi học rất có kiên nhẫn mặc dù là hắn một lần thậm chí hai lần đều không có nghe minh bạch cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra bất luận cái gì không cao hứng sao vẫn luôn giảng đến hắn nghe minh bạch mới thôi làm sai luyện tập để cũng sẽ không giống ba ba như vậy một bộ tùy thời muốn đánh người bộ dáng tam bảo không nghĩ tới mụ mụ như vậy thống khoái đáp ứng rồi lại cấp triệu chân chân gấp một khối to nhi thì cả còn có chút tiếc nuối nói mụ mụ ba ba đem đùi gà cắt nát triệu chân chân cười cười nói tam bảo nhanh ăn đi ăn xong rồi chúng ta cùng đi xem điện ảnh ăn xong cơm chiều toàn ra sáu khẩu người tề tề chỉnh chỉnh đi ra ngoài nhị bảo nhất hưng phấn đi tuốt đàng trước mặt còn lôi kéo đại bảo nói ca ca ta đi dạp chiếu phim hỏi tham qua, trông cửa đại gia đều nói cái này điện ảnh rất đẹp đâu vương kiến dân hưng thú không tính quá cao tùy tiện gật gật đầu mới ra đầu hẻm đại bảo đột nhiên nói mụ mụ ta đột nhiên nhớ tới có hai chương bài thi còn không có làm lập tức tốt nghiệp khảo thí ta liền không đi xem điện ảnh vương kiến dân thành tích luôn luôn thực hảo lên cao chung là hoàn toàn không có vấn đề triệu chân chân cười nói không có quan hệ ngẫu nhiên thả lỏng một chút cũng là thập phần tất yếu đại bảo do dự một chút vừa lúc nói chuyện vương văn Quảng nói chân chân đại bảo cách làm là đúng ngày đó sự ngày đó tất đây là một cái thực tốt thói quen đại bảo ngươi trở về đi vương kiến dân thở dài nhẹ nhõm một hơi xoay người trở về đi rồi vương văn quảng nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhíu nhíu mày điện ảnh mở màn không trong chốc lát triệu chân chân chính xem đến mê mẩn vương văn quảng đông nhiên phụ đến nàng bên thai nói chân chân ta đi ra ngoài phương tiện một chút triệu chân chân không để bụng gật gật đầu vương văn quảng đi ra dạp chiếu phim chỉ dùng hơn 10 phút liền đuổi tới trong nhà nhưng sân đại môn là nhắm chặt hắn đẩy đẩy không có thúc đẩy thực hiện nhiên là từ bên trong tiêu thượng nhưng này cũng không làm khó được hắn Hắn đi diệp ra tìm một cây tế dây thép, thực dễ dàng liền giữ cửa cấp mở ra. Hắn không tiếng động đi vào sân, cách cửa sổ nhìn đến Đại Bảo đang ở cùng một cái nữ đồng học nói chuyện. Vương Văn Quảng do dự mấy giây, cuối cùng quyết định trước không cần quay dày bọn họ, mà là trước hết nghe nghe góc tường lại nói. Lưu Lị Lị đã ăn qua cơm chiều, nhưng hầm thịt gà mùi hương nhi thật sự quá mê người, nàng vẫn là nhịn không được cầm lấy chiếc đũa ăn lên, còn cười khen nói, Vương Kiến Lến Dân, người ba ba nấu cơm cũng thật ăn ngon. Ta mụ mụ thực sẽ nấu cơm, nhưng là ta ba ba cái gì đều không biết, là mì sợi đều rất khó ăn. Vương Kiến Dân đang ở làm bài thi, nghe vậy ngẩng đầu nói, đúng vậy, ta mụ mụ gần nhất rất bận, giống nhau buổi tối đều là ba ba nấu cơm. Lưu Lệ Lệ nghe xong thực hâm mộ, trong lòng tưởng nếu là ba ba mụ mụ có thể về nhà thì tốt rồi. Nàng đã cấp ba ba mụ mụ viết một phong thơ, tuy rằng không thu đến hồi âm, nhưng ba ba mụ mụ cấp ra ra mãi mãi trở về tin, khả năng bởi vì điểm này. ra Gia gian mãi mãi đối nàng so với phía trước khá hơn nhiều, ngày thường làm ăn ngon sẽ phân cho nàng một chút, cuối tuần thời điểm cũng sẽ không quá khác nhau đối đãi nàng cùng đường ca đường đệ, trứng gà bánh vẫn là không có nàng phần, nhưng nếu là lại ăn mì, trong chén cũng sẽ có tạc tương. Có thể đã chịu như vậy đã ngộ, Lưu Lị Lị đã thực thỏa mãn. Lưu Lị Lị đem mâm thịt gà đều nhạt ăn, trong miệng hét lên ai hú hảo căng a. Vương Kiến Dân cảm thấy nàng bộ dáng thực buồn cười, nhịn không được cười cười, nói Lưu Lị Lệ, người muốn uống thủy sao. Lưu Lệ Lệ gật gật đầu. Vương Văn Quảng nhìn đến nhi tử thập phần ân cần cấp nữ đồng học đảo nước gấm, một mặt lắc lắc đầu, một mặt im ắng ra sân. Lại trở lại dạp chiếu phim, điện ảnh đều diễn một nửa, triệu chân chân khó hiểu hỏi Văn Quảng, ngươi làm gì vậy đi? Bởi vì không phải cuối tuần, dạp chiếu phim người không nhiều lắm, Vương Văn Quảng lôi kéo thê tử ở hàng phía sau ngồi xuống, nhỏ giọng nói đại bảo sự tình. Triệu chân chân cảm thấy Vương Văn Quảng có chút suy nghĩ nhiều. Văn Quảng. Đại bảo cái này nữ đồng học có thể là lưu lị lỵ tình huống của nàng ta biết một ít cha mẹ đều bị hạ phóng tới rồi nông trường trong nhà ra ra mãi mãi chiếu cố nàng khả năng đối nàng không quá để bụng đi đứa nhỏ này rất đáng thương Vương Văn Quảng Yếu Nếu mày nói mặc mà kệ thế nào như vậy sẽ phân tán đại bảo tinh lực đặc biệt hắn lập tức sơ chúng tốt nghiệp 9 tháng phân liền phải đọc cao trung, chân chân chính ngươi có thể hội cao trung chương trình học khó khăn lập tức liền lên rồi như vậy đi xuống khẳng định không được triệu chân chân gật gật đầu nói Ngươi nói có đạo lý, bất quá, lưu Lỵ lỵ cùng nhị bảo một bậc, chờ 9 tháng phân khai giảng về sau, đại bảo đi cao trung bộ, tự nhiên mà vậy liền tách ra. Vương Văn Quảng lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, đại bảo là bốn cái trong bọn trẻ mặt nhất giống hắn một cái, không nghĩ tới ở phương diện này thế nhưng cũng cùng hắn giống nhau. Không sai nhi, yêu sớm chuyện này, hắn cũng là có thiết thân kinh nghiệm. Năm đó hắn 14 tuổi, đã thượng cao trung, vốn dĩ hắn là không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc thư đệ tử tốt. Không biết vì sao đột nhiên liền thông suốt, thích đi làm một người nữ sinh, cái kia nữ sinh học tập không tốt, hắn mỗi ngày đều tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực chủ động phụ đạo. Làm như vậy hậu quả chính là, cuối kỳ khảo thí hắn lùi bước, từ tuổi đệ nhất hoặc đến hơn 10 người, nhưng nữ sinh lại tiến bộ rất nhiều. May mà lúc ấy hắn ham đến không thâm, hơn nữa bị cha mẹ cùng chủ nhiệm lớp hung hăng phê bình lúc sau, nội tâm có một loại xưa nay chưa từng có sỉ nhục cảm, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, một lần nữa đầu nhập tới rồi học tập bên trong. thực mau liền đem thành tích đề lên rồi hơn nữa rất kỳ quái người thiếu niên tỉnh tố xuất hiện mau đồng dạng biến mất cũng mau đương hắn lại nhìn đến cái kia nữ sinh đã không có gì đặc thù cảm giác nhưng hắn cảm thấy lấy đại bảo trước mắt trạng thái so với hắn năm đó trình độ muốn nghiêm trọng nhiều đảo mắt lại là cuối tuần chủ nhật buổi chiều triệu chân chân phụ đạo tam bảo vương văn quảng cấp nhị bảo đi học đại bảo cùng tứ bảo ở một bên an tĩnh làm bài tập. vương văn quảng cầm vương kiến quốc làm bài thi xem một chút có chút không hài lòng nói nhị bảo ngươi gần nhất có phải hay không có điểm thả lỏng lẽ ra như vậy để mục ngươi một đạo đều không nên sai nhị bảo khổ một khuôn mặt không tình nguyện nói ba ba ta sẽ nỗ lực kỳ thật hắn thành tích đã thực hảo ngay thường luôn là trong ban đệ nhất danh lần trước kỳ trung đề thi trung khảo niên cấp đệ nhất danh này thành tích đã cùng đại bảo trình độ không sai biệt lắm nhưng vương văn quảng vẫn là không yên tâm nhị bảo thiên tư so đại bảo lực kém muốn vẫn luôn có như vậy hảo thành tích chỉ có thể nhiều hạ công phu bởi vậy hắn cũng có ý thức đem đề mục trở ra khó khăn lớn một ít cũng may nhị bảo học tập thái độ còn tính không tồi nghĩ đến này vương văn quảng vẻ mặt ôn hòa nói ngươi đem sai đề lại làm một lần nhìn xem nếu thật sự giải không ra hỏi lại ta vương kiến quốc gật gật đầu vương văn quảng từ ghế trên đứng lên phiết liếc mắt một cái đại nhi tử hỏi đại bảo làm xong tác nghiệp sao vương kiến dân lúc này chính đem sách bài tập hướng cặp sách phóng trả lời nói đã làm xong vương văn quảng lộ ra một tia mỉm cười nói lại bảo Đi, cùng ta đi một chuyến trường học đi, ngày hôm qua phát gạo ba ba đã quên cầm. Vương Kiến Dân vốn là tính toán đi tìm lưu lỵ lỵ do dự một chút đáp ứng rồi. Vương Văn Quảng mở ra cửa văn phòng, trước cho chính mình cùng nhi tử đổ một chén nước, ngồi xuống sau, chỉ vào bên cạnh ghế rửa nói, đại bảo ngồi đi. Vương Kiến Dân trong lòng sốt ruột, căn bản không nghĩ nhiều ngốc, hắn nhìn chung quanh bốn phía, không phát hiện có bao gạo. Ba ba, gạo ở đâu? Vương Văn Quảng lắc đầu nói đại bảo, trường học cũng không có phát gạo. ba ba là vì đơn độc cùng ngươi nói nói chuyện mới như vậy nói đại bảo trong lòng không biết vì sao có chút chột dạ nói ba ba ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì vương văn quảng cười cười nói đại bảo ba ba giống ngươi cái này tuổi cũng thích quá một người nữ sinh vương kiến dân mật người thế thốt phủ nhận ba ba ta không thích lưu Lệ lỵ chỉ là cảm thấy nàng có điểm đáng thương vương văn quảng thực không ủng hộ hắn cái này cách nói nói lưu lỵ lỵ tình huống mụ mụ ngươi đã nói cho ta nàng xác có điểm đáng thương nhưng người nhà viện so nàng đáng thương nhiều đi ngươi nhận thức từ xảo xảo đi nàng cùng lưu lỵ lỵ là cùng lớp đồng học hơn nữa vẫn là hàng xóm nàng ba ba mụ mụ hạ phong đến nông trường hiện tại ở tại trong nhà nàng chính là thúc thúc cùng thầm thầm từ xảo xảo chẳng những ăn không đủ no còn thường xuyên bị đánh đâu ngươi như thế nào không đáng thương nàng vương kiến dân lại là sửng sốt không nghĩ tới ba ba hiểu biết nhiều như vậy tình huống đích xác cùng từ xảo xảo so sánh với lưu lỵ lỵ còn xem như tốt Ít nhất ra ra ngoại ngoại không đánh không mắng Hắn châm trước nửa ngày Không biết như thế nào trả lời vấn đề này Vương Văn Quảng xem nhi tử Một bộ ngây thơ bộ dáng, nhíu nhíu mày nói, đại bảo Nếu ngươi nói chính là lời nói thật Chỉ là đáng thương Lưu Lệ Lệ Kia về sau thật cũng không cần Ta đã nhờ người hiểu biết qua Lưu Lệ Lệ ra ra ngoại ngoại hiện tại đối nàng còn tính đệ bụng Cơ bản nhất ấm no vấn đề vẫn là rất có bảo đảm Cho nên, ngươi về sau không cần thiết lấy trong nhà đồ vật đưa cho nàng ăn Ba ba không phải đau lòng mấy thứ này, là đau lòng ngươi đem thời gian cùng tinh lực lãng phí đến này. Mặt trên, đại bảo còn tưởng rằng hắn trộm lấy đồ vật sự tình làm được thực xảo diệu, chỉ có trời biết đất biết hắn biết, không nghĩ tới thế nhưng bị ba ba đã nhận ra, bởi vì hổ thẹn, hắn mặt lập tức biến đỏ. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lao địa chỉ huếp sẽ mở không ra Chương 124 Chương 124 Ai đều niên thiếu xúc động quá Vương Văn Quảng chính mình cũng là từ cái này Tuổi lại đây, hắn thực có thể lý giải Giờ phút này đại nhi tử cảm thụ Cũng không nghĩ bức bách quá mức Như vậy ngược lại sẽ cho hắn áp lực quá lớn Hãy còn nhớ rõ khi đó Tâm tư của hắn bị vạch trần sau Mụ mụ tào lệ quên chẳng những nghiêm khắc phê bình hắn Lại còn có đi tìm nữ hài gia trưởng, Vì thế nháo đến ồn ào huyên náo. hắn một lần thậm chí cảm thấy ở vườn trường không dám ngầm đầu kiến dân ngươi từ nhỏ là cái thông minh nghe lời hảo hải tử ba ba mụ mụ đối với ngươi đều thực yên tâm không cần ta nói ngươi cũng nên minh bạch một tấc thời gian một tấc vàng đạo lý ngươi hiện tại mới 12 tuổi hẳn là đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở học tập mặt trên năm mãn 18 tuổi thành niên mới có thể yêu đương cho đến lúc này ba ba tuyệt đối sẽ không can thiệp ngươi bất luận cái gì tự do nghe được luyến ái chữ nhi đại bảo mặt đỏ đến lợi hại hơn Hán gian nan tổ chức một chút ngôn ngữ, vô lực vì chính mình làm cuối cùng biện bạch, ba ba. Ta thật sự chỉ là cảm thấy lưu lỵ lỵ có chút đáng thương. Ta đi qua nhà nàng, nàng ra ra mãi mãi nhưng hùng, đặc biệt là nàng ra ra. Nếu hiện tại nàng ra ra mãi mãi biến hảo, kia lưu lỵ lỵ là có thể hảo quá một ít, khẳng định liền sẽ không ăn không đủ no. Người yên tâm đi, ta về sau không cho nàng đưa ăn. Vương văn quảng lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, thấp giọng nói lại bảo. Ba ba phía trước không phải cũng là ở nông trường sao, bởi vì biểu hiện hảo trước tiên khôi phục thân phận, lưu lỵ Lệ ba ba mụ mụ hẳn là cũng sẽ thực mau bị thả ra. Ngươi không cần vì chuyện của nàng phân tâm, lập tức muốn tốt nghiệp khảo thí, ngươi chuẩn bị thế nào. Nhắc tới cái này đề tài, đại bảo trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái tự tin tươi cười, nói đã toàn bộ ôn tập một lần, bài thi cũng đều làm xong. Vương văn quảng Vũ vỗ hải tử bả vai, mở ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một chi bút máy, Nói vốn dĩ tính toán chờ ngươi khảo thí xong lại tặng cho ngươi, hiện tại trước tiên cho ngươi đi, ba ba cầu chúc ngươi có thể khảo cái hảo thành tích. Anh hùng bài bút máy có rất nhiều hệ liệt, nhất tiện nghi chỉ cần một hai khối tiền, tương đối quý ít nhất muốn mười khối trở lên, bọn họ trường học phụ cận văn phòng phẩm, cửa hàng nhập hàng thực đầy đủ hết, đại bảo cùng nhị bảo thường xuyên đi vào đi dạo, bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra tới, ba ba đưa cho hắn cái này bút máy là mới nhất kích cỡ, ít nhất muốn mười lăm khối một chi. Hắn cầm ở trong tay yêu thích không buông tay. Vương Văn Quảng nâng cổ tay nhìn xem thời gian, cười nói đại bảo: Ba ba còn có chút việc yêu cầu xử lý, ngươi đi về trước đi. Vương Kiến Dân cao hứng gật gật đầu. Tuy rằng đã làm thông nhi tử công tác, nhưng Lưu Lệ Lệ kia đầu nhi hắn là quản không được, không biết tiểu cô nương là như thế nào tưởng, cũng không biết nếu Vương Kiến Dân đối nàng vắng vẻ lúc sau, nàng sẽ là cái cái gì phản ứng. Vương Văn Quảng mắt lạnh quan sát mấy ngày, trong phòng bếp cơm thừa sẽ không vô duyên vô cớ đã không có. lại bảo biểu hiện thập phần bình tĩnh, cùng trước kia không có gì khác nhau, buổi sáng ăn cơm xong đi học, tan học sau chuyên tâm làm bài tập, còn sẽ thêm vào làm hai chương bài thi. Lại là cuối tuần, Triệu Chân chân sáng sớm liền đi trực đêm hùm giáo, Vương Văn Quảng đem phòng bếp đơn giản thu thập một chút, cũng cùng thường lui tới giống nhau, cùng bọn nhỏ nói một tiếng nhi liền đi trường học, bất đồng chính là, hắn ở văn phòng dừng lại ước có nửa giờ, lại về tới trong nhà. Hiện thực thực ra ngoài hắn dự kiến, trừ bỏ đi theo Lý Mẫn Tuệ lão sư học tập tứ bảo, Mặt khác ba cái bảo đều không thấy. Lý mẫn tuệ lao sư nhìn đến hắn thói quen tình huống đứng lên, hắn xua xua tay, hỏi, kiến minh, người ba cái ca ca đâu. Tứ bảo không bỏ được làm một nửa đề mục, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, đại ca khả năng đi tìm lị lị tỉ, nhị ca chơi bóng đi, tăng ca đi theo là thúc thúc đi công viên. Vương Văn Quảng nghe xong tự nhiên có chút sinh khí, nói, một đám không cho người bất lo, quá kỳ cục, Nói liền đi ra ngoài. Tứ bảo đã làm xong đề mục, hắn vội vàng hô, ba ba Ngươi muốn đi tìm bọn họ sao? Vương Văn Quảng không kiên nhẫn mà quay đầu lại, hỏi, đúng vậy, ngươi có việc nhi? Tứ Bảo lắc đầu nói, ba ba. Ta nói cho đại ca ngươi khả năng ở chúng ta người nhà viện cửa sau kia một mảnh viện nghiên cứu sụp trong phòng. Nhị ca cùng Diệp Chỉnh ca ca không thích chúng ta trong viện tiểu quảng trường, ghét bỏ địa phương quá tiểu, rất có thể đi đại đường cái đối diện công viên chơi bóng rổ đi. Vương Văn Quảng sửng sốt, cười cười nói, tốt, cảm ơn ngươi Tứ Bảo, ngươi không cần lo cho ca ca chuyện này. Nắm chặt học tập đi, đi ra nhà mình đại môn, đi đến người nhà viện đường đi thượng, thỉnh thoảng có người chủ động cùng hắn chào hỏi, Vương Văn Quảng gật gật đầu xem như đáp lại. Lúc này hắn đã thực mau bình tĩnh lại, đại bảo giả như thật sự cùng lưu lị lị ở bên nhau, hắn làm ra trưởng khẳng định không hào trực tiếp đi tìm. Như vậy khả năng sẽ khởi đến tương phản hiệu quả. Nghĩ đến này, Vương Văn Quảng lập tức đi tìm đường công viên, thực dễ dàng liền tìm tới rồi chơi bóng đánh đến mồ hôi đầy đầu Vương Kiến Quốc. Hắn đuổi tới thời điểm. nhị bảo một cái lưu loát xoay người mang cầu đem đối phương đội viên cách ly khai sau đó không có lựa chọn chuyền bóng mà là đôi tay dùng sức một đầu bóng rổ ở không trung sẹt qua một cái xinh đẹp đường họa dạp ổn vững vàng mà rơi vào cầu lan nhị bảo bên cạnh đồng đội hưng phấn hướng cái hắn hoa hoa thẳng tê vương văn quảng nhưng không có tâm tư xem nhất bang hải tử chơi bóng hắn cau mày hô vương kiến quốc vương kiến quốc chính cởi đến vui vẻ đâu lãnh không chừng nghe được quen thuộc thanh âm quay đầu nhìn lại đứng ở cách đó không xa nhưng còn không phải là hắn ba ba sao nhị bảo lập tức túng, cùng diệp trình nói một câu chạy chậm đi tới vương văn quảng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói nhị bảo ly cuối kỳ khảo thí chỉ có 10 ngày qua lần trước ta cho ngươi ra bài thi ngươi liền không toàn làm đối như thế nào còn có tâm tư chơi bóng rổ a bởi vì đơn độc ở trung quá hơn một tháng nhị bảo đã sở thấu ba ba tính tình đối phó hắn rất có kinh nghiệm giống hiện tại loại này thời khắc không cần phân biệt chỉ cần bảo trì trầm mặc là được Ba ba tuy rằng khuyết điểm rất nhiều, nhưng có một cái ưu điểm, đó chính là sẽ không rong dài, sẽ không liền một sự kiện nhi nói cái không để yên. Quả nhiên, chầm mặc vài phút sau, Vương Văn Quảng thay đổi đề tài, nhị bảo, ca ca ngươi đâu. Vương Kiến Quốc trộm ngắm liếc mắt một cái ba ba biểu tình, xác nhận hắn cũng không biết đại ca sự tình, do dự một chút nói, ta ra tới chơi bóng thời điểm đại ca còn ở nhà, hắn không ở nhà sao. Vương Văn Quảng quét nhị bảo liếc mắt một cái, thập phần khẳng định hắn ở nói dối. Trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi ngấm lại hắn có khả năng đi nơi nào, lập tức đi đem hắn cho ta tìm trở về, ta ở nhà chờ các ngươi. Nhị bảo chạy nhanh đáp ứng rồi. Vương Văn Quảng về đến nhà đã 10 giờ nhiều, nay nửa buổi sáng tỉnh lăn lộn bọn nhỏ chuyện này, hắn buổi sáng ăn hàm đến bây giờ cũng chưa tới kịp uống miếng nước, nhảy ra trong ngăn kéo cà phê vì chính mình phao một ly, uống xong một ly, lại hướng một ly, lúc này mới còn không có uống xong, đại bảo cùng nhị bảo đã trở lại. Hai cái thiếu niên đều có chút thấp thỏm bất an, bất quá ca hai nhi ở trên đường đã thương lượng hảo lời kịch, cũng không phải thập phần sợ hãi. Nhưng là, Vương Văn Quảng cố tình một câu cũng không hỏi, càng không phát hỏa, ngược lại còn cười nói, đại bảo nhị bảo mệt mỏi đi, muốn hay không uống cà phê. Đại bảo cùng nhị bảo lướt nhau, cùng nhau lắc lắc đầu. Vương Văn Quảng đem dư lại cà phê uống một hơi cạn sạch, lại hỏi, các ngươi đều làm xong tác nghiệp sao? Kỳ thật hai người sớm đi làm xong tác nghiệp, nhưng đại bảo thực thông minh nói. còn có hai chương bài thi không có làm, ta hiện tại liền đi làm. Nhị bảo tắc thực ngay thẳng trả lời, ba ba, ta sớm làm xong tác nghiệp. Vương Văn Quảng có chút bất mãn nhìn nhìn hắn, nói, vậy ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền ra vài đạo để cho ngươi làm. Vương Kiến Quốc không tiếng động mà thở dài. Triệu chân chân vì giúp tam bảo học bổ túc công khóa, cuối tuần cũng chỉ buổi sáng lớp học ban đêm, nàng có nặng chịu túi sách về đến nhà, nhìn đến chính là như vậy một bộ tình cảnh. đại bảo cùng nhị bảo ghé vào trên bàn dị thường nghiêm túc ở làm bài vương văn quảng ngồi ngay ngắn ở một bên ghế trên gắt gao nhìn chằm chằm hai cái nhi tử chỉ có tứ bảo tương đối bình thường hắn đi theo lý mẫn Tuệ học một buổi sáng rất nhiều tri thức điểm yêu cầu tiêu hóa một chút tạm thời không có làm bài mà là trong tay cầm hai cái khối rủ bịp ở luyện tập manh linh triệu chân chân cảm thấy trượng phu sắc mặt có chút không đúng lắm liền cười hỏi văn quảng ngươi hôm nay không đi trường học tăng ca a giữa trưa cơm ta tới làm đi Đại bảo nhị bảo tứ bảo, các ngươi muốn ăn cái gì? Vương văn quảng chỉ lo nhìn chằm chằm nhi tử, nâng cổ tay vừa thấy, thế nhưng đã hơn 11 giờ, có chút xin lỗi nói ngươi có mệnh hay không, ta tới làm đi. Đại bảo hướng mụ mụ cười cười không nói chuyện, nhị bảo miệng thèm, sớm chú ý tới trong phòng bếp có một khối đường bà ngoại đưa tới chân giò hun khói còn không có ăn, lập tức liền nói nói, mụ mụ, ta tưởng uống chân giò hôn khói canh. Tứ bảo buông khối ru bịt cũng gật gật đầu nói, ta cũng tưởng uống chân giò hôn khói canh. Triệu chân chân gật gật đầu, đem túi sách buông liền đi phòng bếp. Vương Văn Quảng nhìn hai mắt không bất lo nhi tử, cũng đi theo đi ra chính phòng. Hai vợ chồng một bên nấu cơm, một bên thương thảo bọn nhỏ sự tình, chủ yếu nói vẫn là đại bảo. Cứ việc Vương Văn Quảng nói được nói có sách mách có chứng, nhưng triệu chân chân vẫn là không quá hướng trong lòng đi. Nàng hiện tại ngẫm lại chính mình 12 tuổi, mỗi ngày đều vì ăn không đủ no bụng mà phát sầu. Chỉ có hai cái tiểu đồng bọn một cái là nữ sinh, một cái là nam sinh, nhưng ở nàng trong mắt. căn bản không có cái gì khác nhau, đều là cùng nhau làm việc nhi cùng nhau trích quả dại hảo bằng hữu. Trước kia ở nông trường tiểu học thời điểm, nàng học tập cao trung chương trình học rất nhiều, còn nhìn không ít thư, có chút là Lý Duy Thanh cùng Dương hiệu trưởng khai thư đơn, có chút là nàng đi hiệu sách chính mình chọn, vì càng tốt mà đầu nhập đến giáo dục ngành sản xuất, nàng đọc không ít giáo dục tâm lý học này một loại thư tịch, tuy rằng thư thượng nhằm vào thanh thiếu niên nội dung không nhiều lắm, nhưng nàng kết hợp đại bảo tình huống, cảm thấy vẫn là không cần có thể đi can thiệp. Tương đối hảo. Văn Quảng, khả năng đại bảo trừ bỏ đáng thương cái này lưu lị lị, đích xác đối nàng sinh ra nhất định hảo cảm, nhưng ta cảm thấy loại này hảo cảm, cùng ngươi tưởng tượng chính là không hoàn toàn giống nhau. Ta đánh cái cách khác, nếu cái này lưu lị lị là cái nam sinh, đại bảo thực đáng thương hắn, cũng thực thích hắn, luôn là cho hắn đưa ăn ngon, vậy ngươi sẽ thấy thế nào chuyện này nhi? Khẳng định sẽ cảm thấy chúng ta đại bảo làm đối, là cái đặc biệt thiện lương hài tử, có phải hay không? Vương Văn Quảng cảm thấy thê tử nói có nhất định đạo lý, nhưng vấn đề liền ở chỗ, này chỉ là một cái giả thiết, lưu lỵ lỵ không phải nam sinh, mà là một cái diện mạo tú khí tiểu nữ sinh. Hắn nhíu nhíu mày còn nói thêm, chân chân, ta nhưng thật ra không lo lắng khác, chính là lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến đại bảo học tập, hắn lập tức liền phải thượng cao trung. Triệu chân chân cảm thấy trượng phu quá mức khẩn trương, nói, Văn Quảng, ngươi lo lắng cái gì? Chúng ta hài tử thượng cao trung khẳng định không thành vấn đề. đại bảo luôn luôn biểu hiện thực hảo hơn nữa hiện tại vào đại học vẫn là đề cử chế chỉ cần thẩm tra chính trị đủ tư cách đại bảo bao gồm nhị bảo vào đại học đều là một chút vấn đề không có ngươi không cần thiết nhìn chằm chằm bọn họ thật chặt cái này tuổi tác học tập cố nhiên quan trọng nhưng cũng không thể quá mức gáp lực bọn nhỏ thiên tính vương văn quảng một bên thiết chân dò hương khói một bên thấp giọng hỏi nói chân chân ngươi nói công tác tổ đều giải tán vị nào cũng không còn nữa chúng ta những người này còn khôi phục thân phận Tình thế có phải hay không thực mau liền sẽ thay đổi nha? Triệu chân chân lắc lắc đầu, nói, nào có dễ dàng như vậy? Hiện tại phía trên ý tứ là đấu tranh giai cấp đã lấy được nhất định thành quả, có thể hạ màn, trước mắt chính yếu nhiệm vụ là đem cơ bản nhất dân sinh dân kiến làm tới rồi đi, nỗ lực xây dựng xã hội chủ nghĩa, làm dân chúng quá thượng càng tốt nhật tử, nhưng ai cũng không dám phủ nhận phía trước công tác, cho nên ngay cả trần thị trưởng cũng không dám đem nông trường người đều thả ra. Vương Văn Quảng có chút thất vọng, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng hiện tại tình thế càng ngày càng tốt bọn họ trường học hạ phong giáo công nhân viên chức thực mau là có thể trở về các nơi trường học cũng đều sẽ trở về bình thường trật tự ở này đó tiền đề dưới khôi phục nguyên lai thi đại học chế độ hẳn là cũng sẽ là một dây sự tình tính tính thời gian đại bảo cùng nhị bảo đều có thể đội kịp cho đến lúc này hắn hài tử liền sẽ rất xa đem bạn cùng lứa tuổi ném đến mặt sau nói như vậy những người đó còn có ngao triệu chân chân gật gật đầu lại lắc đầu nói khó mà nói, cũng đến xem mặt trên ý tứ đi. dù sao hiện tại còn không có người dám để chuyện này. nàng lời nói đã rất có tính khuyên hướng, nhưng Vương Văn Quảng đối thời cuộc có chính mình chủ quan phán đoán, hắn đối Thê Tử nói bán tín bán nghi, bình một lòng hai loại chuẩn bị nguyên tắc, hắn cảm thấy học thêm chút tri thức không có gì không tốt, bởi vậy đối Đại Bảo nhị Bảo học tập còn càng để bụng. Đại Bảo không cần người phụ đạo, hắn phụ đạo đối tượng kỳ thật chỉ có nhị Bảo một người, nhị Bảo ở Anh Đảo Công xã tiếp nhận rồi hơn một tháng ma quỷ huấn luyện. Đối này đã thói quen, mỗi ngày 6 giờ rời giường đi theo ba ba học thượng một giờ, ăn xong cơm sáng đi đi học, buổi chiều tan học sau trước làm bài tập, ăn xong cơm chiều lại đi theo ba ba học tập 1 giờ. Cuối tuần liền thảm hại hơn, thứ bảy buổi chiều, Chủ nhật toàn thiên, Vương Văn Quảng chỉ cần có thời gian, đều sẽ bồi hắn học tập. Nhị bảo trước nay đều là nhẫn nhục chịu đựng, ngoan ngoan nghe giảng bài làm bài, thẳng đến có một ngày, đại bảo Vương Kiến dân tò mò mà nhìn nhìn hắn đang ở làm bài thi, nói, nhị bảo, ngươi học được nào? này không phải sơ tam để mục sao vương kiến quốc cả kinh trách không được gần nhất hắn cảm thấy ba ba ra để càng ngày càng khó nhưng nhị bảo không dám nhận mặt cùng ba ba nói thừa dịp vương văn quảng đi trong viện hút thuốc vương bút chạy nhanh tệ đến mụ mụ bên người nói mẹ ba ba đều làm ta làm sơ tam để hắn thật quá đáng ta không thích hắn đi học nói được một chút đều không tốt mụ mụ vẫn là ngươi cho ta phụ đạo công khóa đi triệu chân chân do dự một chút cấp tam bảo học bổ túc đã chiếm dụng nàng không ít thời gian nếu là hơn nữa một cái nhị bảo, phòng trưng nàng lớp học ban đêm liền thượng không được, vậy quá đáng tiếc. nhị bảo nhìn đến nàng từ chậm chạp không nói chuyện, nhảy dựng lên từ cặp sách lấy ra tới một sớ bài thi, từng trường thiên cho hắn xem. triệu chân chân kinh ngạc phát hiện, nhị bảo thành tích quả thực hảo vô cùng, cơ hồ môn môn đều là một phân. nàng đang muốn khen ngợi một chút chính mình hài tử, vương kiến quốc đã vội vàng mà trước mở miệng mẹ, ta hiện tại thành tích không cần phụ đạo, ta dám cho ngươi bảo đảm, nếu không có gì ngoài ý muốn. cuối kỳ khảo thí ta khẳng định có thể khảo niên cấp đệ nhất nàng nghe xong lời này thật cao hứng vô vô kiến quốc bà vai nói nhị bảo kỳ thật mụ mụ không yêu cầu ngươi nhất định phải khảo đệ nhất chỉ cần ngươi nghiêm túc nỗ lực là được nhị bảo cảm thấy mụ mụ so ba ba hảo một vạn lần cao hứng nói mụ mụ ngươi liền cho ta phụ đạo đi nếu không có thời gian ta cùng tam bảo cùng nhau học tập tổng hành đi triệu chân chân biết hắn đây là vì tránh né trượng phu cười đáp ứng rồi kỳ thật nhị bảo không biết Vương Văn Quảng cảm thấy hắn thiên tư kém như vậy một chút, tuy rằng phụ đạo lên so Tam Bảo dễ dàng, nhưng cũng không phải thực dễ dàng, không giống Đại Bảo cùng tứ Bảo như vậy có thể một điểm liền thông thả suy một ra ba. Nói thật cũng có chút không kiên nhẫn. Nhị Bảo hiện tại không nghĩ dùng nàng hắn, mà là lựa chọn triệu chân chân. Hắn một chút cũng không thèm để ý, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra. Trương Học Sư Tình đã đủ làm hắn nhọc lòng. Ở hắn chủ trương hạ, có chút thông qua quan hệ tiến vào giáo viên, giảng bài trình độ thật sự là quá kém. bị điều khỏi một đường cương vị, nhét vào như là hậu cần. Hành chính như vậy bộ môn, những người này đại đa số người có tự mình hiểu lấy, nhưng cũng có không biết chính mình mấy cân mấy lượng, vì chuyện này nhi náo loạn vài tràng. Nhưng kế tiếp còn sẽ có chuyện phiền thoái nhi, bọn họ mấy cái hiệu trưởng chạm chán nghiên cứu vài thiên, cho rằng lần này sinh viên tốt nghiệp bên trong, có một bộ phận người biểu hiện không đạt tiêu chuẩn, không đáng phát bằng tốt nghiệp, này một bộ phận người, chính là các đơn vị đề cử tới, chính trị bối cảnh vượt qua thử thách. Nhưng học tập thành tích thật sự là không được, vào đại học môn cũng không hảo hảo học tập, nơi nơi đoạt công ái biểu hiện, người như vậy, căn bản không xứng đương. Sinh viên, nếu làm những người này thuận lợi tốt nghiệp, sau đó có chút đơn vị không rõ nội tình còn tiếp thu bọn họ, sau đó mới phát hiện là cái bao cỏ. Loại này hành vi, không phải lừa gạt chính phủ cùng nhân dân sao. Cứ việc lý do thập phần đầy đủ, nhưng hà hiệu trưởng đối này biểu hiện thực không lạc quan, một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng, nhưng từ trường học ích lợi xuất phát. Hắn cũng không thể không đồng ý. Bởi vì tốt nghiệp Nhật Tử đảo mắt liền đến, Vương Văn Quảng cùng đoạn hiệu trưởng sợ thời gian không kịp, nhanh chóng liên hệ các hệ hệ chủ nhiệm, mang theo nhất bang lão sư tự mình chất tuyển, đem không đủ tiêu chuẩn học sinh đều dịch ra tới. Tháng 6 đế, bọn nhỏ rốt cuộc khảo xong rồi từng người khảo thí, đại bảo không có gì bất ngờ xảy ra tốt nghiệp khảo thí khảo một cái rất cao điểm, ngay cả nhị bảo cuối kỳ khảo cũng khảo niên cấp đệ nhất, tứ bảo càng không cần phải nói, chỉ có tam bảo thiếu chút nữa, tuy rằng hắn đã thực nỗ lực nhưng như cũ không có thể khảo đến lớp trước năm tên thành tích ở mười một hai danh tả hữu có thể có cái này thành tích triệu chân chân đã thực vừa lòng vương văn quảng tuy rằng không quá vừa lòng nhưng hắn đã không rảnh bận tâm cái này làm cho bọn họ giáo lãnh đạo lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra trường học về bằng tốt nghiệp sự tình một kéo lại kéo cuối cùng thật sự kéo không nổi nữa mới đem hẳn là phát bằng tốt nghiệp đều phát đi xuống kỳ thật dùng kéo cái này sách lược là đoạn hiệu trưởng chủ ý trường học tổ chức khảo thí đã sớm kết thúc bọn học sinh đều sốt ruột về nhà trường học không có thông chi nghỉ hệ cụ thể thời gian nhưng các hệ đều có ăn ý ngầm đồng ý phi sinh viên tốt nghiệp có thể rời đi vườn trường thực mau trường học học sinh càng ngày càng ít dần dần liền dư lại lần này sinh viên tốt nghiệp bọn họ vì muốn bắt đến bằng tốt nghiệp không thể không lưu lại sau đó các hệ lao sư trong lén lút thông chi học sinh đem đại đa số bằng tốt nghiệp đều nhanh chóng phát đi xuống cũng yêu cầu những người này lập tức rời đi trường học cuối cùng dư lại chính là lấy không được bằng tốt nghiệp học sinh cứ việc các hệ lao sư đã giải thích rất rõ ràng bọn họ không bắt được bằng tốt nghiệp là bởi vì thành tích quá kém cùng khác không có bất luận cái gì quan hệ nhưng mà này mấy trăm danh học sinh cùng người bình thường không giống nhau một đám tuổi đều không nhỏ đã sớm luyện liền một bộ hát tâm trạng cùng ra mặt dày lúc trước có thể bị đề cử vào đại học là tệ rất rất nhiều so với bọn hắn ưu tú người hiện tại lập tức tốt nghiệp trường học cũng dám khấu bọn họ bằng tốt nghiệp nay đó phẫn nộ học sinh lập tức tổ chức lên Phái đại biểu cùng trường học hiệp thương, Vương Văn Quảng cùng đoạn hiệu trưởng thật sự chống đỡ không được này đàn hùng hổ người, vì thế đều núp vào. Cùng Vương Văn Quảng buồn bực không giống nhau, Dương Quang thắng cái này tiểu học hiệu trưởng gần nhất hương phấn đến không được. Quả nhiên cùng hắn đoán trước giống nhau như lúc, bọn họ trường học sơ trung ban hơn 30 cái học sinh, toàn bộ đều lấy ưu dị thành tích thi đầu Huệ Dương một chung. Hơn nữa hắn làm việc chu toàn, phía trước đã cùng thượng cấp lãnh đạo sinh qua, nếu là nông trưởng còn cái thi đầu huyện Huệ Dương một chung, cho phép bọn họ đi thượng. đương nhiên này một bộ phận phí dũng chính phủ không có khả năng gánh vác yêu cầu bọn họ tự gánh vác điểm này dương hiệu trưởng đảo không phát sầu, trong tay hắn có tổ chức lớp học bổ túc kiếm một ít tiền vương tràng trưởng cũng tỏ vẻ nông trường có thể gánh vác một bộ phận nông trường tiểu học cái này thanh danh đại chấn, rất nhiều gia trưởng đều tìm được hắn có rất nhiều cấp hải tử báo danh tới thượng năm nhất có rất nhiều muốn chuyển trường dương hiệu trưởng ai đến cũng không cự tuyệt hết thể đều tiếp thu chỉ là hắn không nghĩ tới chuyện này nhi truyền tới bình thành Bị Lưu Chí Vĩ nghe nói sau, thế nhưng viết vào cấp vương quế sinh công tác báo cáo. Gần nhất ở tòa thị chính, la thị trưởng bởi vì lập tức xứng hai cái thị trưởng trợ lý, trở nên dị thường chú mục Phí bí thư trưởng cùng Giang Đại Tỷ đều là chính phủ lão nhân nhi, còn nhớ rõ Lưu Chí Vi trước kia đã từng ở điều tạm ở Bình Thành công tác mấy tháng. Làm triệu chân chân ngoài ý muốn chính là, bọn họ thế nhưng đều đối Lưu Trí Vĩ ấn tượng thực hảo, đặc biệt là Giang Đại Tỷ, đối cái này lớn lên xoáy khí trẻ trung người khen lại khen. lại Có lẽ là ngã một lần khôn hơn một chút, lưu Chí Vĩ lần này tới Bình Thành công tác đích sát học ngoan hắn không có nương phụ thân mặt mũi lại trụ đến Trần thị trưởng trong nhà, mà là thành thành thật thật ở tại tòa thị chính phân cho hắn độc thân trong ký túc xá. Không chỉ như thế, ở công tác thượng cũng kiên định nhiều, trừ bỏ làm tốt La là thị trưởng phân phối cho hắn công tác, còn sẽ chủ động gánh vác một ít thông thường việc vặt, nhưng sẽ không đoạt những cái đó sẽ lộ mặt sự tình. Như thế qua không bao lâu, Lưu Trí Vĩ cùng La Thị Trưởng một cái khác trợ lý thái trợ lý quan hệ liền rất hảo, hai người chẳng những ở công tác thượng hợp tác thực vui sướng, hạ ban còn sẽ ở bên nhau ăn ăn uống uống. La Thị Trưởng là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, khi còn nhỏ trong nhà dưỡng hai điều thuyền đánh cá, một trương miệng thực xảo quyệt, đặc biệt là ở ăn các loại hải sản phương diện, so Lưu Chí Vĩ kinh nghiệm nhiều hơn, mang theo hắn ăn không ít mỹ vị. Đại đa số người đều là như thế này, thỏa mãn ăn uống chi dục nếu lại có cồn thôi hóa. Đại não hoàn toàn mất đi cảnh giác, liền rất dễ dàng nói ra trong lòng lời nói. Lưu trí Vĩ mấy năm nay con đường làm quan không quá thuận, nội tâm vẫn luôn ở vào một loại thực căng chặt trạng thái. Ở kinh thành thời điểm, so với hắn hôn kém hắn trứng mắt, so với hắn hôn tốt hắn không muốn lui tới, dần già, bên người bằng hưu càng ngày càng ít. Mặc dù là có như vậy một hai cái bằng hưu, hắn cũng không dám tùy tiện đem nội tâm buồn khổ đào ra tới. Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn hiện tại không ở trong kinh. Bình thành cơ hồ không có người nhận thức hắn, hơn nữa nói thật hắn cũng không có khả năng ở chỗ này lâu đãi, nói trắng ra là bất quá là một cái ván cầu mà thôi. Thái trợ lý cùng hắn chi gian không có bất luận cái gì ích lợi xung đột, mặc dù là nói cho hắn cũng không có gì. Mấy năm nay tuy rằng con đường làm quan không thuận, nhưng cũng có thu hoạch, đó chính là so trước kia có thể vững vàng, hơn nữa bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không mất đi đúng mực, chính là uống đến say chuyên choáng thời điểm, lưu trí vi cũng sẽ không nói quá mức nói. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra. Chương 125 đệ nhất 125 trường. Trước kia Lư chủ nhiệm Hoàng ngoan, thái trợ lý vốn dĩ chính là cá nhân Tinh Nhi, có như vậy có khả năng hai người làm trợ lý, nhưng thật ra lập tức giảm bất la thị trưởng gánh nặng. Một ít việc nhỏ Nhi căn bản không cần hắn nhọc lòng. đều an bài thỏa đáng. Thứ hai buổi sáng khai xong hội nghị thường kỳ đã mười một giờ, trung phục thời tiết thập phần nóng bức, đặc biệt đối La thị trưởng cái này mập mạp thập phần không hữu hảo, phòng họp thông do không tốt lắm, người lại đặc biệt nhiều, hắn trước ngực phía sau lưng đều ướt đẫm, quần áo thấm mồ hôi dán ở trên người thập phần khó chịu. La thị trưởng tìm ra dự phòng quần áo thay, đem trong văn phòng quạt chạy đến lớn nhất, nửa nằm ở ghế trên thổi một hồi lâu mới cảm thấy dễ chịu nhiều. La thị trưởng tìm ra dự phòng quần áo thay. lại đem trong phòng quạt chạy đến lớn nhất thổi một hồi lâu mới cảm thấy dễ chịu nhiều la thị trưởng ngày hôm qua những cái đó bình thành đại học học sinh lại tới nữa bọn họ không biết từ nào được đến tin tức nói ngài phân công quản lý giáo dục chỉ tên muốn gặp ngài đâu thái trợ lý vội vàng đi vào tới hội báo la thị trưởng cơm buông chén trà nhữ nhữ mày kỳ thật chuyện này nhi hà hiệu trưởng chuyên môn tới cấp hắn hội báo quá lúc ấy hắn nghe xong còn không để bụng cảm thấy nếu này đó học sinh thành tích không đạt tiêu chuẩn Trường học đương nhiên là có quyền lực không phát bằng tốt nghiệp, nhưng mà hắn không nghĩ tới cư nhiên có vài trăm người, hơn nữa những người này ra mặt giải thực, cư nhiên còn chẳng biết xấu hổ tới nơi này kêu an. Hà tề thanh cái này cáo giả khẳng định là đã sớm đoán trước tới rồi. La thị trưởng có chút bất mãn nói nếu ngày hôm qua bọn họ liền tới náo loạn, bảo vệ chỗ vì cái gì không khiến cho coi trọng. Liền không nên làm cho bọn họ tiến bảo. Tới có bao nhiêu người? Thái trợ lý trả lời đại khái có, 100 người đi. La thị trưởng chợt một chút đứng lên, bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói nhiều người như vậy ngựa như vậy không nói sớm. Mau đi thông chi bảo vệ khoa, làm cho bọn họ lãnh này đó học sinh đi nhất hảo phòng hội nghị, ta theo sau liền đến. Thái trợ lý gật gật đầu vội vàng đi ra ngoài. Lưu trí vĩ ở chính mình trong văn phòng viết công tác báo cáo, nhưng cũng nghe được bên ngoài động tĩnh, đi vào tới hỏi, La thị trưởng, nhiều người như vậy, nếu không, ngài vẫn là đường đi, vạn nhất những cái đó học sinh có xúc động hành vi. Kỳ thật La thị trưởng cũng có phương diện này lo lắng, bất quá, hắn càng lo lắng chuyện này kinh động tới rồi Trần thị trưởng. Buổi sáng học xong, Trần Hữu Tùng mang theo trợ lý trương cùng phí bí thư trưởng ra ngoài kiểm tra công tác, cần thiết ở bọn họ trở về phía trước thỏa đáng xử lý tốt chuyện này. Bởi vậy, hắn nhanh chóng đánh gãy lưu Chí Vi nói, nói, tiểu lư, ngươi hiện tại đi thị giáo du cục làm cho bọn họ vô luận như thế nào, cung cấp 100 phân tả hữu sơ tam trở lên bài thi, nhớ kỹ, này không phải hiệp thương là mệnh lệnh. Nếu là lấy không ra, bọn họ 6 tháng cuối năm tiền thưởng cũng đừng muốn. Lưu Trí Vĩ đem câu nói một chữ không lậu nghe vào lỗ thai, tuy rằng có chút không quá minh bạch, nhưng vẫn là quay đầu liền đi rồi. Nhất hào phòng họp là trước mắt tòa thị chính lớn nhất phòng họp, có thể đồng thời cất chứa 400-500 người, bởi vậy này hơn 100 học sinh đi vào, không đến kia không có vẻ chen chúc, còn thoáng chống trải. Phụ trách hội nghị nhân viên hậu cần thậm chí cho mỗi cái học sinh đều đổ một chén nước. Thái trợ lý đi đến chủ tịch đài, mỉm cười nói. Mọi người đều không cẩn cấp, các ngươi tình huống tòa thị chính đã bước đầu hiểu biết qua, có cái nào đồng học đi lên lại kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. nay đó bọn học sinh đều không phải bình thường học sinh, một đám vai tâm nhãn tử không ít, thái trợ lý nguyên lai chính là đại học thái phó hiệu trưởng, làm người thập phần giảo hoạt gian trá. Giờ phút này nếu là lên đài nói khẳng định không có gì hảo trái cây ăn, ngươi xem ta ta xem ngươi ai cũng không chịu động. Thái trợ lý trong lòng cười lạnh vài tiếng, tiếp tục thúc giục nói, không có người dám đi lên nói sao. Hắn liên tiếp hỏi hai lần, mới có một cái nam sinh đứng lên trả lời thái thị trường, ngươi hẳn là thực hiểu biết chúng ta những người này tình huống, chúng ta đều là hưởng ứng đảng kêu gọi, bằng đề cử thượng đại học, vốn dĩ cơ sở liên lược, khẳng định so cùng bọn họ những cái đó cao trung sinh viên tốt nghiệp là không thể so. Ở trường học mấy năm nay trừ bỏ trợ giúp đồng học ở chính trị tư tưởng tiến bộ, còn lại thời gian cũng là dùng ở học tập thượng, nhưng trường học liền bởi vì chúng ta khảo thí kém như vậy vài phần, liền không cho chúng ta bằng tốt nghiệp. cũng làm cơm cũng quá không nói lý đi. Chúng ta ở chính trị thượng đều vượt qua thử thách, vốn dĩ một tốt nghiệp nên là quốc gia cán bộ, hiện tại không có bằng tốt nghiệp, cái nào đơn vị dám muôn chúng ta nha. Thái trợ lý hướng hắn xua xua tay ý bảo hắn làm hạ, không nhanh không chầm nói, ta ở chỗ này muốn đại gia cường điệu một việc, cũng không phải chính trị vượt qua thử thách là có thể vào đại học, lao nông dân lão công nhân chính trị bối cảnh cũng đều vượt qua thử thách, nhưng bọn hắn có thể tới vào đại học sao. Lời này vừa nói ra phía dưới vang lên một trận vô tri tiếng cười cho nên nói các ngươi công xã đơn vị tới để cử các ngươi vào đại học khẳng định là suy xét các loại nhân tố này trong đó liền bao gồm chính trị bối cảnh tuổi cùng văn hóa trình độ từ các ngươi trường học tư liệu biểu hiện cùng các ngươi một lần học sinh giữa có không ít cùng các ngươi điều kiện không sai biệt lắm thậm chí còn không bằng các ngươi nhưng thông qua nghiêm túc khắc khổ học tập thông qua trường học tốt nghiệp khảo thí bắt được bằng tốt nghiệp bọn họ có thể hành vì cái gì các ngươi không thể hành chẳng lẽ các ngươi đầu góc không bằng bọn họ lời này nói được tương đương sắc bén cùng không lưu tình phía dưới học sinh lập tức nổ tung chảo. vừa rồi cái kia nam sinh lại đứng lên nói thái thị trưởng ngươi nói không có đạo lý mỗi người sở trường là không giống nhau có người linh hoạt sẽ làm việc nhi nhưng chính là học tập không được chúng ta đại đa số đều là loại tình huống này nếu là chia chúng ta bằng tốt nghiệp có đơn vị tiếp thu chúng ta chúng ta cũng sẽ ở cương vị thượng nghiêm túc công tác tuyệt đối sẽ không so người khác kém hắn lời này liền kém đem luồn cuối hai chữ khắc vào trán thượng thái trợ lý cũng không có sinh khí ngược lại mỉm cười nói vị đồng học này muốn cho ngươi nói như vậy về sau đại học đều không cần tổ chức khảo thí trực tiếp phát bằng tốt nghiệp là được nam đồng học thập phần thản nhiên gật gật đầu thái trợ lý lập tức thay đổi sắc mặt thập phần nghiêm túc nói vị đồng học này ngươi phạm vào thập phần nghiêm trọng chính trị tư tưởng sai lầm không riêng gì đại học tiểu học trung học đều phải tiến hành tốt nghiệp khảo thí đây là đảng cùng chính phủ chế định phương châm chúng ta bình thành đã quán triệt rất nhiều năm ngươi ý tứ là muốn nghi ngờ này hạng nhất chính sách sao làm học sinh mặc dù là sinh viên các ngươi thân phận quyết định các ngươi chuyện quan trọng nhất hẳn là chảo học tập nhưng các ngươi không có hảo hảo học tập chẳng những bạch bạch lãng phí để cử danh lệch còn cô phụ quốc gia cùng chính phủ đối với các ngươi bồi dưỡng vì thế các ngươi không tiến hành khắc sâu tự mình phê bình ngược lại nên quái trường học không chia các ngươi bằng tốt nghiệp vì thế còn muốn nháo đến chính phủ nếu ở nháo đi xuống Các ngươi mọi người tên đều sẽ thượng số đen, cả đời sẽ không có đương quốc gia cán bộ cơ hội. Bọn học sinh không nghĩ tới thái độ của hắn như vậy cương lạnh một đám đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản bọn họ cho rằng, chỉ cần chính trị vượt qua thử thách, nói cái gì yêu cầu đều là hẳn là. Đúng lúc vào lúc này, La Thị Trưởng cùng Lưu Trí Vĩ vào được. Bọn học sinh lập tức cảm thấy lại có hy vọng, một đám trâu đầu ghé ai, hàng phía trước có cái xinh đẹp nữ sinh đứng lên, thập phần ủy khuất nói, La Thị Trưởng ngài đã tới. chúng ta những người này không có sinh viên tốt nghiệp nguyên lai like nói muốn tiếp thu chúng ta đơn vị đều đổi ý chúng ta đều thành chờ sắp xếp việc làm thanh niên vậy phải làm sao bây giờ không cần la thị trưởng nói chuyện lưu trí vi đã nói vị này nữ đồng học trước ngồi xuống hắn nói chuyện thanh niên không cao không thấp thậm chí mang theo vài phần lạnh lẽo nhưng nữ sinh vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống